Chương 350. Thỏ khôn có ba hàng. Chương 350. Thỏ khôn có ba hàng, cầu truy là trước. Các ngươi cũng thử một chút. Đại Hoàng kiếm hào phóng mỗi người phân phát một chương đây chính là cao tới 50 linh thạch một chương nhị giai linh phù. Kim Dương Tông đám người sau khi nhận lấy, riêng phần mình kích phát đập nhập thể nội. Cùng đại Hoàng kiếm một dạng, hiệu quả trị liệu rất rõ ràng, pháp lực cũng cấp tốc đạt được khôi phục. Tốt phù. Có người xưng tán đạo đám người nhìn về phía Đại Hoàng kiếm ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Có tốt như vậy linh phù, vì cái gì không sớm một chút lấy ra? La Trần Hiên sư huynh chế tác linh phù, ta cũng là lần đầu tiên dùng. Đại Hoàng Kiếm giải thích nói ra ánh mắt, lại nhìn phía Tôn Chính Anh. Hắn làm Trần Hiên dương danh, không sợ Tôn Chính Anh đạo cấp thượng. Hai người cùng là lôi pháp tu sĩ, thiên nhiên có sẵn đối lập tính. Mà Trần Hiên xuất thân, nhất định cùng tông chủ vị trí không có hệ. Quả nhiên, Tôn Chính Anh sắc mặt trở nên phức tạp. Hắn cùng Đại Hoàng Kiếm một dạng, thân làm Kim Đan tân truyện, trên tay có mấy món sư Tôn ban cho bảo vệ tính mạng át chủ bài, nhưng chỉ giới hạn trong chính hắn sử dụng. Trần Hiên sư huynh, rất nhiều năm trước, cũng đã là nhị giai phủ sư. Hồi xuân phủ còn tốt, bán ta gần trăm thở, có thể lôi phủ, chỉ có 10 tầng thấm. Đại Hoàng Kiếm nói sang chuyện khác, dò hỏi: "Tôn sư Minh không phải ở phía trước cứ điểm sao? Như thế nào bị ngu cốc tu sĩ truy sát đến đây? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiền Tuyến Đại bại. Tôn Chính Anh thở dài một tiếng đi qua Cựu Truyền Hội Xuân Phù về sau, khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng trên mặt mỏi mệt suy yếu, nhưng là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Đại bại? Sao lại như thế? Lúc này, Ngô Đồng Sơn mạch sở thuộc nhị giai linh mạch đều chia cắt được không sai biệt lắm. Tiến thêm một bước, chính là nhị giai thượng phẩm, nhị giai cực phẩm linh mạch. Về sau, chính là kết đan chân nhân đều muốn thèm nhỏ dãi tam giai linh mạch. Huyền Tiên Tông vô năng. Bọn hắn tại cùng Linh Nguyên tông thời điểm chiến đấu, toàn tuyến tan tác. Chúng ta Kim Dương tông, nguyên bản tại cùng Ngưu Quốc huyết kiếm tông đánh khá lúc, chiếm được phòng, cũng bị liên lụy. Nghe nói, Huyền Thiên tông vẫn lạc mấy tên chúc cơ viên mãn, đã không chịu đổi. Cùng chúng ta cùng thế hệ Sích Dương tử, cũng bị trọng thương, sinh tử không biết. Ngưu Quốc cùng Lỗ Quốc toàn tuyến phản công, nguyên bản chiếm cứ mấy đầu nhị giai trùng phẩm linh mạch, toàn bộ thất thủ. Nghe nói, từ Quốc gia đồng dạng tổn thất nặng nề, Phi Tinh tông đồng dạng vẫn lạc mấy tên chúc cơ viên mãn. Tôn Chính anh một mặt mê vông nói, "Ngọa Long đạo bên trên." Trần Hiên nhìn xem Chu Lệ Kỳ đưa tới tiền tuyến chiến báo. Tống Tư Liên quân đại bại, lui giữ hậu phương. Trong chiến báo còn nâng lên Kim Dương Tông một chút chút cơ tu sĩ, trong chiến tranh mất tích, sinh tử chưa biết. Bất quá, Kim Dương Tông bên trong, ngoại trừ chấp pháp đường Chu Cẩn Nhiên cùng Lý Trường Phong bên ngoài, hắn vốn là không có gì bằng hữu. Cái kia Hàn Tiểu Nhạc, thần bí khó lường, tương lai là địch hay bạn vẫn rất khó nói. Những người khác tao ngộ, Trần Hiên ở trong lòng biểu thị như trên tỉnh, cũng liền không sai biệt lắm. Tôn Chính Anh cùng đại hoàng kiếm liên thủ, chém giết ngu quốc linh nguyên tông hai tên trúc cơ hậu kỳ, nghi là sử dụng Trần Hiên chế tác lôi phù. Nhìn xem lệnh này tin tức, Trần Hiên rất có chổng đường cơ cảm giác đây là hắn lần thứ nhất từ tiền tuyến trong trên báo, nhìn thấy tên của mình. Lệ Kỳ, cái này. Chu Lệ Kỳ cười một tiếng, thiếp thân nghe ngóng, không phải nghi là chính là sử dụng phu quân lôi phù. Mấy ngày nay, Trần Gia Linh bảo trong tiệm, đến một chút Lạc Lâm tu sĩ, mong muốn mua sắm trong tiệm Tử Tiêu Thần Lôi phù lại bởi vì không có ngoại Long Đạo hộ tịch coi như thôi, cùng hai loại khác linh phù bất động. Tử Tiêu Thần Lôi phù không chỉ có mỗi người hạn mua một trường, hơn nữa giới hạn tại ngoại Long Đạo tu sĩ, phát hạ thiên đạo lợi thể, không được chuyển bán người khác đây cũng là vì để tránh cho chính mình chế ra phụ lục dùng để tổn thương bản thân bạn thân. Phổ thông tu sĩ rất khó phát huy ra Tử Tiêu Thần Lôi phù toàn bộ uy năng, nhưng nếu như là Lôi pháp tu sĩ lời nói, Trần Hiên rất nhanh liền có thể nghĩ thấu các mấu chốt trong đó. Những cái kia lạ lẫm tu sĩ, hẳn là tôn chính anh điều động mà đến. Tử Tiêu Thần Lôi phù tại trên tay hắn, có thể phát huy ra to lớn uy năng, như hộ thiên cánh. Những năm này, Trần Hiên Lôi pháp cùng chế phù rất có tiến triển, chế ra Tử Tiêu Thần Lôi phù phẩm chất càng ngày càng tốt. Nếu là Lôi pháp tu sĩ sử dụng thỏa đáng lời nói, 2, 3 tấm liền có thể đánh giết trúc cơ hậu kỳ. Số lượng nhiều, tuy là trúc cơ viên mãn, cũng có thể trọng thương tin tưởng được chứng kiến từ tiêu thần lôi phù uy năng tu sĩ, đều sẽ kiêng dè không thôi. Trần Hiên bán ra này phụ cho đại hoàng kiếm dự tính ban đầu, liền để cho hắn nhiều một ít thủ đoạn công kích, cùng Mai Ngô Đồng Sơn mạch chiến tranh tiền tuyến, lập xuống một chút công văn. Nếu là gặp được đối thủ cường đại, thân làm tông chủ thân truyền đại hoàng kiếm, không có khả năng không có mấy chương bảo vệ tính mạng áp chủ bài. Chỉ cần không phải kết đan chân nhân, đại hoàng kiếm liền có thể trốn được tính mệnh. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại gặp được Tôn Chính Anh, còn đem lôi phù tặng cho Tôn Chính Anh sử dụng. Kết quả, dùng một lát phía dưới, long trời lở đất, một hơi liền đánh giết hai tên trúc cơ hậu kỳ. Không phải đánh bại, là đánh giết. Phải biết, cùng là cấp cơ tu sĩ, đánh giết nhưng so sánh đánh bại khó hơn mấy lần. Đem linh bảo cửa hàng Tử Tiêu Thần Lôi Phù rút lui xuống đây đi, không bán. Nguyên bản, Trần Gia Linh Bảo cửa hàng mới vừa khai trước lúc, không có quá nhiều tu hành linh vật bán ra, liền đem Tử Tiêu Thần Lôi Phù cũng thả đi lên. Thực ra, chỉ là vì trang sức bề ngoài sử dụng, cũng không tính đại lượng bán ra. Thuần Dương Tịch Tà Phù chủ yếu dùng tới đối phó ma tu tà vật, Cửu Chuyển Hồi Xuân Phù thì là trị liệu khôi phục. Hai loại phụ trợ phụ lục, giá cao bán ra, có bao nhiêu bán bao nhiêu, cũng không lo ngại. Nhưng Tử Tiêu Thần Lôi Phù là công kích loại phụ lục, vẫn là mạnh nhất lôi pháp công kích. Vật liệu quý, chế tác khó khăn, Trần Hiên dùng để cảm ngộ lôi pháp, tăng lên chế phù kỹ nghệ, gia tăng đấu pháp thủ đoạn, một công nhiều việc. Nếu là phổ thông tu sĩ, cho dù là cầm tới Tử Tiêu Thần Lôi Phù cũng gia tăng không được bao nhiêu lực công kích. Chúc Cơ tu sĩ chủ yếu làm dùng pháp bảo, là bởi vì đến chúc cơ kỳ về sau, đố chúc bình thường phổ biến tồn tại công kích lực yếu, hiệu dụng kém lực điểm. Có thể rơi vào tôn chính anh vực này, lôi pháp tu sĩ trên tay, đấu pháp thực lực liền có bay vọt về chất. Dù sao Phụ lục tiêu hao pháp lực thiếu, kích phát tốc độ nhanh, nhiều chương nhất lên kích phát lời nói, khó lòng phòng bị. Những năm này, Trần Hiên chế tác ba loại linh phù bên trong, là thuộc tự tiêu thần lôi phù chế tác khó khăn nhất, số lượng ít nhất. Còn lại hai loại đều làm ra hơn và trường, bán ra hơn phân nửa, thu hồi phụ lục chi phí. Mà tự tiêu thần lôi phù chỉ có hơn 2000 chương. Vật liệu quý, tốn thời gian trường, tiêu hao thần thức pháp lực nhiều. Từ kinh tế giá trị đi lên nói, tự tiêu thần lôi phù là không bằng hai loại khác. Nhưng từ thực chiến tính, đặc biệt là lôi pháp tu sĩ, nhưng là hiếm có bạo phù. Tuỳ theo tiền tuyến chiến báo từng phong từng phong truyền đến, Trần Hiên cũng bắt đầu làm hậu đường làm chuẩn bị. Tổng tư hai nước liên quân, lui ra phía sau hơn 1000 dặm về sau, tạm thời ổn định trận cược. Vì thế, hai nước lại bắt đầu chiêu mộ tu sĩ. Chỉ có thể nói, tại nhị giai hạ phẩm, trung phẩm linh mạch tranh đoạt bên trên, tạm thời ở thế yếu. Tương đối mà nói, trọng điếu hơn nhị giai thượng phẩm, tư phẩm linh mạch, tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, còn có tam giai linh mạch. Thậm chí nguyên anh thật người mới có tư cách tham dự tứ giai linh mạch. Trong thời gian ngắn, nô đồng sơn mạch chiến tranh sẽ không đình chỉ. Bất quá, bốn quốc gia huấn chiến, có lẽ sẽ nên đón mới chuyển cơ. Không bài trừ 4 nước tông môn ngồi xuống hòa đàm đồng thời, Lương Quốc Ma Tông có dục dịch động tĩnh. Nếu là Lương Quốc Ma Tông xâm nhập phía nam Trung Quốc, cái kia Trung Quốc liền không thể không lui binh, hồi thủ đất quốc. Dù sao, Lương Quốc Ma Tông sự thật lực hùng hậu, lục đại ma tông, mỗi một tông môn đều có nguyên anh ma tổ tọa trấn, thực lực có thể so với Huyền Thiên Tông. Cũng chính là ma tông lẫn nhau không phục, khó mà đồng lòng, này mới khiến Trung Quốc nhiều lần giữ vững biên cảnh. Kể từ đó, Trần Hiên không thể không tăng lớn 10 vạn dặm xa hoang đạo khai thác cường độ. Cũng may thu được thần trúc tông một chiếc phi thuyền, mặc dù đắt một chút, nhưng dùng để chuyển vận, sắp thực có hiệu suất. Chân Yên nhường chút rượu mang theo bộ phận gia tộc từ đệ, tại hoang đảo khai thác làm ruộng. Sau đó, liên dùng nhị giai thượng phẩm phi thuyền, không ngừng hướng hoang đảo chuyển vận nhân viên. Mỗi lần hơn ngàn người, hơn 10 người tu sĩ, còn lại đều là người chèo thuyền, thiết tượng, thợ mộc các loại tính, kỹ thuật phàm nhân. Tháng một có thể vừa đi vừa về một chuyến, vẹn vẹn phi thuyền động lực liền muốn tiêu hao 3 năm vạn linh thạch. Nhưng vẫn là đáng giá. Những người này chỉ là đi tiền trạm, làm tốt sơ kỳ hoang đảo bố trí. Chân chính đại quy mô di chuyển vẫn là phải dựa vào dùng than đá làm động lực hơi nước tàu thủy đưa nhân viên số lượng nhiều, động lực tiện nghi. Bây giờ Ngỏa Long đảo bên trên đã xây hơn trăm chiếc hơi nước tàu thủy, mỗi chiếc dài 30 trượng, rộng 5 trượng, có thể đưa hơn 2000 người. Mặc dù so với trong trí nhớ Tẩu tỷ tạ nghiệp muốn nhỏ một vòng, nhưng tùy theo kỹ thuật thành thục, đặt tới dài 100 trượng, rộng 10 trượng, đưa nhân viên và người, không là vấn đề. Vì trên đường tiếp tế, hơi nước tàu thủy bên trong còn thiết trí nhiều loại bắt ngư công cụ, dùng để đánh bắt trong biển Tôn Cá. Lại cho ta thời gian 20 năm, đến lúc đó, ta tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, thực lực đại trướng, hơi nước tàu thủy cũng thành quy mô. Cho dù lương quốc ma tông xâm lấn, cũng có thể bảo hộ thân tộc cùng ở trên đạo pháp nhân. Đến 10 vạn giẫm hoang đảo một lần nữa gây dựng sự nghiệp sinh hoạt. Trần Hiên trong lòng suy nghĩ, bây giờ hắn đã 63 tuổi, trúc cơ 5 tầng bên trong tu hành 2 năm. Theo suy đoán của hắn, lại có cái 8-9 năm, liền có thể đột phá đến trúc cơ 6 tầng. Từ trúc cơ 6 tầng, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cũng liền 10 thời gian 2, 3 năm. Nói cách khác, ước chừng hơn 80 tuổi, liền có thể trùng kích trúc cơ hậu kỳ đến mức đột phá thì gặp phải bình cảnh, Trần Hiên trong lòng là không có một điểm lo lắng. Mở ra thiên nhãn thần thông về sau, hắn đều có thể giúp chỉnh ra lão tổ ngưng kết giả đan, chỉ là trúc cơ kỳ tiểu cảnh giới đột phá, còn sẽ có khó khăn. Qua vài ngày nữa, tông môn chấp pháp đường Lý Trường Phong tới ngoại Long Đạo. Trần Hiên cực kỳ cao hứng, nhường ba vị thê thất mang theo Tam Nhi hai nữ, cùng đi theo Lý Trường Phong. Lớn nhất Trần Căn Tín đã 15 tuổi, nhỏ nhất Trần Thu Thiến cũng có 12 tuổi. Về sau, Trần Hiên cùng thê thất bọn họ đều rất tán ý, không tiếp tục sinh dục dòng dõi. Người thân đều rất ngoan ngoãn, cùng theo lên theo Lý gia gia. Cái này khiến người cô đơn Lý Trường Phong đặc biệt cao hứng. Vì thế, hắn cho mỗi một cái tôn tử tôn nữ, đều tặng cho lễ vật đều là hắn trước kia tu hành thì đã dùng qua vật phẩm. Nhìn ra được, Lý Trường Phong là tỉ mỉ chuẩn bị Mỗi một kiện pháp khí đều thích hợp Trần Hiên người thân sử dụng. Cùng ngày, Trần Hiên xếp đặt tiến hội, Tô Chí Minh, Lý Bình An, Vương Phú Quý các loại quen biết cũ đều đến bồi ngồi nói chuyện thiếm. Nhìn thấy Lý Bình An chúc cơ, xúc lên sợi râu, Lý Trường Phong có phần hơi xúc động. Nghe tới Vương Phú Quý nhi tử Vương Văn Hưng Thịnh chúc cơ về sau, tiếp nhận ngọa Long Đảo thương nghiệp sự vụ về sau, càng là liên thanh tán dương Vương Phú Quý có phúc khí. Trên diễn tiệc, Trần Hiên liên tục chủ động mời rượu, cảm tạ Lý Trường Phong năm đó dịu dắt tri ân. Lý Bình An, Vương Phú Quý càng là liên tiếp mời lão cấp trên, thỉnh thỉnh mời Lý Trường Phong về đến trong nhà làm khách. Bị Lý Trường Phong từng cái cự tuyệt, Tiễn hội giải tán lúc sau, Trần Hiên cùng Lý Trường Phong một mình đi vào mật thất. "Lý Trường lão, có chuyện gì? Cứ việc phân phó, hạ cơ cực khổ ngài tự thân đi một chuyến." Trần Hiên trong lòng hiểu rõ, Lý Trường Phong đến Họa Long Đảo, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Xem ở ngày xưa phân tình bên trên, chỉ cần không phải quá mức, hắn đều sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Lý Trường Phong sắc mặt có chút không được tự nhiên. "Trần Hiên, có một số việc, Chu Đường chủ cũng không có cách nào thoát xác, đành phải tìm người hỗ trợ." Sự tình quả nhiên giống như Trần Hiên sở liệu. Tôn Chính Anh mua sắm không đến từ Tiêu Thần Lôi phủ liền mời sư Tôn Vương Thụy Dương chân nhân ra mặt. Vương Thụy Dương trực tiếp tìm tới Chu Cẩn Nghiên, nhường hắn nghĩ biện pháp. Chu Cẩn Nghiên không chịu nổi Vương Thụy Dương nhất mạch kia áp lực, đành phải nhường Lý Trường Phong ra mặt đi một chuyến. Vô luận như thế nào, tốt xấu cho Vương Thụy Dương trấn nhân một cái chút tình mọn, bao nhiêu bán chút Tử Tiêu Thần Lôi Phủ cho Tôn Chính Anh. Ta còn tưởng rằng là nhiều đại sự đâu. Liên việc này, Lý Trường Phong yên tâm, ngươi cùng Chu Đường chủ mà miệng, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi khó làm. Trần Hiên rất hào phóng lấy ra 30 tấm Tử Tiêu Thần Lôi Phủ. 300 linh thạch một trương, 9000 linh thạch đi. Lý Trường Phong rất sảng khoái xuất ra một viên linh thạch thượng phẩm. 30 tấm nhị giai thượng phẩm lôi phù, mỗi một trương đều nhưng đối phó một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tiết kiệm một chút dùng lời nói, đủ hắn dùng một năm trước. Lý Trường Phong rất hài lòng Trần Hiên thái độ. Giao dịch hoàn thành về sau, hai người đều dễ dàng rất nhiều. Lý Trường Phong là hoàn thành chu cần niên phó thác pháp. Trần Hiên thì là trong lòng lơ đễnh. Chỉ là 30 tấm nhị giai thượng phẩm lôi phù, hắn mấy ngày liền có thể chế tác được. Cầm lấy những ngày lôi phù, Tôn Chính anh có thể đi đối phó người khác. Nhưng nếu là cầm tới đối phó hắn, hắn sẽ để cho Tôn Chính anh minh bạch, cái gì mới gọi chân chính tự tiêu lôi pháp. Trong bí thất, Lý Trường Phong cũng trò chuyện chút tông môn bí sự. Vương Thụy Dương phe phái, đối lần tiếp theo tông chủ vị trí, nhất định phải được. Tôn Chính Anh vẹn vẹn bên ngoài người ứng cử. Vụng trộm, bọn hắn có khác dự bị nhân tuyển. A, dự bị nhân tuyển có mấy người, là cái gì thuộc tính tu sĩ? So với Tôn Chính Anh như thế nào? Lý Trường Phong trầm ngâm một hồi. Cần phải chỉ có 2, 3 người đi, dù sao, nâng kết kim đan không phải một chuyện dễ dàng. Đến mức thực lực, cùng Tôn Chính Anh tương tự đi, rất khó vượt qua hắn. Kim Dương tông trưởng tông, kim đan là tối thiểu nhất điều kiện. Mà Tôn Chính Anh có thể đạt tới trên mặt bàn khẳng định là bởi vì hắn thích hợp nhất. Cái gọi là dự bị nhân tuyển, lớn nhất khả năng vẹn vẹn dự bị. Trần Hiên tiếp trước am hiểu sâu người bên trong thể chế sự tỉnh công tác, nói chuyện liền dễ hiểu. Vậy chúng ta chấp pháp đường đâu? Là thái độ gì? Đương nhiên là trung lập. Vô luận ai làm trưởng tông, chúng ta chấp pháp đường đều theo lẽ công bằng chấp pháp, giữ gìn tông môn giới luật. Trần Hiên gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Hắn thực ra cũng không nguyện ý tham dự Kim Dương tông nội bộ quyền lực đấu tranh. Sở dĩ trợ giúp Đại Hoàng Kiếm, cũng là hai mặt đặc cược. Trần Hiên, ngươi yên tâm. Mấy chục năm sau, cho dù Tôn Chính anh ngưng kết kim đan, Đoạt được trưởng tông chi vị cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Tông môn dù sao cũng là trưởng lão hợp nghị chế, trưởng tông càng nhiều hơn chính là xử lý tạp vụ, cũng không thể làm đến một tay che trời. Trần Hiên vừa cười vừa nói, ta minh bạch, nhưng trong lòng không tán đồng lý trưởng phong phán đoán. Hắn cùng Tôn Chính anh vốn là có khúc mắc, hơn nữa, hai người còn cùng là lôi pháp tu sĩ. Tương lai, vì lôi pháp tu hành lĩnh vực, các loại xung đột tát không thể thiếu để tay lên ngực tự hỏi, hắn vẫn là hy vọng đại hoàng kiếm có thể lên vị. Bất quá, loại chuyện này lại cũng không cần nhiều lời. Chuyện tương lai, tương lai lại nói Lý trưởng phong tại ngọa Long Đảo ở lại mấy ngày, vô cùng cao hứng trở về phục mệnh. Chấn Hiên Thỉ khôi phục lại bình tĩnh trong sinh hoạt. Luyện công, luyện đan, chế phù, bồi dưỡng con cái, trên đảo sự vụ, phần lớn giao cho Chu Lệ Kỳ xử lý. Dù sao cũng là phụ thành chủ Chu gia đi ra, Chu Lệ Kỳ đối xử lý ở trên đảo các hạng sự vụ, rất có thiên phú. Khó được chính là, nàng cũng vui ở trong đó. Quyền lực không chỉ có nam nhân ưa thích, nữ nhân đồng dạng ưa thích. Tu hành sau khi, Chấn Hiên vụng trộm đi một chuyến tiên kiếm đạo. Từ Ngọc Ma Sơn bên trong sau khi trở về, ông tổ nhà họ Trương liền bế quan tu hành. Lão tổ một mực bế quan Hôm nay lại sẽ đích thân tiếp đãi một vị lạ lẫm tu sĩ. Thiên kiếm ở trên nào? Trần Hiên biến ảo bộ dáng, tại trương gia tộc người ánh mắt khắc thường bên trong, thản nhiên tiến vào ống tổ nhà họ Trương phòng lễ công. Trần đạo chủ tự mình đến thăm, thế nhưng là khó được a, ông tổ nhà họ Trương tu công, đối Trần Hiên vừa cười vừa nói. Ngọc Ma Sơn bên trong, hắn có chút cảm ngộ, đang cố gắng tu hành, rèn luyện bản thân. Trương đạo huynh khách khí. Trần Hiên Hàn Nguyên nói ra. Lần này tới trước, sát thực có chuyện trọng yếu, cùng Trương đạo huynh tương lượng. Ba đại o lị yên minh, chiến lực mạnh nhất chính là trước mắt ông tổ nhà họ Trương. Trong đại hạn mục công việc, khẳng định phải trước lấy được ủng hộ của hắn mới tốt. Trương đạo huynh có thể chú ý Ngô Đồng Sơn mạch bốn quốc gia hỗn chiến tiền tuyến. Nói chuyện phía một hồi, Trần Hiên nói ra dự tính. Có nghe thấy, nghe nói tống tự liên quân tạm thời là khó. Trương gia lão đạo cười ha ha nói ra. Bất quá, Thần Kiếm Tông có tốt, tổn thất không lớn, không có cưỡng ép chiêu mộ gia tộc tử đệ tiến về. Đối với Ngô Đồng Sơn mạch bốn quốc gia hỗn chiến, Thần Kiếm Tông là tống nước tông môn bên trong tham chiến nhiệt tình cao nhất. Trong môn tinh anh tử đệ, phần lớn báo danh tham gia, dùng thực chiến đến ma luyện kiếm đạo. Phải biết, Thần Kiếm Tông trong môn phần lớn là kiếm tu thực lực tuy mạnh, nhưng không có con đường phát tài, một cái so với một cái nẻo. Cho dù là đi săn yêu thú, cũng cần cùng còn lại tu sĩ tổ đội, điểm đến tay thu hoạch lưu hạ. Nào có tham gia Ngô Đồng Sơn mạch tiền tuyến chiến trận tốt, chỉ cần chiến thắng, liền có thể thu hoạch đối thủ pháp bảo cùng túi trữ vật, còn có thể lập xuống công ngân, hồi đói tu hành tài nguyên cùng linh thạch. Nếu như Lương Quốc Ma tông thừa cơ tới vào chúng ta Tông Quốc đâu? Trần Hiên hỏi ông tổ nhà họ Trương một mặt nghiêm trọng. Nếu như Lương Quốc Ma tông quy mô xâm phạm, Tông Quốc khẳng định rời khỏi Ngô Đồng Sơn mạch chiến trường, hồi sư toàn lực tự vệ. Thấy ông tổ nhà họ Trương coi trọng như vậy Ma tông thực lực, Trần Hiên kinh ngạc hỏi: Chúng ta tông quốc bảy lại tông, thực lực còn không bằng Lương quốc lục đại ma tông. Ông tổ nhà họ Trương lắc đầu, nếu là nguyên anh chân quân cấp bậc, linh tu cùng ma tu ngược lại cũng có nói, nhưng càng xuống xuống, linh tu cùng ma tu năng lực thực chiến liền càng rõ lộ ra. Một cái luyện khí hậu kỳ ma tu, có thể bù đắp được 4-5 cái luyện khí hậu kỳ linh tu. Cũng may ma công mặc dù uy lực lớn, nhưng căn cơ bất ổn, dễ dàng nhận đến phản phệ, càng đi về phía sau tiến giai càng khó, cao giai ma tu số lượng hữu hạn. Trần Hiên gật gật đầu. Vạn sự cẩn thận thì hơn. Trương đạo huynh, không nói rằng ngươi, ta đã ở 10 vạn dặm xa, tìm tới một chỗ hoang đạo diện tích là ngọa long đạo gấp 10 lần, đang đang từ từ khai phát. Ở trên đảo linh khí không đủ, nhưng nếu như có đầy đủ tài nguyên đầu nhập tiến vào, khai phát đến nhị giai thượng phẩm, chỉ là vấn đề thời gian. Có sao nói vậy? Trần Hiên đối chưa ra, xác thực thành tâm thành ý vô luận có chỗ tốt gì, đều được rồi chương ra một phần. Chân đạo chủ mưu tính sâu xa, như thế rất tốt. Nhưng làm muốn ta chương ra làm cái gì? Tạm thời không cần. Chỉ là cáo chi chương đạo huynh một tiếng, nếu là sau này thế cục có biến, chúng ta đồng tâm hiệp lực, giắt tay lui hướng hoàng đạo, không thể vô ích hy sinh. Đó là tự nhiên. Dù cho chân đạo chủ không để cập tới, Lão phu cũng phải mặt dạn mày dạn chen lên tuyển. Ông tổ nhà họ Trương cười ha ha, Bạch Hạc trong đảo có quá nhiều tông môn tu sĩ, ta lại không tốt tiến về. Còn xin Trương đạo huynh vất vả một chuyến, mời ông tổ nhà họ vệ chỗ này cùng bàn đại sự. Nên như thế. Bạch Hạc ở trên đảo bởi vì linh hải kim sa khoáng mạch, đồn trú không ít tông môn tu sĩ, không chỉ là tông nước tông môn, còn có ngu quốc cùng lâu quốc tông môn. Lô Đồng Sơn mạch bên kia đánh cho khí thế ngất trời, không trở ngại bên này cộng đồng chia cắt linh hải kim sa khoáng mạch lợi ích. Chấn hiện tại thiên kiếm đạo ở lại, làm tranh thay mắt của người, hắn một mực không có đi ra. Càng đến ông tổ nhà họ Vệ đến, ba người thương nghị một hồi, chế định kế càng khai phát quy hoạch. Vì giữ bí mật, Sơ Kỳ Trương gia cùng Vệ gia tạm không tham dự. Nhưng nếu như thế cục chuyển biến xấu, Trương gia cùng Vệ gia đem cận cấp độc viên cùng Trần gia cùng một chỗ rút lui đến trên hòn đảo. Đường sá xa, xa xôi, chân đảo chủ hơi nước tàu thủy có thể có tác dụng lớn. Ông tổ nhà họ Vệ cảm khái nói ra, hải tộc bên đó đây là thái độ gì? 10 vạn giặm hải vực, thuộc về biển sâu phạm vi, hải tộc thái độ là mấu chốt. Không cần lo lắng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hải tộc khẳng định sẽ ủng hộ. Hải tộc đều không am hiểu đàn trận khí phù thân các loại. Phần lớn vẫn là dựa vào thôn vẻ các loại nguyên thủy bản năng, luyện hóa huyết nục tiến hành tu hành. Cho dù là Tam Già yêu vương, đồng dạng dựa vào đi săn dê hải thú tới tu luyện. Trần Hiên dự định tại hoang đảo đại quy mô luyện chế cải tiến sau tự linh hoàn, mặt biển săn nuôi dê giai linh ngư, lại thêm đại lượng thu mua đế lưu tường, dùng cái này đến trao đổi hải tộc đáy biển khoáng thạch. Trước mắt, hắn cùng hổ kình tộc quần có nhất định độ tín nhiệm. Song phương hợp tác, tùy theo thời gian chuyển dời, mậu dịch lượng càng lúc càng lớn, hổ kình tộc quần đối với hắnỷ lại độ cũng càng lúc càng lớn. Ba người thương nghị đã định, Trần Hiên tạm biệt Cách khai thiên kiếm đạo ông tổ nhà họ Trương cùng ông tổ nhà họ Vệ đưa mắt nhìn hắn rời đi, hai người nhìn nhau. Hậu sinh khả úy, một ngày nào đó, kẻ này muốn cá chép hóa rồng. Hai người đều có chỗ cảm khái. Trần Hiên mới hơn 60 tuổi, tại trúc cơ tu sĩ bên trong đều tính toán tuổi trẻ. Nhưng vô luận là thực lực, vẫn là tầm mắt cùng với mưu lược, đều viễn siêu bọn hắn trong tộc ưu tú nhất tử đệ. Ba đạo liên minh, ba nhà thực lực đều dùng biến chuyển từng ngày tốc độ phi tốc phát triển, mà Trần Hiên cá nhân thực lực rồi lại đi tại phía trước nhất. Liền ông tổ nhà họ Trương cũng không dám khẳng định, trúc cơ viên mãn hắn, có thể thắng dễ dàng Trần Hiên. Hơn 10 ngày về sau, nô đồng sơn mạch chiến trường tin tức truyền đến Tống Quốc các nơi, gây nên chấn động. Lúc này, tầng dưới Chót Tu Sĩ mới hiểu Tống từ hai nước liên quân đại bại tin tức. Huyền Thiên Tông vô năng. Rõ ràng Kim Dương Tông giao đấu huyết kiếm Tông lấy được ưu thế, lại bởi vì Huyền Thiên Tông không địch lại Linh Nguyên Tông, ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Kim Dương Tông trong phạm vi thế lực, rất nhiều người đem chiến bại nguyên nhân quy tội tại Huyền Thiên Tông. Thực ra, cái này cũng không có sai lầm lớn, chỉ là, hoặc nhiều hoặc ít, thoáng khoa trương chút. Sích Dương Tử bọn người, khó khăn gánh chức trách lớn a. Trần Hiên nhìn xem tờ báo, cảm khái không thôi, nghiêm chỉnh mà nói, Sinh Dương tử đám người thế yếu, cùng hắn cũng khá liên quan. Năm đó Huyền Thiên tông mười, cùng một chỗ tiến vào linh tính huyền thế giới, kết quả bị Trần Hiên một người đánh bại. Hiển nhiên, trận này tang tác ảnh hưởng tới Huyền Thiên tông cái này tuổi trẻ thiên kiêu tâm cảnh, cho dù xây thành đạo cơ, nhưng bản thân phát triển tốc độ lại kém xa mông trời. Cái này cũng làm đến bọn hắn tại đối mặt Linh Nguyên tông cùng thế hệ tu sĩ lúc rơi vào hạ phòng. Xem xét lại Kim Dương tông, năm đó song tiêu tam kiệt, chỉ là sai phái ra tam kiệt một trong tôn chính anh, liền tại Ngô Đồng Sơn mạch chiến trường quát tháo phong vân. Ngay cả lần này lại bại, đều có thể lực chạng hai tên trúc cơ hậu kỳ Làm tông nước tông môn vãn hồi không ít mặt mũi. Tôn chính anh bản sự khác không có, dựng lên người bố trí, đối ngoại tuyên truyền bản sự cũng không yếu. Trần Hiên đối với cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao cũng là dưới giới, giới trưởng tông hậu tuyển, các loại quyền lưu thủ đoạn, là thượng vị giả thiết yếu kỹ năng. Cũng may, nô đồng sơn mạch chiến tranh, chỉ là tranh đoạt không chủ linh mạch, tác động đến không đến bốn quốc, khó mà tạo thành khủng hoảng. Kim Dương tông kịp thời công bố ra ngoại chiến tích, khó tránh khỏi có chút nước, nhưng nhìn qua cũng rất không tệ. Tổn thất tông môn chốc cơ số lượng rất ít, chỉ là hơn 10 người. Thu hoạch nhị giai linh mạch chừng hơn 30 đầu, đủ để thủ công. Vì tranh đoạt còn lại phẩm chất cao nhị giai linh mạch, Kim Dương Tông tiếp tục chiêu mộ tu sĩ. Chương 351, nỗi danh bốn quốc gia. Chương 351, nỗi danh bốn quốc gia, cầu truy đặt trước. Lần này, tông môn tử đệ dẫn đầu. Năm đó xong tiêu tam kiệt, ngoại trừ Trần Hiên, Hàn Tiểu Nhạc, Thiết Ngưng Ngương, Vương, Phong Chính Hoa đều tại trong danh sách. Hơn nữa, có truyền ngôn ra tới, Kim Dương Tông cùng Huyền Thiên Tông trao đổi trận địa, đối thủ từ Huyết Kiếm Tông đổi thành Linh Nguyên Tông. Kim Dương Tông đây là muốn dốc hết vốn liếng rồi. Động tác như thế, khẳng định không thể gạt được tất cả thế lực lớn người hữu tâm. Kim Dương Tông ẩn ẩn có thay thế Huyền Thiên Tông trở thành thống nước tông môn đứng đầu ý đồ. Mặc dù tại tu sĩ cấp cao bên trên, Huyền Thiên Tông vẫn như cũ vững như bản thạch, ngồi vương vảng thống quốc đứng đầu bảng. Nhưng tại trung giai tu sĩ, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều bị Kim Dương Tông đè một đầu. Lần này trao đổi trận địa, Huyền Thiên Tông xem như từ bỏ lớn nhất một tảng mỡ dày. Kim Dương Tông gặp phải phong hiểm lớn, có thể rích lợi cũng lớn. Nếu là có thể ngăn chặn đối diện Linh Nguyên Tông, có thể đại trấn Kim Dương Tông thanh danh. Vì thế, Kim Dương Tông không tiếc động viên trong tông môn tất cả tinh nhuệ tử đệ. Nguyên bản, Trần Hiên dùng vì chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Không nghĩ tới, Hàn Tiểu Nhạc Thiết Minh Hương, phóng chính hoa thế mà dồn dập đến Ngọa Long Đạo bái phòng hắn đại lượng, cầu mua cựu truyền hồi xuân phụ lượng nhỏ, cầu mua thuần dương tịch tạ phủ. Thuận tiện nhường hắn lòng lượt tay, bán một chút Tử Tiêu thần lôi phủ cho bọn hắn. Tuy nói Tử Tiêu thần lôi phủ tại lôi pháp tu sĩ bên trong uy năng lớn nhất, nhưng còn lại tu sĩ cũng là có thể kích phát sử dụng. Nhị giai thượng phẩm lôi phủ, chỉ cần kích phát ra đến, đủ để trọng thương phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Số lượng nhiều Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng phải đi vòng cựu truyền hồi xuân phù khôi phục pháp lực, từ tiêu thần lôi phù dẫn lôi đánh kích, hai loại phù lục phối hợp lẫn nhau lợi nói, thực lực có thể tăng lên một bậc thang đối với cái này, Trần Hiên cũng đành phải nhịn đau bán ra một chút lôi phù cho bọn hắn. Dù sao cũng là trong tông môn cùng thế hệ thiên kiêu, không chịu không oán, bao nhiêu muốn trò chút mặt mũi. Trần Hiên dùng 300 linh thạch giá ưu đãi, mỗi người đều bán ra 20 tấm. Hàn Tiểu Nhạc cười hì hì, không buông tha, Trần Hiên bị hắn quấn mất quá, âm thầm lại vụộm trộn bán 20 tấm cho hắn. Này phong vừa mở, liền đoạn không dứt được. Kim Dương tông mỗi cái đi tiền tuyến tham chiến chúc cơ tu sĩ Lúc gần đi đều sẽ tới Ngọa Long Đạo một chuyến, từ Trần Hiên tay bên trong mua sắm 10 cái Tử Tiêu Thần Lôi Phù đáng tiếc Trần Hiên tại Kim Dương Tông bên trong không có gia thế cùng sư thừa, bằng không, hắn tại tông môn thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong danh vọng, vượt qua Tôn Chính Anh, Nương Kết Kim Đan về sau, đều có tư cách cạnh tranh trưởng tông chi vị. Dù sao, Trần Hiên mua bán ra một lần Tử Tiêu Thần Lôi Phù chính là kết xuống một phần nhân tình. Việc lớn không tốt nói, nhưng ở việc nhỏ phương diện, Kim Dương Tông những này trúc cơ đ Hermôn đều sẽ bán hắn cái thể diện. Hơn 2000 trượng Tử Tiêu Thần Lôi Phù không bao lâu, liền chỉ còn lại hơn ngàn trượng. Vì thế Chân Hiên không thể không đem tính lực, một lần nữa đặt ở Tử Tiêu Thần Lôi phù chế tác bên trên. Hắn hoàn toàn ý thức được, Tử Tiêu Thần Lôi phù nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn, tông môn chân nhân bọn họ đều sẽ vì thế ra mặt. Quả nhiên, 2 tháng sau, Lô Đồng Sơn mạch tiền tuyến truyền đến tin tức tốt. Kim Dương tông lực khiêng linh nguyệt tông chẳng những không có rơi xuống hạ phòng, ngược lại lấy được một loạt tiểu thắng, vững bước thúc đẩy chiến tuyến, đã đoạt lại mấy cái nhị giai thượng phẩm linh mạch. Tin tức vừa ra, Kim Dương tông bên trong, vô luận là tông môn tử đệ tử, vẫn là phụ thuộc gia tộc tu sĩ, khu quản hạt bên trong tán tu, đều xi khí đại chấn. Không bao lâu Khi càng chiến báo cũng truyền ra. Dụ Tôn Chính Anh làm đại biểu Kim Dương Tông song tiêu tam kiệt, tại Ngô Đồng Sơn mạch trong chiến tranh đại xuất danh tiếng. Tôn Chính Anh từ đồng môn tay bên trong, thu mua một nhóm tử tiêu thần lôi phù khí lực va chạm Linh Nguyên Tông trúc cơ viên mãn tu sĩ, đánh cho trọng thương. Hàn Tiểu Nhạc, Thiết Mương Hương, Phong Chính Hoa bọn người bản thân chiến lực không tầm thường, lại có tử tiêu thần lôi phù lực công kích ra chỉ, trúc cơ trung kỳ bản hẳn, đối đầu Linh Nguyên Tông trúc cơ hậu kỳ, đều là thắng dễ dàng bất bại. Ngang nhau tiểu cảnh giới trúc cơ tu sĩ đấu pháp, Kim Dương Tông tu sĩ chỉ cần rơi vào hạ phòng, liền từng cái kích thích lên tử tiêu thần lôi phù, như là đốt tiền lệnh tới chẳng những thanh thế dọa người, sát thương người đồng dạng dọa người. Linh Nguyên Tông liên tục bại lui. Tùy theo thời gian chuyển dời, Kim Dương Tông chúc cơ tu sĩ đối mặt Linh Nguyên Tông lúc, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại ngầm thừa nhận kết đan chân nhân không xuống này, không sử dụng Tam giai phù lục, Kim Dương Tông tử tiêu thần lôi phù chính là đại sát khí. Hơn nữa, số lượng còn nhiều. Mỗi một cái Kim Dương Tông chúc cơ, trên thân đều có tầm mười chương tử tiêu thần lôi phù. Toàn lực kích phát lời nói, đối diện Linh Nguyên Tông cho dù là chúc cơ hậu kỳ, đều sẽ kiêng kỵ rút lui. Trần Hiên trốn ở Ngọa Long đảo, chuyên chú chế tác tử tiêu thần lôi phù. Kiếm lấy linh thạch chỉ là một mặt, càng quan trọng hơn là Kim Dương Tông hết thảy xuất chiến thúc cơ tu sĩ, đều thiếu nợ dưới nhân tình của hắn. Những người này, thế nhưng là Kim Dương Tông tương lai trụ cột, người cần quyền. Chấp Pháp Đường Chu Cẩn Nhiên ngồi không yên. Hắn tự mình đến Ngọa Long Đạo, mang đến số lớn chế phù vật liệu, giám sát Trần Hiên chế tác tử tiêu thần lôi phù. Chu Đường chủ, lão nhân gia người có nhiều việc, hà cỡ thủ tại chỗ này. Chu Cẩn Nhiên bất vi sở động. Trân trưởng lão, ngươi là tông môn tiên kiêu, chúng ta chấp pháp đường cuối cùng lưu ngươi không được. Bất quá, ngươi nếu tại chúng ta chấp pháp đường, ta liền muốn vì ngươi chịu trách nhiệm. Nội môn còn lại 8 vị trưởng chủ, toàn bộ tìm tới chấp pháp đường. Không có lui phủ, chúng ta chấp pháp đường cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Đừng nói đan trận phụ khí, liền tông thượng linh mẹ yêu thú thịt đều cho gãy mất. Còn có tông môn kết đan chân nhân, bọn hắn là không có ý tứ ra mặt, nhưng bọn hắn thân truyền đệ tử, từng cái tới cửa bái phỏng, đánh đều là chân nhân cơ sí. Chân trưởng lão, ngươi coi như tôn lão, đừng làm khó ta cái này một đám xương già rồi. Không có lui phủ, ta tại chấp pháp đường, một ngày đều không ở lại được. Chân Hiên cười khổ. Hắn liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Like. Thiên hạ hỗn náo đều là sát hướng, cũng chính là Ngô Đồng Sơn mạnh chiến tranh đặc thủ đấu pháp mới khiến cho Tử Tiêu Thần Lôi Phù giá trị bản thân tăng vọt. Bất quá, hắn giới hạn tại một đoạn này thời kỳ. Các loại tranh đoạt nhị giai thượng phẩm, cực phẩm linh mạch lúc, kết đan chân nhân liền muốn hạ trạng. Thứ Tiêu Thần Lôi Phù hiệu quả đem diện rộng hạ thấp. Tiếp đó, Trần Hiên chuyên chú chế tác Tử Tiêu Thần Lôi Phù. Hắn nói cho Chu Cẩn Niên, một ngày có thể chế một chục lôi phù, xác suất thành công tiếp cận 4 thành. Cái này đã rất cao. Kim Dương Tông cung cấp chế độ sở hữu phù vật liệu, mỗi lần giao một chương lôi phù, liền cho 50 linh thạch vật và phí. Linh thạch là thiếu một chút, chân trưởng lão rộng lượng điểm, coi như là làm chấp pháp đường làm công hiến tốt rồi." Chu Cẩn Nhiên có chút ngượng ngập vừa cười vừa nói, "Mỗi ngày chế phù 4-5 canh giờ, vất vả một tháng mới kiếm 2 vạn quả linh thạch đây đối với lúc này Trần Hiên tới nói, không khác là cực hạn niên ép. Nhiều nhất 1 năm, 5000 tấm tự tiêu thần lôi phù đủ." Trần Hiên hiếu ớt thở dài nói ra, "Chu Cẩn Nhiên làm sao biết, Trần Hiên mỗi ngày chỉ cần rút ra một canh giờ, xác suất thành công tiếp cận 100%, tháng một có thể chế tạo ra đậu phụ phơi khô tự tiêu thần lôi phù. 1 năm trôi qua, nộp lên cho tông môn 5000 tấm, lưu lại còn nhiều." Chu Cẩn Nhiên tại Ngọa Long Đảo ngây người 2 tháng, thuận lợi cầm tới 800 tấm Lôi phù. Tại lập đi lập lại căn dặn Trần Hiên Kiên trì chế phù về sau, cái này mang theo 800 Lôi phù tràn đầy phấn khởi hồi tông môn phục mệnh. Có thể tưởng tượng, Chu Cẩn Nhiên trong tông môn đem chúng tinh phù nguyện, cùng là Lôi phù, được trước cùng sau được, phát huy được hiệu quả có bảng chất khác nhau. 1 năm sau, Trần Hiên chế tác xong cuối cùng một chương tử tiêu thần lôi phù ném phù bút. 1 năm này, hắn chế tác tử tiêu thần lôi phù chất lượng là càng ngày càng tốt, uy năng cũng càng lúc càng lớn. Có thể chính hắn, lại chế tác được có chút mệnh Ngọc. Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã 64 tuổi. Lộ Đồng Sơn mạnh chiến tranh, rốt cục tiến vào giai đoạn sau cùng. Kim Dương Tông dựa vào Trần Hiên cung cấp đại lượng Tử Tiêu Thần Lôi Phù tại nhị giai hạ phẩm, nhị giai trung phẩm linh mạch tranh đoạt bên trong, lực áp Linh Nguyên Tông, lấy được tính áp đạo thắng lợi. Về sau, Linh Nguyên Tông tu sĩ đại quy mô sử dụng một loại nhị giai trung phẩm băng phủ, trên uy năng chỉ có Lôi Phù một nửa, lại cũng chậm chậm ngăn chặn trận cước. Trên phố truyền ngôn, loại này băng phủ là Linh Nguyên Tông nguyên anh chân quân, dùng bí pháp tăng lên hai vị băng thuộc tính phủ sư cảnh giới tu vi, cái này chế tạo ra tên là Hàn Băng Tiễn, băng phủ. Mặc dù như thế, Linh Nguyên Tông cũng không có thay đổi bại cục, chỉ là cố thủ ở trận tuyến, sợ đoạt lấy nhị giai hạ phẩm, chúng phẩm linh mạch, không kiệm Kim Dương Tông 1 phần 3. Sau đó, bốn nước tông môn chúc cơ tu sĩ không còn thúc đẩy, một chút vô ý thu hoạch linh mạch tông môn tử đệ, dồn dập rút lui hồi tông đại hoàng kiếm cùng Hàn Tiểu Nhạc đồng hành, cùng đi Ngọa Long đảo bái kiến Trần Hiên. Mang sư đại ngược lại là thông minh, lôi kéo không được Thiết Ngưng Hương cùng Phong Chính Hoa, trước tiên đem Hàn Tiểu Nhạc lung ra lấy. Chỉ bất quá, cái này Hàn Tiểu Nhạc cũng không phải cái dễ dàng người đối phó. Là phúc là họa, xem bản thân hắn tạo hóa. Trần Hiên suy đoán, Hàn Tiểu Nhạc có thể là đoạt xá trọng sinh. Không phải vậy, hắn vì cái gì đối tông quốc bảy tông các loại bí ẩn sự tình, rõ như lòng bàn tay. Ngoạ Long Sơn chi đỉnh, Trần Hiên cùng Đại Hoàng Kiếm, Hàn Tiểu Nhạc ngồi đối diện nhau. Trên thân hai người, ẩn ẩn phát ra sát khí. Mới từ chiến trường trở về, không ít thu hoạch tu sĩ tính mệnh đặc biệt là Hàn Tiểu Nhạc, sát khí cực nồng, lại thêm hắn tu hành từ cấm hãn hỏa, nhìn nhiều đều không thoải mái. Không thể không thừa nhận, chiến trường đối tu sĩ có rất tốt ma luyện hiệu quả. Qua chiến dịch này, vô luận là Đại Hoàng Kiếm, vẫn là Hàn Tiểu Nhạc, thực lực đều có chỗ tăng lên. Sinh tử một đường thời điểm, lại càng dễ tiềm phát tiềm lực, đánh vỡ bản thân gông cùm xiển xích điều kiện tiên quyết là có thể bình yên sống sót, lại không phải bị thương tới bản nguyên trọng thương. Hai vị sư đệ lao khổ công cao, lập xuống công hơn vô số, trở lại tông môn, định lại nhận tông môn người khen. Trần Hiên vừa cười vừa nói, "Trần sư huynh nói đùa. Nếu bản về công văn, Trần sư huynh không tại đứng đầu bảng, các sư huynh đệ không người sẽ quần áo." Đại Hoàng kiếm quả quyết nói ra, "Ai? Chỗ nào?" Tôn sư huynh ở tiền tuyến chém giết, liền chút cơ viên mãn đều chém giết hai tên, ai dám khu phục. Đại Hoàng kiếm lạnh nhạt hừ một tiếng. Nếu không có Trần Sư Minh lôi phủ, hắn tôn chính anh, đây tính toán là cái gì? Cũng là lôi pháp tu sĩ, hắn cũng không phải Trần Sư Minh đối thủ. Lại nói, Trần Sư Minh không chỉ tu đi lôi pháp, còn am hiểu ngữ chủng, kiếm đạo, phù đạo, ngũ hành chi pháp đều thông suốt dung hòa. Nguyên kết kim đan về sau, tông môn trưởng tông chi vị, trừ Trần Sư Minh ra không còn có thể là ai khác. Hàn tiểu nhạc mỉm môi cười khẽ. Hiển nhiên, hắn biết rồi Trần Hiên là không thể nào lên làm Kim Dương Tông trưởng tông đại hoàng kiếm lời này, lấy lui làm tiến, là nghĩ ra được Trần Hiên duy trì ta đoạn không này niệm. Ta có ba vợ tạm nhi hai nữ, hai vị sư đệ cảm thấy ta cũng có thể còn lại bao nhiêu tinh lực đi xử lý tông môn sự vụ." Hàn Tiểu Nhạc lắc đầu thở dài nói ra, "Trần sư huynh, đây cũng là ngươi không đúng. Chúng ta tu sĩ, nghịch thiên mà làm, vì trường sinh chứng đạo, há có thể làm nhị nữ tư tình trô liên lụy. Hiện nay là gieo gió gặt bão đi." Đối Hàn Tiểu Nhạc, Trần Hiên cũng không có khách khí như vậy. "Hàn sư đệ, ngươi coi như xong đi. Toàn thân sát khí âm hỏa, tương lai kết đan thế nhưng là chuyện phi toái." Hàn Tiểu Nhạc lại cười cười, "Trần sư huynh không cần phải lo lắng, sư đệ tự có chừng mực." Hiển nhiên, hắn sớm đã có chỗ nhu đồ. Tu chân giới phong vân biến ảo, các hung có giỏi Chúng ta ba người, ý hợp tâm đầu, như vậy kết vị huynh đệ, trợ giúp lẫn nhau, được chứ?" Đại hoàng kiếm đề nghị, có chút đột nhiên. Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc liếc nhau một cái. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau lắc đầu. Tất cả mọi người là đồng tông sư huynh đệ, nên trợ giúp lẫn nhau. Kết nghĩa Kim Lan, lại không này tất yếu, Hàn Mỗ trói quen độc lai độc vãng. Hàn Tiểu Nhạc khéo lời từ chối. "Mang sư đệ hảo ý, sư huynh tâm lĩnh. Bất quá, Hàn sư đệ nói đúng, mọi người vốn là đồng tông sư huynh đệ, nên trợ giúp lẫn nhau, không cần thiết lại kết nghĩa Kim Lan, rước lấy người khác nhàn tạp." Trần Hiên cũng vừa cười vừa nói, "Đái Hoàng Kiếm gia thế cùng tông môn thân chuyển thân phận, có thể vì Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc mang đến rất nhiều tiện lợi. Tự mình luận giao có thể, kết nghĩa Kim Lan không được. Một khi kết làm nghĩa huynh đệ, đồng sinh cộng tử, tổng cùng tiến lui, tương lai đối mặt giàn buộc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Vô luận là Trần Hiên, vẫn là Hàn Tiểu Nhạc, đều không nghĩ chối tại Đái Hoàng Kiếm trên truyền, trở thành hắn tranh quyền đoạt lợi công cụ. Mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, tăng lên không đến tới mức trình độ đối với cái này, Đái Hoàng Kiếm rõ ràng rất thất vọng. Trong lòng hắn, Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc đều đáng giá dốc hết sức lực lôi kéo Đái Hoàng Kiếm đề nghị cùng Trần Hiên." Hàn Tiểu Nhạc kết nghĩa Kim Lan là đi qua nghị sâu tình kỹ. Hai người này chẳng những có thực lực, hơn nữa là tán tu xuất thân, đối Kim Dương tông trưởng tông chi vị hoàn toàn không có dạ tâm. Có dạ tâm cũng vô dụng, hai người bọn họ không có tư cách cạnh tranh trưởng tông chi vị. Nếu là kết làm nghĩa huynh đệ, tương lai tranh đoạt trưởng tông chi vị, hai vị nghĩa huynh đệ có ý tốt quanh tay đứng nhìn. Kim Dương tông thế hệ trẻ tuổi có Song Tiêu tam kiệt mà nói. Tam kiệt bên trong tiết hương, phong chính hoa, tựa hồ đứng tại Tôn Chính Anh bên kia. Mà Song Tiêu, trong tông môn thanh danh, còn tại tam kiệt phía chiến phát. Đặc biệt là Trần Hiên, thực lực hơn người, tài đại khí tố. Lần này Ngô Đồng Sơn mạch bốn quốc gia huấn chiến, trong tông môn xuất trinh trúc cơ tu sĩ, giống như người người thiếu hắn một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Nếu là có hắn tương trợ, đủ để chống lại uy danh dần dần lăng tôn chính anh đêm đó. Trần Hiên tại Long Hưng Sơn trang thi điển, khoản đại đái hoàng kiếm cùng Hàn Tiểu Nhạc hai người. Tiến hội qua đi, đại hoàng kiếm cáo từ rời khỏi. Hàn Tiểu Nhạc lại lưu lại, tại Long Hưng Sơn trang ở lại. Hàn sư đệ, đối lương quốc ma tông, thấy thế nào? Trong bí thất, Trần Hiên xuất ra tốt nhất linh trà, tự tay pha cho Hàn Tiểu Nhạc nhấm nháp. Trong vòng 30 năm, chắc chắn sẽ tiến công tông quốc. Hàn Tiểu Nhạc uống một hớp linh trà, bình tĩnh nói: Ha, Hàn sư đệ lời ấy, nhưng có căn cứ. Trần Hiên đột nhiên chấn kinh. Dung hắn đối Hàn tiểu nhặt hiểu rõ, trọng lại như thế phán đoán, tất có căn cứ. Lương Quốc Ma Tông tuy nhiều, nhưng chiếm cứ vị trí chủ đạo là Huyết Linh Tông, Hợp Hoan Tông, Âm Sắt Tông, Dưỡng Ti Tông, Bạch Cốt Tông, Ngũ Minh Tông lục đại ma tông. Cái này lục đại ma tông đều có nguyên anh ma tổ tọa trấn. Trong đó ba vị thủ tông lại xương lương quốc bên trên ba tông, trong tông có nhiều tên nguyên anh ma tổ. Ma tu tính tình, từ trước đến nay làm theo ý mình, coi trời bằng vùng. Bất quá, Huyết Linh Tông cùng Hợp Hoan Tông đã có liên minh chi ý. Nghe nói điều kiện đều đảm luận được không sai biệt lắm. Huyết Linh Tông cùng hợp Hoan Tông như là công khai liên minh, Lương Quốc Ma Tông đều muốn nghe hai tông này hiệu lệnh. Đến lúc đó, Huyết Linh Tông cùng hợp Hoan Tông đem Lương Quốc Ma Tông chỉnh hầu xong, chắc chắn sẽ đối ngoại khuất trương. Thực lực yếu nhất tông quốc là Lương Quốc Ma Tông bên ngoại xâm đối tượng chọn lựa đầu tiên. Hàn Tiểu Nhạc nói một hơi, thanh âm bình thản, tựa hồ tại kể rõ một cái đơn giản cố sự, hoàn toàn không có nửa điểm cảm xúc. Tại sao là Tống Quốc? Lương Quốc bên cạnh, không phải còn có Trần Quốc, còn có Phong Quốc ra sao? Hàn Tiểu Nhạc nở nụ cười, bởi vì Tống Quốc yếu nhất. Hơn nữa Đường biên giới rải rác nhất, vắng lại thuận tiện nhất. Trần Hiên thở dài một cái. Thực lực yếu, mới là dễ dàng bị đánh nguyên nhân trọng yếu nhất đến mức đường biên giới trưởng, lui tới thuận tiện, những này chỉ là dẹn hoa trên lấm. Làm Tống Quốc Bảy Tông đứng đầu Huyền Tiên Tông, cứ như vậy không bị người coi trọng. Tống Quốc Huyền Tiên Tông, chỉ là tấn quốc Huyền Thiên Tông chi nhánh, chuyển thừa vốn cũng không toàn bộ. Hơn nữa, những cái kia lão đạo, nhiều năm qua ngồi đệ giếng nhìn trời, không nặng tu chiến, có thể đem ra được nguyên anh chân quân là càng ngày càng ít. Hàn Tiểu Nhạc tựa hồ đối với Huyền Tiên Tông triệt hiền lực có chút khinh thị. Hàn Sư đệ nhưng có đối sách. Có đối sách gì? Đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy. Hàn Tiểu Nhạc nụ cười chân thành, tựa hồ nhạc được bảo bối giống như, ta cũng không giống như Trần sư huynh, cả một nhà, còn có ngọa long đạo bực này cơ nghiệp. Chỉ cần có thực lực, thiên hạ chi lại, đi đâu không được. Chỗ nào không thể tu hành? Trần Hiên khẽ nhíu mày. Hắn quả thật bị gia đình ràng buộc, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hàn sư đệ nhưng có lương phương dạy ta. Không có. Hàn Tiểu Nhạc quả quyết cự tuyệt y kế. Trần sư huynh ngốt trời kỳ tài, nếu là vẹn vẹn ngươi một người, không cần lo lắng những chuyện này, tự có tông môn nguyên anh Trần Quân đi đối phó. Có thể ngươi cái này cả một nhà, ta nếu là để cho ngươi bỏ qua Cuồng làm tiểu nhân. Trần sư huynh, ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Hàn Tiểu Nhạc biết rồi Trần Hiên tính cách, không có ý định khuyên hắn đến đó, hai mọi người giao lưu một chút tu hành kinh nghiệm. Trần Hiên dùng Huyền Thiên thuần dương pháp lực, thay Hàn Tiểu Nhạc sơ sửa lại một chút kinh mạch. Hàn Tiểu Nhạc cũng dùng cửa cấm hỏa, rèn đốt Trần Hiên thái dương chân hỏa. Hai người công pháp bổ sung, ngược lại cũng được lợi rất nhiều. Hàn Tiểu Nhạc tại Long Hưng Sơn trang ở hơn 10 ngày, mắt thấy giao lưu được không sai biệt lắm, cáo từ. 30 năm, đưa đi Hàn Tiểu Nhạc về sau, Trần Hiên tăng lớn hoang đạo khai phát cường độ. Hắn đoán chừng, Lương Quốc Ma tông cùng Tống Quốc đạo tông chiến tranh Ít nhất phải tiếp tục mấy trăm năm. Tống Quốc bảy đại đạo tông vạn năm truyền thừa, làm sao cũng có thể ngăn cản mấy trăm năm đi. Mặc dù như thế, hắn vẫn là phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thuyền nước tàu thủy tiếp tục gia tăng đầu nhập nghiên cứu phát minh, thân tàu càng làm càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí áp dụng linh thạch làm phụ trợ động lực. Một bên khác, nô đồng sơn mạch bốn quốc chiến tranh, rốt cục phải kết thúc. Tống tử hai nước, cùng lo lắng lô hai nước, đều phái ra tông môn đại biểu, ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Mặc dù cách triệt để kết thúc còn có một hồi, các nơi còn có tiểu quy mô chiến đấu, nhưng có thể ngồi xuống đàm luận, kết thúc chiến tranh, chỉ là vấn đề thời gian. Chân Hiên thấy rất thông thấu. Bên trong cấp thấp tu sĩ có thể làm phá hôi tiêu hao đến kết đan chân nhân cấp độ này, cho dù là giả đan chân nhân, bốn nước tông môn đều không nỡ hy sinh. Nhị giai hạ phẩm, trung phẩm linh mạch chia cắt xong, còn lại thì là kết đan chân nhân giả sơn. Không tiến hành huấn chiến, rất có thể dùng bốn nước tông môn thi đấu phương thức, quyết định còn thừa cao giai linh mạch phân phối. Quả nhiên, không bao lâu, truyền đến tin tức, bốn quốc gia quyết định tại nước trung lập Trần Quốc cử hành bốn nước tông môn thi đấu. Tham gia nhân viên đều là kết đan chân nhân. Dùng thi đấu thành tích, quyết định lô đồng sơn mạch còn thừa cao giai linh mạch trở về. Tin tức vừa ra, cấp nơi sôi trào. Tiến về Trần Quốc Tu sĩ, nỗi liền không dứt đây chính là kết đan chân nhân thi đấu. Ngàn năm có gặp, dù cho không phần tham dự, nhưng có thể xem một chút, đối tượng thân tu hành đều có cực lớn có ích. Loại cơ hội này, Trần Hiên tất nhiên là rất quý. Bất quá, hắn còn muốn trước rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là ngu quốc Linh Nguyên Tông đối với hắn tất sát lệnh, phải trang giải trừ. Trần Hiên trở về Kim Dương Tông chấp pháp đường một chuyến, nhường đường chủ Chu Cẩn Nhiên đi hướng trưởng tông xác nhận việc này. Hắn nhưng là làm Kim Dương Tông chiến tranh, lập xuống công lao hắn mã. Hiện nhận được ngu quốc Linh Nguyên Tông tất sát lệnh uy hiếp, tông môn cần phải có vị hắn ra mặt. Loại yêu cầu này, hợp tình hợp lý. Bằng không, Trần Hiên chỉ cần vừa đi ra khỏi Trung Quốc, liền bị ngu quốc tu sĩ truy sát. Cho dù hắn tại chốc cơ cảnh bên trong không có đối thủ, nhưng gặp được kết đan chân nhân, nếu là không sử dụng át chủ bài, rất khó toàn thân trở ra. Chu Cẩn Nhiên cười ha hả đi ra ngoài một chuyến, trở về nói cho hắn biết, cứ yên tâm đi, gối cao không lo. Bốn nước tông môn đã đàm luận tốt rồi, toàn diện ứng chiến. Nghiêm cấm nhằm vào bốn quốc gia tông môn tử đệ tiến hành truy sát báo thủ. Cho dù là tại nước trung lập cũng không được. Trần Quốc tổ chức lần này bốn nước tông môn thi đấu, là có chỗ tốt. Trần Quốc lớn nhất đàn anh tông, làm hòa giải người, thực lực mạnh mẽ. Sau đó, cũng sẽ tự ngô đồng trong dãy núi được chia một chiến canh. Thu chân giới chính là như vậy, hết thảy dùng lợi ích là trọng. Chỉ cần có lợi ích, địch bạn ở giữa, trong nháy mắt có thể chuyển biến. Trần Hiên lại đi tìm Hàn Tiểu Nhạc. Người này tin tức linh thông, đến nay hợp tác vui vẻ, không có đi ra nhiều loạn. Nếu là đi Trần Quốc quan chiến, hắn dự định lôi kéo Hàn Tiểu Nhạc cùng đi. Không nghĩ tới, Hàn Tiểu Nhạc đồng dạng có ý đó. Hai người ăn nhịp với nhau. Ngô Quốc Linh Nguyên tông đối Trần sư huynh tất sát lệnh, trên mặt nổi khẳng định là giải trừ. Vũ trụ, khả năng vẫn như cũ tồn tại. Trần Sư Minh không cần phải lo lắng. Tại Trần Quốc, Linh Nguyên Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ, Đan Anh Tông cũng không phải dễ chế ở, bọn hắn sẽ đối với mỗi một cái tiến vào Trần Quốc kết đan chân nhân, tiến hành giám sát, nghiêm cấm tự mình đột phá. Vậy là tốt rồi. Suy nghĩ một chút cũng thế. Trần Hiên Đan Anh Tông dám ở bốn nước tông môn bên trong đoạt thức ăn trước miệng gọi, như thế nào hạ người bình thường. Giống bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ, phần lớn tại bốn quốc tu hành. Nếu không có đặc thú nuôi nhân, là không sẽ đi ra bốn quốc phàm vi. Không chỉ có đường sá tràn ngập phong hiểm, dễ dàng bị yêu thú, khí trời ác liệt tập kích co như mình ăn đến nước khác, cũng sẽ bị bản địa tông môn giám sát, thậm chí cướp tiền sát hại tính mệnh. Tại Hàn Quốc gia, mất đi tông môn bảo vệ, cùng phổ thông tán tu không có nhiều khác nhau, trở thành cái đất gỗ bên trên mặc người chém giết thì cá. Mà lần này bốn quốc gia thi đấu, có Đan Anh tông tổ chức, tính chất hoàn toàn khác biệt Đan Anh tông hoang nên bốn quốc gia tu sĩ tiến về Trần Quốc xem tranh tài, vì thế, khai thông bốn quốc gia tiến về Trần Quốc can toàn thông đạo đương nhiên, phí tổn không ít. Tông môn chiến hạng bay hướng Trần Quốc đường hàng hải tiền mở, một chiếc cao tới 10 vạn linh thạch đến Trần Quốc, còn muốn tại Đan Anh tông chỉ định nhà trọ nghỉ ngơi dừng chân, giá cả đồng dạng viễn siêu giá thị trường Đan Anh tông hao hết khổ tâm không chỉ có muốn điểm một chút linh mạch, còn muốn vớt một số lớn linh thạch. Đều là suy nghĩ. Ngoài ra, Trần Hiên đi trấn quốc còn có một cái khác mục đích. Bán tháo Tử Tiêu Thần Lôi Phù thu mua Đế Lưu Tường. Trên tay đồn diện tích Tử Tiêu Thần Lôi Phù quá nhiều, gần mật tấm, căn bản là dùng không hết. Hắn lại không thể tại Tống Quốc bán tháo, sẽ khiến tông môn người hữu tâm chú ý mà Đế Lưu Tường, dù cho Ngọa Long Đạo không ngừng đề cao giá thu mua, chỗ thu mua số lượng cũng càng ngày càng ít. Bực này linh vật vốn là có định số, nhị giai thượng phẩm linh mạch bên trong tài năng thu thập được một bình. Tống Quốc cùng Lân Cận Ngô Quốc, Lô Quốc còn thừa số lượng rất ít lại nâng lên giá thu mua, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mà trên quốc, có lẽ còn là nguyên bản 5, 6 vạn linh thạch một bình giá thị trường, số lượng dự chưa phong phú. Trần Hiên sách giá cao lợi nói, hẳn là có thể thu mua đến một nhóm đế lưu tương đối yêu thú tới nói, giống như linh thạch đối tu sĩ, đều là không thể thiếu tiêu hao phẩm, càng nhiều càng tốt, không tổn tại bị giảm giá trị không gian. Loại này bí ẩn sự tình, người biết càng ít càng tốt. Cùng người khác đồng hành, Trần Hiên cũng không yên lòng. Bất quá, đối Hàn Tiểu Nhạc, Trần Hiên có suy đoán, ngược lại cũng không sợ hắn để lộ bí mật. Trên người người này ẩn mật, nhưng là muốn so với hắn hơn rất nhiều. Hai người lúc này không có xung đột lợi ích, đúng là dắt tay tổng tiến vào tốt thời gian. Trần Sư huynh, ta hỏi thăm rõ ràng, 2 tháng sau, Trần Quốc Khai thông đi Huyền Tông đạo, chúng ta cùng một chỗ từ Tông môn ngồi chiến hạm xuất phát. Tốt. Trần Hiên xúc động nhận lời. Chương 352: Chân nhân thi đấu. Chương 352: Chân nhân thi đấu, cầu truy là trước. Gần 2 tháng, đầy đủ Trần Hiên an bài tốt mọi loại long đạo công việc. Bốn nước Tông môn mặc dù tuyên bố ngừng chiến, nhưng còn có các loại tâm hoài quỷ thai tu chân thế lực, như hải tặc cát tu, từng cái gia tộc tu chân các loại, không thể không đề phòng. Trần Hiên tổ chức gia tộc trưởng lão hội, nói cho ra ngoài Trần Quốc mấy tháng sự tình, trong nhà sự vụ, tạm do Tam Phu nhân Chu Lệ Kỳ chủ trì, Tô Chính Minh, Song Triều Hưng Thịnh hiệp trợ đối nội có Vương Phú Quý phụ tử, đối ngoại có Lý Bình An, Trương Hải Tân, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sau đó, Trần Hiên đơn độc lưu lại ba vị thế thất, nói cho bọn hắn, Thông Linh Thanh giao đem lưu tại Ngọa Long Đạo, dùng phòng người vạn nhất. Như trong đạo có biến, ba vị thế thất mang theo nhi nữ, bỏ qua hết thảy, ngồi lên Thông Linh Thanh giao, chốn hướng Kim Dương Tông. Giao phó xong về sau, Trần Hiên lại cố ý đi gặp nội sát sắc của yêu tà ơn Hải Quốc, để nó hỗ trợ thủ hộ dưới Ngọa Long Đạo. Vì thế, hắn mở ra tháng 13 bình đế lưu tương giá cả. Yên tâm, việc này bao ở lão tạ ân trên thân. Nếu là có mất, lão tạ sẽ xách đầu gặp ngươi. Nghe nói có đế lưu tương nhưng cẩm, tạ ơn hải quốc việc nhân đức không nhường ai đến mức thủ hộ ngọa long đảo cái gì, bất quá là đem phạm vi hoạt động tới gần ngọa long đảo gần biển mà thôi. Đối với nó tới nói, cái kia đều không gây sự tình. Nguyên bản, bọn hắn hải tộc yêu vương liền thương lộ sóng, phải thêm lại cùng tu sĩ nhân tộc hợp tác, cấm chỉ kết đan chân nhân tại đồng sơn hải vực hoạt động đến mức hải tộc cấp tu, nếu như dám gây trở ngại hải tộc yêu vương lợi ích, cái kia chính là chẳng sống, nên điển vào trong bụng của bọn hắn. Cuối cùng, Trần Hiên lại đi một chuyến Thiên Kiếm đảo cùng Bạch Hà đảo, phân biệt gặp gỡ hai vị lão tổ, giao chi bề ngoài xảy ra chuyện hạn, nhờ hai vị lão tổ lưu tâm nhiều ngọ long đảo động tính đến tận đây, Trần Hiên lập đi lặp lại suy nghĩ, ngọ long đảo an toàn có chút bảo đảm, mới mang theo trăm vạn linh thạch, hơn trăm quả trúc cơ đan, mấy vạn tấm nhị giai linh phù, bay hướng Kim Dương Tông. Hắn chuẩn bị đi Trần Quốc làm một món lớn mua bán. Đến Kim Dương Tông, giao nạp cao tới 2000 linh thạch phí tổn, cùng Hàn Thiệu Nhạc cùng một chỗ ngồi tông môn phi hạng, đi vào Trần Quốc Thương Tùng Tiên Thành đây là đan anh tông hội tâm tiên thành, cũng là kết đan chân nhân thi đấu tổ chức. Thương Tùng Tiên Thành là trần quốc lớn nhất tiên hành, tu sĩ trăm vạn, lần này tổ chức kết đàng chân nhân thi đấu, phụ cận các quốc gia tu sĩ cấp cao nghe theo gió mà đến, cơ hội buôn bán cực lớn, phi thường náo nhiệt. Lúc này, Liên Thế Chất xuất hiện Hàn Tiểu Nhạc giá trị. Hắn đối thương Tùng Tiên Thành tu chân thế lực, như lòng bàn tay, so với chuyên môn bán ra tình báo tiên cơ các còn muốn kí cảng. Trần sư huynh nghĩ ra bán trúc cơ đan cùng nhị giai linh phù. Không có vấn đề. Bao tại sư đệ trên thân. Hàn Tiểu Nhạc đại đại liệt liệt nói ra. Hàn sư đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hàng của ta, lượng gói chút lớn, hơn nữa, không muốn linh thạch chỉ đội đế lưu tương, 100 khỏa trúc cơ đan, trong đó có hai thành là thượng phẩm, 3 vạn tấm nhị giai linh phù, bao quát 1 vạn tấm nhị giai thượng phẩm lôi phù. Hàn Tiểu Nhạc hiển nhiên hù dọa. Nhiều như vậy, nguyên lai tưởng rằng Trần Hiên chỉ là bán ra mười mấy khỏa trúc cơ đan, hơn ngàn trương nhị giai linh phù. Kết quả, số lượng là chính mình trong tưởng tượng gấp 10 lần. Trong đó còn không thiếu thượng phẩm trúc cơ đan, nhị giai thượng phẩm lôi phù đực này hàn hót. Nếu là linh thạch, ngược lại cũng có thể chậm rãi tiêu thụ ra đi. Toàn bộ đổi thành đế lưu tương lời nói. Trần Sư huynh, ta biết trên tay ngươi kỳ trùng đông đạo, tuy có đại lượng đế lưu tương Nhưng như thế số lượng lớn, có phải hay không? Trần Hiên lười nhắc cùng hắn giải thích. "Nửa thành. Ta theo tiêu thụ nạch, cho ngươi nửa thành trích phần trăm, chúc cơ đan, linh phù, linh thạch, mặc cho ngươi tuyển." "Ai, Trần sư huynh, vậy không tốt lắm ý tứ." "Yên tâm, bao tại sư đệ trên thân." Hàn Tiểu Nhạc lập tức trở mặt. "Ta tuyển nhị giai thượng phẩm lôi phù." Trần Hiên gật gật đầu. Hàn Tiểu Nhạc lựa chọn, giống như hắn sở liệu. Hắn tại chỗ trước dự chi 20 tấm tử tiêu thần lôi phù cho Hàn Tiểu Nhạc. "Đúng rồi, nếu là có trợ nguyên đan, tẩy tùy đan, cũng có thể" Phò Nguyên Đan dùng để gia tăng thế tử người thân Phò Nguyên, Tẩy Tủy Đan có thể bé nhỏ tăng lên linh căn tư chất. Hai loại linh đan, tài liệu luyện đan chất quý, đan phương khó tìm, hắn tạm thời không có cách nào luyện chế. Tiếp đó, Hàn Tiểu Nhạc mang theo Trần Hiên buôn tẩu tại Thương Tùng Tiên Thành từng cái tu chân thế lực bên trong. Hai người mặc dù đều dịch dung hoàn hình, nhưng vẫn là không thể gạt được đan anh tông tu sĩ cấp cao. Mười mấy ngày, dưới sự giúp đỡ của Hàn Tiểu Nhạc, Trần Hiên xuất thủ hơn 30 khóa chúc cơ đan, hơn 5000 tơ linh phù. Trong đó lại dùng từ tiêu thần lôi phù được hoan nghênh nhất. Chúc cơ đang còn tốt, giá cả cùng Tống Quốc không sai biệt lắm, chúng phẩm giá cả tại 3 vạn linh thạch phụ cận. Từ Tiêu Thần Lôi phủ giá bán lại cao tới 400 linh thạch. Chân Quốc Tu chân thế lực cũng không phải ăn chay. Trần Hiên nói rõ chỉ lấy Đế Lưu Tương về sau, thương tổng tiên thành Đế Lưu Tương, rất nhanh liền từ 5 vạn một bình, đã tăng tới 7 vạn một bình. Trần Hiên hao hết chất trợ, mới thu mua đến hơn 40 bình Đế Lưu Tương. Số lượng có chút ít, còn qua mấy ngày, chính là chân nhân thi đấu. Hàn sư đệ có thể có biện pháp. Hàn Tiểu Nhạc tựa hồ tại do dự. Có chuyện nói thẳng đi, biện pháp là có, bất quá, Trần sư huynh giá cả lại muốn để nhượng, muốn để bao nhiêu? Đánh cái giảm còn 80% có người có thể toàn bộ ăn vào đi. Đan Anh Tông. Trần Hiên rất nhanh liền đoán được giao dịch đối thủ. Không sai, Đan Anh Tông Kim Đan chân nhân đã thông qua quan hệ tìm tới ta, hẹn chúng ta gặp một lần. Như thế đại tu chân linh vật giao dịch, không có khả năng giấu giếm được Đan Thật Tông thay mắt. Cho dù là Kim Dương Tông nội bộ, cũng sớm có tiếng gió toát ra đi. Bất quá, trưởng tông không lên tiếng, những người còn lại trở ngại Trần Hiên thân phận địa vị, chỉ có thể giả giả không biết. Dù sao, bán ra cá nhân chế ra linh vật, đổi lấy tu chân tài nguyên, cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Trần Hiên có thể luyện chế trúc cơ đan, nhị giai lôi phù, tại Tống Quốc ai ai cũng biết. An toàn đâu? Tốt nhất mời tông môn chân nhân ra mặt. Trần Hiên suy nghĩ một chút. Được. Lần này bốn nước tông môn thi đấu, Kim Dương Tông điều động 3 tên kim đan chân nhân thâm giả, đều là trong tông môn cao tầng, chiến lực gần như chỉ ở trưởng tông Kim Hạo sáng chói phía dưới. Hàn tiểu nhạc tìm là từ trước đến nay đặng bạc tông môn sự vụ Ngụy Anh Lạc chân nhân, thuần thỏa ổn thỏa chung lập phái. Tại nỗ lực một viên thượng phẩm trúc cơ đan, trong tờ nhị giai lôi phù về sau, Ngụy Anh Lạc sáng khoái đáp ứng. Đan Anh Tông La hiền liệm chân nhân, là ta bạn tốt nhiều năm, một mực mời ta đi tụ một chút. Vừa vặn ngày mai rảnh rỗi, liền cùng đi đi. Trần Hiên cùng Hàn Tiểu Nhạc đi theo ngụy chân nhân, tiến vào Đan Anh Tông La chân nhân tại Thương Tùng Tiên thành phủ đệ. La chân nhân cùng Trần Thượng, Hàn Tiểu Nhạc lên tiếng chào, liền ngồi ngụy chân nhân đi. Tự có thuộc hạ tới cùng Trần Hiên bạn bạn, trao đổi chúc cơ đan, nhị giai linh phù đổi thành đế lưu tương hạng mục công việc. Một cái râu tóc bạc trắng chúc cơ lão tu sĩ, tính sổ sách nghiêm cẩn, đem Trần Hiên trùng phẩm chúc cơ đan, nhị giai linh phù toàn bộ ăn. 41 khỏa trung phẩm trúc cơ đan, 8.300 chương cựu chuyển hồi xuân phù 7.200 chương thuần dương phá sát phù 5100 chương tử tiêu thần lôi phù tổng cộng 421 vạn khỏa linh thạch, đổi lấy đế lưu tương 60 bình. Trần Đạp Hữu, ngươi xem một chút, cái này món nợ có thể tính toán rõ ràng rồi. Trần Hiên liếc nhìn, gật gật đầu. Lão tu sĩ đưa qua một cái túi đựng đồ, bên trong tất cả đều là đồ đầy đế lưu tương bình sứ. Trần Hiên ngẫu nhiên rút ba bình, mở ra nhìn một chút, đều là chất lượng thượng thừa đế lưu tương. Thực ra, hắn mở ra thiên nhãn, đã sớm thấy rất rõ ràng, tất cả đều hàng thật giá thật. Giao dịch xong về sau, lão tu sĩ mang theo trúc cơ đan, linh phù lui ra, phân phó hạ nhân đưa lên linh trà hồi hạ. Trần Hiên uống vào tốt nhất linh trà, cùng Hàn Tiểu Nhạc nói chuyện phiếm, nghe hắn giảng thuật ma tông chuyện cũ rức chừng một khắc đồng hồ về sau, Ngụy chân nhân duy nhất từ trở lại phòng tiếp khách. Làm xong việc rồi. Làm xong. Vậy chúng ta trở về đi. Ngụy chân nhân đem hai người mang về tông môn nghỉ ngơi nhà trọ. Lúc này, Trần Hiên mang tới hàng hóa giống như toàn bộ bán hết sạch, chỉ lưu lại một chút thượng phẩm trúc cơ đan cùng tinh phẩm linh phù. Về đến phòng, Trần Hiên dựa theo ước định, đưa cho Hàn Tiểu Nhạc hai quả thượng phẩm trúc cơ đan, 10 cái tinh phẩm nuôi phù. Việc này còn xin Hàn sư đệ chờ đối ngoại lộ ra. Thự nhiên như thế, Hàn tiểu nhạc cười hì hì tiếp tới. Mấy ngày sau, chân nhân thi đấu đúng hẹn bắt đầu. Bốn quốc gia đại tông so với đều phái 3 tên kim đan chân nhân tham gia diễn pháp thi đấu. Mỗi tại chỗ vé vào cửa giá bán cao tới 2000 linh thạch. Như thế, còn cung không đủ cậu. Trần Hiên cùng Hàn tiểu nhạc tại đại khí thô, mỗi tại chỗ không rơi đặc biệt là Vương Thụy Dương chân nhân diễn cách nào so với thử, Trần Hiên càng là toàn bộ hành trình khai thông thiên nhãn, thấy hoa mắt chóng mặt. Không thể không nói, Vương Thụy Dương chiến lực xác thực siêu quần bật tụy tham gia bốn nước tông môn chân nhân thi đấu hơn trăm người bên trong, hắn cuối cùng thu hoạch được hạng 3. Vì lấy được xếp hạng tốt, tranh đoạt tam giai linh mạch, Vương Thụy Dương làm đem hết toàn lực, không chỉ có sự xuất kiếm hồng kiếm đại chiêu, liền giấu giếm ám ảnh kiếm cũng tế ra tới. Chân Hiên thấy như si như say. Mỗi một tại chỗ chân nhân thi đấu đều để hắn cảm ngộ tiếp tục tăng lên. Vô Tự Đạo Kinh bên trên, nguyên bản tiến triển chậm rãi huyền thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết, lại bắt đầu tăng trưởng đứng lên. Liên tiếp nhìn hơn 30 tại chỗ chân nhân thi đấu, tất cả kỹ năng đều có chỗ tăng lên huyền thiên thuần dương công, tiểu thành, 128800, kỹ năng đạt đỉnh. Vạn pháp dung hợp thuần dương kiên quyết, tiểu thành, 262% 800, kỹ năng đặc tính, không gì không phá. Vẹn vẹn huyền thiên thuần dương công cùng thuần dương kiên quyết, tăng trưởng biên độ, bù đắp được hắn 2 năm khổ tu. Quả nhiên, hay là không thể nhắm mắt làm liều, muốn hạ mắt thấy tu chân giới. Thực ra, cũng chính là hắn, có thiên nhãn thần thông gia trì, có thể xem tấu văn vận, linh ngộ được chân nhân diễn pháp thi đấu thì đủ loại huyền diệu. Thật đáng buồn chính là, dù cho mở ra thiên nhãn thần thông, Trần Hiên vẫn như cũ ngăn cản không nổi kim đan chân nhân một kích đại cảnh giới khoảng cách, thực tế quá lớn. Giả đan, chân đan, kim đan, cùng là kết đan chân nhân thực lực sai biệt cực lớn. Kim đan chân nhân pháp lực là giả đan chân nhân mấy lần, mà giả đan chân nhân bình thường so với hắn chốc cơ viên mãn thì lại tăng mấy lần. Đến kết đan cấp độ này, đối linh khíỷ lại càng lúc càng lớn. Đây là trận hiên quan sát chân nhân thi đấu thì lớn nhất cả ngộ. Không sai biệt lắm pháp lực, ngang nhau phẩm giai công pháp, đấu pháp thắng bại, mấu chốt ở chỗ song phương điều khiển linh khí công thủ năng lực. Chân hiên tận mắt thấy, một cái các phương diện thường thường chân đan tu sĩ, chỉ dựa vào trên tay hỏa lòng che đậy linh khí, ngạnh sinh sinh chen vào mười vị trí đầu. Liên Kim Đan chân nhân đều bị hắn làm tiếp mấy vị đang quan chiến sau khi, Trần Hiên nhường Hàn Tiểu Nhạc ra mặt, đem còn lại một chút trúc đan, từ thương tụng tiên thành tu chân thế lực bên trong, đổi thành một chút Thọ Nguyên Đan cùng Tẩy Tủy Đan. Những loại vẹn vẹn đối Thọ Nguyên cùng linh căn có bé nhỏ tăng lên tác dụng, hơn nữa có tính kháng dược, bình thường chỉ có phía trước 2 3 khoản dược hiệu mới tốt. Hơn nữa, tu sĩ tu vi càng cao, hiệu quả càng khắc nhau. Thọ Nguyên Đan cùng Tẩy Tủy Đan là Trần Hiên dự định đưa cho thê tử cùng nhi nữ lễ vật. Bên ngoài đi một chuyến, cũng không thể tay không mà quay về. 2 tháng sau, vẹn vẹn liệt liệt bốn quốc gia chân nhân thi đấu kết thúc. Ngô Quốc Linh Nguyên Tông như nguyện vọng cầm tới đứng đầu bảng, từ Quốc Gia Phi Tình Tông tiếp theo. Lô Đồng Sơn mạch nhị giai thượng phẩm, cư phẩm cùng với Tam giai linh mạch đều theo thành tích do bốn quốc gia đại tông môn chia cắt. Huyền Thiên Tông suất chiến 3 tên kim đan, Vương Thụy Dương cao cơ thứ ba, còn lại hai vị cũng tiến vào 30 vị trí đầu, nhưng nguyện điểm đến một cái Tam giai linh mạch và có vài nhị giai linh mạch. Chờ lại ngọa Long Đảo về sau, Trần Hiên rốc lòng tu hành. Tùy theo Ngô Đồng trong dãy núi linh mạch chia cắt hoàn tất, xung quanh các nước đều nên đón khó được cùng bình thường ánh sáng. Lô Đồng trong dãy núi tốt nhất tứ giai linh mạch, vẫn là phân phối vào sự quản lý của Từ Quốc Gia Phi Tình Tông nắm giữ bất quá, Phi Tinh Tông cũng nhượng ra rất nhiều lợi ích, đổi lấy lo lắng Tống Lô Trần các loại nước tông môn tán thành. Sau đó, tất cả nước tông môn cũng bắt đầu hênh hênh liệt liệt rời rời nhân khẩu đến Ngô Đồng Sơn mạch, tiến hành đại khai phát. Một chút dụng chiến tranh công văn đổi được linh mạch gia tộc Túc Trần, càng là vui mừng hớn hở, khắp nơi tuyển chọn mầm tiên, khuếch trương trương gia tộc nhân khẩu đến mức chôn xương trong chiến trường những tu sĩ kia, rất nhanh liền tan thành mây khói, không có người sẽ ghi đến bọn hắn. Trấn Hiên cũng chỉ là cảm khái một chút, liền vui đầu vào tu hành bên trong. Bốn quốc gia chân nhân thi đấu, cho hắn xúc động rất lớn. Chúc cơ cảnh Tại chân nhân trong mắt, đồng dạng là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Cái gọi là tiêm lực, tại chưa trưởng thành đứng lên trước, không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Lần này quan chiến, đối Trần Hiên 10 điểm trọng yếu. Hắn có chút cảm lộ, ẩn ẩn rõ ràng chút cơ hậu kỳ tu hành phương hướng. Không còn truy đuổi pháp lực tăng trưởng, mà là tinh luyện tinh thuần, vận chuyển như ý, thuần phát liên tới. Hắn đoán chừng, lại có thời gian 7 năm, tại 70 tuổi lúc, có thể đột phá đến chúc cơ 6 tầng. 1 năm sau phát. Ngày này, hắn kết thúc ngày đó thông lệ tu luyện, đi ra phòng luyện công lúc, tộc nhân đưa tới thư. Tin là Thiên kiếm đảo ông tổ nhà họ Trương viết tới. Chúc cơ tiểu ngày thành lập. Thiên kiếm đạo chương gia, lại có một người tu sĩ chúc cơ thành công. Trần Hiên sắc mặt hơi rung, có chút ngoại ý muốn ông tổ nhà họ Trương mời hắn đi chuyến Thiên kiếm đạo, dĩ nhiên không phải vì chúc cơ tiểu ngày thành lập. Năm đó, bọn hắn liền từng có đắc định. Như ông tổ nhà họ Trương trùng kích kích đã lúc, hắn nguyện vọng ở bên hộ pháp. Không ní tới, ông tổ nhà họ Trương tu hành tốc độ so với mong chờ bên trong phải nhanh một chút. Tiếp theo vừa nghĩ, cũng là bình thường. Chương gia lấy kiếm nhập đạo, hết thảy lấy kiếm đạo cảm ngộ làm chủ, đối pháp lực nhục thân thần hồn yêu cầu, ngược lại không có cao như vậy. Bất quá, dùng Trần Hiên quan sát, Ông tổ nhà họ Trương chỉ sợ rất khó ngưng kết chân đan. Tuổi của hắn còn tại đó, lúc tuổi còn trẻ khốn tại tài nguyên không đủ, pháp lực nhục thân thần hồn đều không có ma luyện đến siêu quần bát tụ tình trạng. Từ khi ba nhà liên minh về sau, Trương gia mới được sống cuộc sống tốt, ông tổ nhà họ Trương mới có điều kiện gen luyện bản thân, rèn hóa kim đan, nếm thử rưỡi trùng kích cái đan. Giả đan hy vọng còn là rất lớn. Nhiều năm minh hữu, lại đã trên kiếm đạo chỉ đạo qua hắn, nếu có thể ngưng kết giả đan, Trần Hiên là vui thấy kỳ thành. Thực lực tăng trưởng, còn có thể ra tăng tỏ nguyên, chỉ có thể trấn nhiếp đạo trích. Cho dù kết đan sau cách khai thiên kiếm đạo, chỉ cần không vất vả liền có thể bảo đảm Thiên Kiếm Đạo Trương gia phát triển hưng thịnh. Trần Hiên đem trong đạo sự vụ giao phó về sau, lưu lại Thông Linh Thanh gia hộ đạo, một mình đi Thiên Kiếm Đạo. Quả nhiên, Trương gia tu sĩ chúc cơ tiểu ngải thành lập là thật, ông tổ nhà họ Trương trùng kích kết đan cũng là thật. Chúc cơ tiểu ngải thành lập về sau, Trương gia đưa đi các lộ quý khách, một mình lưu lại Trần Hiên mật đàm. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trần Đạo hữu đồng ý hộ pháp, lão phu trong lòng không phải lo rồi. Ông tổ nhà họ Trương cười ha ha nói ra. Vi trung kích kết đan, hắn nhưng là chuẩn bị nhiều năm, rất có lòng tin nhất cử ngưng đan đến mức dạ đan chân đan kim đan. Trong lòng của hắn là nắm chắc, cực lớn có thể là giả đan. Trưởng đạo huynh có thể chọn tốt ngưng đan địa điểm. Ngưng đan địa điểm cực kỳ mấu chốt. Lần trước Trịnh gia lão tổ ngưng đan chính là tìm bạn tốt nhiều năm, Thanh Hoa Tông thái thượng trưởng lão, mượn dùng tông môn linh địa. Chọn tốt. Lão phu hồi thần kiếm tông ngưng đan, bí thất đều đã đã xong. Lúc nào đi? Ngày mai liền đi. Tốt. Trần Hiên một cái nhận lời. Thần kiếm tông cũng là Tông Quốc 7 đại tông môn một trong, có nguyên anh chân quân tọa trấn, lựa chọn hắn bí thất ngưng đan, lại so với năm đó Trịnh gia lão tổ còn mạnh hơn nhiều. Trần Hiên tại thiên kiếm đạo nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, hắn tùy theo ông tổ nhà họ Trương, cùng một chỗ ngự kiếm bay tới Thần Kiếm Tông. Chân đạo hữu công lực càng thêm thâm hậu. Trên đường đi, Trần Hiên từ đầu đến cuối đi theo ông tổ nhà họ Trương sau lưng, ngự kiếm phi hành mấy canh giờ, không có một ít vẻ mệt mỏi. Cái này khi hiếm nửa nghĩ kiếm đạo đạt được ông tổ nhà họ Trương, âm thầm sợ hãi thán phục. Chỗ nào? Trương đạo huynh có lưu dư lực, đặc biệt hãm lại tốc độ. Trần Hiên khiêm tốn nói ra. Thực ra, Trần Hiên gần nhất tu hành Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết, tiến triển có chút thuận lợi. Pháp lực của hắn số lượng so với ông tổ nhà họ Trương vẫn là hơi thua một chút. Nhưng ở độ tinh thuần bên trên, hẳn là vượt qua ông tổ nhà họ Trương, ông tổ nhà họ Trương mặc dù sử toàn lực thi triển, Trần Hiên cũng có thể ngự kiếm đuổi theo. Lại nhanh, có thể nhanh hơn được hắn thi triển đằng vân giá vũ tốc độ. Sau mười mấy canh giờ, hai người thuận lợi tiến vào Thần Kiếm Tông. Nghỉ ngơi hai ngày, ông tổ nhà họ Trương liền dẫn Trần Hiên tiến vào dự đoán đặt trước tốt bí thất, trùng kích kết đan. Hai tháng sau, ông tổ nhà họ Trương mừng khấp khởi từ trong bí thất đi ra, cùng sau lưng hắn Trần Hiên, thì là một mặt mệt mỏi. Giống như hắn sở liệu, ông tổ nhà họ Trương kết đan, so với Trịnh gia lão tổ muốn tốt chút, nhưng cũng tốt được hữu hạn. Gần 2 tháng bên trong, Trần Hiên không tách ra bắt đầu thiên nhãn thần hồng, độ vào kim cương rèn nguyên công pháp lực, cùng sử dụng huyền thiên thuần dương công dung hợp, thay ngọc quản linh công chữa trị. Như thế như vậy, hao phí Trần Hiên đại lượng pháp lực, ông tổ nhà họ Trương mới khó khăn lắm nung kết một viên hồi đan đầy cũng là bình thường nói giả đan. Bất quá, dù cho giả đan, phẩm chất coi như không tệ, chỉ dùng một viên hóa kim đan, nung kết được tương đối vững chắc. Toàn bộ kết đan quá trình, hữu kinh vô hiểm, không có có nhận đến quá nhiều phản vệ đây cũng là ông tổ nhà họ Trương mừng khấp khởi nguyên nhân. Sau khi ra ngoài, Trần Hiên xin cáo từ trước Hội nọ Long Đảo Tính Dương ông tổ nhà họ Trương xuất thân thần kiếm tông, kết đan thành công, khẳng định có rất nhiều nhân tình vãng lai, trong thời gian ngắn là không trở về được tiên kiếm đạo. Dù cho trở về, cũng chỉ là thoáng thu thập, liền muốn đem đến thần kiếm tông định cư. Dựa theo hải tộc cùng nhân tộc quy định, chỉ cần là kết đan chân nhân, vô luận chân đan giả đan, không được tại Đông Sơn Hải vực trong phạm vi định cư. Chính ra lão tổ chính là bởi vậy, rời đi Minh Dương đảo. 2 tháng sau, ông tổ nhà họ Trương tại thần kiếm tông phụ cận trang rằm đường núi tại chỗ, tổ chức kết đan khánh điển. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong rằm sơn chính là ông tổ nhà họ Trương mới đạo trưởng. Tiên kiếm đạo chương ra một phân thành hai, có tiềm chất tinh anh tổng nhân, di chuyển đến chăng rằm trong núi. Bởi vì là giả đan, chương chân nhân chỉ là phạm vi nhỏ mợi đồng môn cùng hảo hữu. Trần Hiên đến chăng rằm sớm lúc, gặp một chú leo lên tú sĩ, tiến lên hỏi thăm, "Phải chăng tham gia trường chân nhân kết đan khánh điển?" Loại tình huống này rất phổ biến đối những tán tu này tới nói, nếu là có thể kết bạn đến chương gia con cháu, đem tới làm việc sẽ luôn có thể thuận tiện một chút. Trần đạo chủ mời đến. Thủ vệ chương gia con cháu trước kia gặp qua Trần Hiên, nhiệt tình dẫn hắn vào sân môn. Trần đạo chủ, cái kia chính là Kim Dương tông ngọa long đạo đạo chủ Trần Hiên. Nghe nói người này là Kim Dương tông thiên kiêu, lại tu được Huyền Thiên tông Hạch Tâm Cấm Pháp, cùng chương gia là Lã Minh Hữu. Vị này Trần Đạo Chủ nhưng rất khó lường. Chúng lôi kiếm phù đan nhiều tu, không phải loại kia nói sơ lược hà người, là thật có thể chế tác nhị giai lôi phù cùng luyện chế trúc cơ đan tiền bối. Nguyên lai là hắn, nhưng lại chúng ta tiền bối. Nhìn trước sơn môn, chương gia con cháu cùng một chút tán tu, đưa mắt nhìn Trần Hiên bóng lưng, nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình có chút hâm mộ. Trong rằm sơn mạch, là nhị giai cực phẩm linh mạch, chương chân nhân làm giả đan tu sĩ, miễn cưỡng có thể làm tu hành đạo trưởng, linh khí hoàn cảnh vượt qua thiên kiếm đạo. Trần Đạo Chủ Hôm nay khách nhân tương đối nhiều, lão tổ ngay tại tiếp kiến hai vị quý khách, còn xin chờ một chút." Một tên trưởng gia tộc người xin lỗi nói ra. "Không sao, ta một mình dạo chơi." Trần Hiên mỉm cười nói. Trong rừng trong núi cảnh vật tú lệ, nhất định có thể nhường Trần đạo chủ tận hứng. "Lão tổ một làm xong, ta liền đi thông báo." Trưởng gia tộc người tranh thủ thời gian ôn quyền hành lễ nói ra. "Tốt." Trần Hiên dạo chơi đang nhìn tháng trong núi đi dạo. Thấy sơn thủy hữu tình, phi điểu không sợ hãi, nhất thời gia đợi và phát triển, liền thi triển lên thần hồn cảm ứng thần thông. "Khá lắm." phu cận 10 dặm, tối thiểu có hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ, ba vị giả đang chân nhân, một vị kết đan chân nhân. Trong đó một tên giả đan chân nhân khí tức, với hắn mà nói hết sức quen thuộc, đúng là Trương chân nhân. Nhiều như vậy thân phận quý giá tân khách, trách không được Trương chân nhân bận tối mặt tối mặt. Từ trúc cơ đến kết đan, tu sĩ thân phận địa vị sẽ có bay vọt về chất. Cho dù là giả đan chân nhân, tại Thần Kiếm Tông tính không được định lưu, nhưng đủ để bước lên trung tầng. Trần Hiên vòng quanh trang Giảm Sơn đi một vòng. Sau 2 cái giờ, Trương chân nhân kết đan khánh điện đúng hạn cử hành. Tới trước chúc mừng tu sĩ không nhiều, nhưng thân phận tương đối cao, ít nhất là chúc cơ hậu kỳ trở lên. Giống như Trần Hiên như vậy chúc cơ trung kỳ, lộ ra học giữa bầy gà, có chút dễ thấy. Cũng may ông tổ nhà họ Vệ cũng tới, hai người làm bạn, ngược lại cũng không hiện thái quá. Trương Chân Nhân tự thân đi ra nên đón Trần Hiên cùng ông tổ nhà họ Vệ đưa lên hạ lễ về sau, Trần Hiên cùng ông tổ nhà họ Vệ ngồi xuống yến hội chủ trên bàn tiệc. Nơi này ngồi một cái kết đan chân nhân, hai cái giả đan chân nhân, đều là Trương Chân Nhân tại Thần Kiếm Tông đồng tông hào hữu, luôn luôn cùng nhau trông coi. Trần Hiên dùng chúc cơ trung kỳ cảnh giới tu vi, tướng mạo lại tuổi trẻ, ngồi tại chủ trên bàn tiệc. Dẫn tới bên cạnh đám người ghé mắt chú ý, ngươi chính là Kim Dương Tông Trần Hiên. Kết Đan chân nhân bỗng nhiên phát ra tiếng hỏi, gặp qua thần kiếm tông chân nhân, tiểu tử chính là Trần Hiên. Nhất đạo có như thực chất thần thức bắn ra đến Trần Hiên trên thân. Trần Hiên duy trì không mình hành lễ tư thế, mặt không đổi sắc. Pháp lực hùng hậu tinh thuần, ngũ hành vận chuyển, ngươi tu hành chính là Huyền Thiên thuần Dương công. Bẩm chân nhân, là. Ha ha, ta Hạo Lục, ngươi xưng ta Lục chân nhân là đủ. Lục chân nhân nở nụ cười. Trần Hiên, chờ ngươi kết đan về sau, có bao giờ nghĩ tới thoát ly Kim Dương Tông, tiến về Viễn Tiên Tông? Đám người hơi giật mình. Lục Chân Nhân chỉ ý, "Các đan đối Trần Hiên tới nói, cơ hội là tất nhiên." Bẩm Lục Chân Nhân, tiểu tử không hề nghĩ rằng, con đường tu hành sao mà gian khổ. Ta chỉ có thể đem trước mắt mỗi một bước đều đi tốt, không phải giả muốn còn chưa có xảy ra sự tình. "Rất tốt, tâm tính của ngươi, như là không thể ngưng kết kim đan, cái kia thật liền đáng tiếc." Nói xong, Lục Chân Nhân đối Trần Hiên giới thiệu, hai vị này đều là trưởng sư đệ hảo hữu, Lộ Chân Nhân cùng Thủy Chân Nhân. Trần Hiên tiến lên từng cái chào. Nhìn xem Lục Chân Nhân coi trọng như vậy Trần Hiên, xung quanh tân khách không khỏi kinh ngạc đây chính là đang ngồi duy nhất kết đan chân nhân, thân phận đặc thù có thể vào hắn mắt, Trần Hiên người này khẳng định bất phàm. Một chút người hữu tâm cũng nhận ra được, không chỉ là lục chân nhân, liền lỗi chân nhân cùng thủy chân nhân, đối Trần Hiên đều cực kỳ nhạy tỉnh. Tại coi trọng trình độ bên trên, vượt qua bên người trúc cơ viên mãn, nhị giai luyện khí sư ông tổ nhà họ vệ. Trần Hiên cùng chân nhân bọn họ hàn huyên, rất nhanh chủ đề liền chuyển dời đến thượng phẩm trúc cơ đan. Không rối gạt ba vị chân nhân, tiểu tử là có thượng phẩm trúc cơ đan, bất quá, mấy lượng không nhiều, chỉ có 4 viên. Chương 353. Ma tông xâm lấn. Chương 353. Ma tông xâm lấn, cầu truy là trước. Chân nhân bọn họ như muốn mua, năm vạn linh thạch là đủ. Trần Hiên cũng không chệ dấu, đem chỉ còn lại 4 viên thượng phẩm trúc cơ đan đem ra. Thật tốt, Thủy sư huynh, chúng ta một người hai quả. Lỗ chân nhân là cái dạng quái người, lúc này tiếp tới, một viên thượng phẩm trúc cơ đan tại dược thần quốc, năm vạn linh thạch là bình thường giá thị trường. Thần kiếm tông thiếu khuyết cao giai luyện đan sư, phụ cận trong khu vực cũng rất ít nhìn thấy thượng phẩm trúc cơ đan. Xem ở trương chân nhân trên mặt, Trần Hiên mừng rỡ bán cái nhân tình hắn ba vị đồng tông hảo hữu. Tốt ngươi cái lỗ xem kiếm. Trong mắt nhưng còn có ta người sư huynh này. Sư huynh thần thông quả đại. Sao lại cùng chúng ta hai vị không nên thân sư đệ, tranh đoạt bậc này đệ giai linh đan, chớ có nhường tiểu bối chê cười." Lỗ Chân Nhân cười ha hả lấp cái linh thạch túi đến Trần Hiên trên tay. Trần Hiên nhận lấy linh thạch, uống vào linh trà, âm thầm quan sát bốn phía. Thần kiếm tông tu sĩ, kết giao quả nhiên phần lớn là đồng đạo kiếm tu. Trần Hiên phát hiện, những cái kia kiếm đạo đạt được kiếm tu, tùy tiện ngồi ở chỗ đó, trên thân thân có một cỗ khí khái hào hùng bừng bừng phân trần. Người mặc dù kiếm, kiếm mặc dù người đều dưỡng kiếm hơn trăm năm, nhân kiếm hợp nhất, đạt tới Lôi kiếm vấn đạo cảnh giới. Kiếm tu phần lớn là ý chí kiên định người, tính cách kiên nghị. Trần Hiên mở thiên nhãn thần thông, Nhìn thấy không chỉ là tu sĩ, mà là từng chui trong tu luyện bảo kiếm, lấy kiếm nội đạo, khó khăn a." Trần Hiên lắc đầu. Hắn thiếu khuyết loại kia quyết chí tiến lên, gặp gỡ không có nhiệt khí. Trần Hiên tu hành thuần dương kiếm quyết, mặc dù uy năng to lớn, nhưng nội hạch là dung hợp vạn vật huyền thiên thuần dương công. Không phải hủy diệt, mà là dung hợp, đem vạn vật tiên đạo dung nhập kiếm đạo của hắn bên trong. Lần này kết đan khánh điện quy cách, quy mô nhỏ bé, chư chân nhân tương đối địa thấp. Ngoại trừ chúc mừng, chủ yếu vẫn là tự mình liên lạc tình cảm, kết giao nhân mạch. Bởi vậy, khánh điện qua đi, tại nhỏ hơn vòng tròn bên trong, chư chân nhân chia sẻ kết đan quá trình tâm đắc ràng dài chính mình cảm ngộ đây mới là Trần Hiên bọn người phía trước tới tham gia khánh điện nhất đại thu hoạch. Trần Hiên nghe được rất chân thành, đắm chìm trong trong đó. Hắn hai lần phân biệt là trịnh chân nhân, chư chân nhân ngưng kết dạ đan sức lực, không chỉ có thu hoạch hai vị chân nhân nhân tình. Càng quan trọng hơn là, tại hai vị chân nhân kết đan lúc, hắn khoảng cách gần quan sát trải nghiệm, đối với hắn tương lai trùng kích kim đan, rất có ích lợi. Kết đan khánh điện sau, Trần Hiên trực tiếp cáo từ, trở lại ngoại Long Đạo. Một lần đạo, cùng thê thất nhi nữ Hàn Huyền một hồi, liền bế quan tu hành. Hắn phải gần thời kỳ tu hoạch trải nghiệm, thật tốt dung nhập tu hành bên trong. Nhưng mà Sự tình tổng sẽ xuất hiện dự kiến bên ngoài biến hóa. Tống nước tông môn phong tỏa biên cảnh. Nhìn xem Chu Lệ Kỳ lấy ra tông môn bị báo, hắn không khỏi hơi giật mình. Cái này cũng mang ý nghĩa, mối chiến tranh mặc dù sắp mở ra. Lệ Kỳ, hỏi qua tăng tổ sao? Đến tột cùng là nguyên nhân nào? Lăng Vân thành chủ chu nghi ngờ cảnh là Kim Dương tông cao tầng, lúc có chính xác tin tức. Hỏi qua, tăng tổ nói, Lương Quốc lục đại ma tông tại hợp hoàn tông, Huyết Linh tông dẫn đầu dưới, đột nhiên tuyên bố liên minh. Tống nước tông môn cao tầng cho rằng, Lương Quốc lúc nào cũng có thể xâm lấn Tống Quốc. Nhanh như vậy? Trần Hiên vốn cho là Lương Quốc Hợp Hoan Tông cùng Huệ Linh Tông cần 20, 30 năm tài năng chỉnh hợp xong quốc nội Ma Tông. Tống Quốc Tông môn phong tỏa biên cảnh về sau, Lăng Vân thành chủ chu nghi ngờ cảnh đưa tin cho Chu Lệ Kỳ, cũng là để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. "Theo các trưởng lão họp đi." Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trấn Hiên vẫn là quyết định đem sự tình cáo tri trong tộc trưởng lão. Loại chuyện này, dấu giếm không được bao lâu, quá chút thời gian, tất cả mọi người sẽ biết được. Nhưng trước giờ biết được, bao nhiêu sẽ có một ít chỗ tốt. Tô Chính Minh, Song Chiếu Hưng Thịnh, Lý Bình An, Trương Hải Tân, Vương Văn Hưng Thịnh bọn người biết được Tống Quốc phong tỏa biên cảnh về sau, cũng là giật nảy cả mình. Trần Hiên để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đơn diện tích vật tư chiến lược đặc biệt là Vương Văn Hương Thịnh phụ trách Thiên Phúc Thương hội, mau chóng mua sắm vận chuyển một nhóm đan phụ vật liệu. Sau đó, Trần Hiên trở lại nội trạch, cùng người nhà an chung. Ba vợ Tam Nhi hai nữ, người một nhà vô cùng náo nhiệt, bầu không khí hòa hợp, đúng là khó được. Bây giờ, còn chưa tới tranh đoạt gia tộc lợi ích thời điểm, mọi người còn có thể bảo trì biểu hiện ra bình thường. Tiên lặng theo dõi kỳ biến đi. Trần Hiên trong lòng suy nghĩ, căn dặn thê thất nhi nữ, gần đây không được ra tràng, đổi không cho phép ra đạo. Nguyên bản, Trần Hiên còn muốn hồi một chuyến Trần Quốc, lại giao dịch một chút nhị giai linh phụ. Nhưng thế cục đến một bước này, hắn cũng không thể không cẩn thận xử lý, an tâm nóc ở trên nào. Cũng may độn diện tích hơn 80 bình đế lưu tượng, đầy đủ dưới tay kỳ trùng đột phá cần thiết, khi tất yếu nhưng cầm ra một chút đến cùng hải tộc giao dịch. Trần Hiên âm thầm may mắn, một mức sống yên ổn nghĩ đến ngày gian vui hắn, sớm có cách đối phó. Bềnh bện phong tỏa biên cảnh, cách chiến tranh còn có đoạn thời gian. Liên hiệp như Lương Tống hai nước giao chiến, cũng không thể nhanh như vậy tăng tác, uy hiếp được Đông Sơn Hải vực. Đông Sơn Hải vực tại Tống quốc nhất đông phương, mà Lương quốc thì tại Tống quốc tây phương, cả hai khoảng cách xa nhất. Dùng Tống quốc bảy đại tại tông môn thực lực, cùng Lương quốc ma tông giao chiến, Làm sao cũng có thể chống cự mấy trăm năm đi. 64 tuổi Trần Hiên, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Việc các bách vẫn là an tâm tu hành, tăng lên thực lực bản thân. Hải tộc yêu vương bên kia cũng phải gìn giữ ngộ dịch hàn mức để bọn hắn hình thành ý lại. Ngoa Long Đạo bên trên các loại phàm nhân công thượng cũng chậm chậm hướng trên hoang đạo chuyển đi, vì tương lai đại di chuyện chuẩn bị sẵn sàng. 2 năm sau, trong phòng luyện công, Trần Hiên trầm giải tu công. Nhìn xem vô tự đạo kinh bên trên phong cách cổ xưa chữ, tiểu, giống như không có chút nào biến hóa, không khỏi yếu ớt thở dài một cái. Hắn hiện nay 65 tuổi, dừng lại tại chốc cơ năm tầng cảnh giới. Đã có 5 năm, theo suy đoán của hắn, mong muốn đột phá đến Chúc Cơ 6 tầng, phải chờ tới 70 tuổi. Tu hành loại chuyện này, không vội vàng được, càng nhiều hơn chính là mài nước công phu đặc biệt là hắn tu hành, vẫn là ngũ hành đồng tu huyền thiên tuần dương công đương nhiên, tốc thành biện pháp không phải là không có. Một ít linh đan, có thể miễn ép ra tiên lực, tăng tốc tu hành tốc độ. Bất quá, những linh đan này, cũng có rõ ràng dị chứng, không chỉ có đan độc, đối đem tới tu hành cũng sẽ mang đến trở ngại. Trần Hiên chỉ là một chút suy tư dưới, liền tự bỏ phục dụng linh đan lựa chọn. Tại chủ công pháp tiến triển chậm dãi tình huống dưới, Trần Hiên đem thần thông biến hóa độ thuần thục tăng lên. Bây giờ, hắn nắm giữ 7 loại thần thông biến hóa, Luyện Thủy cùng Thần Hồn cảm ứng đạt tới tinh thông, Đoạt Hồn kim quang, Diệp biến nhất bản, đuôi bọ cạp bậc cầu, âm dương hành tẩu đều đã chín lựa tập. Còn lại thần thông biến hóa, Trần Hiên đang tự hỏi liên tục về sau, tạm thời từ bỏ. Trên tay cái này 7 loại thần thông biến hóa, tu hành đến đại thành về sau, đồng đều có thể tăng lên rất nhiều hẳn đấu pháp thực lực. Cái này cần hắn không ngừng tăng lên dưới tay kỳ trùng tiến giai, cùng hắn cộng đồng tiến giai. Mà kỳ trùng tiến giai, lại so với tu sĩ nhân tộc càng là khó hơn mấy lần. Liên thông linh thanh giao bước này huyết mạch thiên phú, đều tiêu hao gấp 10 lần tu sĩ nhân tộc tu hành tài nguyên, mới có thể đi vào giai đến nhị giai trung phẩm. Còn lại ký trùng đều là nhị giai hạ phẩm, đây là Trần Hiên có trời xanh trùng tiến lĩnh, cung cấp đại lượng trùng linh tinh hoa, cùng với vô số nhị giai hải thú huyết nục kết quả. Bất quá, chân thức lực đã được đến công nhận. Thần thức của hắn thi triển ra tinh thông cấp bậc thần hồn cảm ứng, có thể bao phủ phương viên 30 dặm. Phải biết, bình thường chúc cơ tròn xong tu sĩ, thần thức bất quá 2-3 dặm. Hơn nữa, pháp lực của hắn hùng hậu, là cùng giai gấp 3-4 lần. Tùy theo pháp lực cùng thần thức tăng trưởng, Trần Hiên cho đánh tới pháp bảo uy năng, viễn siêu chúc cơ tu sĩ Toàn lực thi triển phía dưới, cũng chỉ so với giả đàn chân nhân yếu hơn một chút, nhưng cũng yếu đến hữu hạn. Cần phải có phổ thông giả đàn chân nhân bảy thành uy năng đi. Hơn nữa, Trần Hiên có đòn sát thủ. Cái kia chính là hai năm này để dành tới mấy trăm tấm tinh phẩm lôi phù. Nếu là toàn lực kích phát mười mấy tấm tinh phẩm lôi phù ra ngoài, giả đàn chân nhân cũng phải nhượng bộ lui binh đây mới là hắn an toàn lập mệ lực lượng. Trần Hiên mạnh thực lực, không thể so với giả đàn chân nhân kém bao nhiêu. Tại Đông Sơn Hải vực, hắn là làm chi thẹn tu chân đệ nhất nhân. 2 tháng trước, lương quốc chính thức đối tổng quốc tuyên chiến. Lục đại ma tông toàn bộ điều động, từ dài giang giặc đường biên giới Đối Tổng quốc hình thành uy hiếp chi thế. Mặc dù còn không có phát động đại quy mô chiến dịch, nhưng tiên phong tiểu đội, tiểu quy mô giao nội chiến không ngừng xảy ra. Tổng quốc bảy đại tông môn, cưỡng ép chiêu mộ quyền sở hữu tán tu, gia tộc tử đệ, tại hắn tông môn tử đệ xuất linh dưới, đóng giữ biên cảnh. Trần Hiên đứng đối đãi Hoàng kiếm về sau, vẫn còn có chút chỗ tốt. Xuất chinh lần này, Kim Dương tông liền không có điều đi ngọa long đạo tu sĩ. Bất quá, Trần Hiên cũng đáp ứng đãi Hoàng kiếm, sẽ chuyên chú chế tác thuần dương phá sát phù tiêu thụ cho tông môn. Dĩ vãng, một chương thuần dương phá sát phù chỉ cần 50 linh thạch. Tùy theo lương quốc Ma tông sầm lớn, đã tăng tới 80 linh thạch. Trần Hiên vẫn như cũ theo 50 linh thạch giá cả, mỗi tháng cung cấp 200 tấm trò tông môn. Cũng coi là làm tông môn đối địch lương quốc Ma tông, làm ra cống hiến. Vào giờ phút này, tại Tống Lương hai nước biên cảnh, hai nước tông môn tu sĩ đại quân giằng co, làm Tống Quốc đỉnh giai tông môn, Kim Dương tông lực khiêng hợp Ma tông, áp lực rất lớn. Liên Bạch Hoa tông bực này, nữ tu làm chủ tông môn, đều một mình đối mặt Bạch Quốc tông. Dược Thần Quốc là duy nhất không dùng ra tiền tiến đại tông môn, nhưng muốn vì Tống Quốc tu sĩ cung cấp liên tục không ngừng linh đan. Vừa mới bắt đầu, tại giá ngoại quy mô nhỏ giao phong bên trong, Tống quốc tu sĩ đều không thích hứng ma tu đấu pháp, liền bị đánh bại, đành phải lưu lại thành thủ vững. Cùng cảnh giới chốc cơ tu sĩ, ma tu sức chiến đấu, hiển nhiên muốn so linh tu mạnh lên rất nhiều. Vì ngăn cản lượng quốc ma tông xâm lấn, ở tiền tuyến căng thẳng tình huống dưới, tổng nước tông môn đành phải không ngừng cưỡng ép chiêu mộ tu sĩ tham chiến. Lần này, quan hệ đến Tống quốc được mất, tất cả đại tông môn căn cơ sở tại, thái độ cứng ngạnh, cổ tay thiết huyết. Chiêu mộ lệnh một chút, liền không có chỗ thương lượng. Phạm la kẻ không theo, đều dùng cấu kết ma tông là tội. Nhẹ thì tước đoạt linh mạch, toàn gia đuổi ra khỏi cửa, nặng thì giết nhà diệt tộc, huyết tẩy cả nhà một chút lá mặt lá trái tu tiên thế lực, lọt vào nghiêm trị. Liên trấn Hiên Linh phủ lượng cũng ứng, cũng từ 200 tấm đã tăng tới 300 tấm. Không có cách, tông môn áp lực rất lớn, còn xin Trần Sư huynh thông cảm. Tới trước truyền lệnh tông môn tử đệ một mặt tái náy nói ra, một tháng 300 tấm thuần dương phá sát phù coi như Trần Sư huynh có 4 thành chế phù sát xuất thành công, mỗi ngày cũng muốn chế tác 3 đánh trở lên. Những chuyện khác không cần làm, chỉ có thể nhốt tại chế phù phòng, mỗi ngày chế phù. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đa Tạ sư đệ cáo tri, sư huynh sẽ làm theo. Đưa đi truyền lệnh tông môn tử đệ, trấn Hiên nhìn một chút một mặt lo lắng chu lại kỳ. Yên tâm, phu quân đã sớm chuẩn bị, trên tay có chút hàng tồn. Chỉ là miễn ép hắn làm chiến tranh hộ cần công tác, cũng không phải là chuyện xấu. Hai năm này, hắn liền không ngừng qua chế phù, một loại phù lục đều còn có 4 năm ngàn chương. Hơn nữa, trấn hiên chế phù sát suất thành công rất cao, tiếp cận 100% đối với những khắc nhị giai phù sư khó khăn lắm không lợi không lỗ chế phù nhiệm vụ, hắn ngược lại có thể kiếm lợi lớn. Phu quân, tang tổ gửi thư, nhờ ngươi cung cấp một chút nhị giai thượng phẩm linh phù. Chu Lệ Kỳ có phần có chút ngượng ngùng nói ra. Trấn Hiên dần mình, tại cái này trọng chiến tranh đại bối cảnh dưới, Lăng Vân Thành cũng phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Muốn bao nhiêu chương? Không nói bao nhiêu chương, càng nhiều càng tốt. Sau đó, Trần Hiên cười một tiếng. Ban đêm, ta đi ngươi trong phòng, hai ta chậm rãi tính sổ sách. Chu Lệ Kỳ gương mặt bay lên một mảnh đỏ hưởng đêm nay, Trần Hiên cùng Chu Lệ Kỳ sâm nhập giao lưu. Sau đó, tình trạng kiện sức Chu Lệ Kỳ giúp vào Trần Hiên trông lực. Phu quân, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Điên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Hiên trầm ngâm nói, tăng lớn ngọa long đạo di chuyển đến hoang đạo tốc độ. Không chỉ là phi thuyền cùng chiến thuyền, máy hơi nước tàu thủy cũng có thể nếm thử dưới đi thuyền. Mười vạn dặm Hải vực, dù hiện nay hơi nước tàu thủy mỗi canh giờ trăm dặm tốc độ, vừa đi vừa về một chuyến muốn hơn nửa năm. Chu Lệ Kỳ tính toán rồi nói ra: "Sớm muộn muốn thử, muộn thử không bằng sớm thử. Chỉ dựa vào phi thuyền cùng chiến thuyền, có thể di chuyển không được ngọa long đạo trăm vạn phàm nhân." Thiếp thân nghe phu quân. Chu Lệ Kỳ không có hỏi nhiều đem trăm vạn phàm nhân dọn đi Hoang đạo, là Trần Hiên đã sớm kế hoạch tốt. Nơi đó không thuộc về Đông Sơn Hải vực, là hải tộc yêu vương lãnh địa. Vô luận là ngu quốc vẫn là lương quốc, đều không dám tùy tiện đi qua đến mức ở trên đạo tu sĩ, rút lui đứng lên so với phàm nhân muốn dễ dàng hơn nhiều. Ta nên tính là một người tốt đi. Trần Hiên nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm ôm trong lực chu lệ kỳ, chậm rãi đóng lại con mắt limi ngơi. Theo đạo lý, tu chân giới chiến tranh không phải sẽ liên lụy tới phàm nhân. Có thể tống quốc lần này địch nhân là Lương quốc Ma tông phái, ma tu là không sẽ giảng đạo lý. Trong mắt bọn hắn, phàm nhân cùng động vật cấp thấp không có gì khác biệt. Không, vẫn có chút khác biệt. Khác nhau ở chỗ, có thể vì bọn hắn mang đến càng nhiều ích lợi đây cũng là Trần Hiên thể sống chết cũng phải chống cự Ma tông nguyên nhân. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể chịu đựng, tại hắn ngay dưới mắt sẽ ra xem mạng người như cỏ rác sự tình có chút cấp thấp tu sĩ, vì tránh gia tông môn chiến tranh, thậm chí chạy đến thế tục nhân gian ở ẩn. Bất quá, loại bệnh pháp này, giới hạn tại cấp thấp tu sĩ. Thế tục nhân gian, linh khí cạn cỗi, không có linh mạch tu luyện. Một lúc sau, tu chân giả tu vi không tiến ngược lại tụt lùi, toàn thân pháp lực sẽ dần dần tan đi, thuế linh làm phàm. Hơn nữa, tránh ở thế tục cũng không an toàn. Tất cả đại tông môn đều ở thế tục có đóng giữ tu sĩ, một khi phát hiện trốn tránh chiêu mộ tu sĩ, đều sẽ nghiêm trị. Qua vài ngày nữa đại hoàng kiếm tự mình đến thăm. Hắn hôm nay tới đây, là vì bản thân gia tộc, mời Trần Hiên bán ra một chút nhị giai linh phù cho hắn. Đối ra cũng phải xuất chiến. Không rối gạt Trần Sư Minh, đây đã là nhóm thứ 3. Sư tôn ý tứ, khu quản hạt bên trong hết thảy gia tộc tu chân đều muốn hút người ra tiễn yến. Trần Hiên nhíu mày, phía trước tình hình chiến đấu như thế nào? Không lắm lý tưởng, chỉ có thể cẩn thủ biến cảnh. Đái Hoàng kiếm than nhẹ một tiếng. Lần này đối ra xuất chinh hơn trăm tu sĩ, cũng không biết có thể trở về mấy người. Như là người khác, sư huynh tất nhiên không có. Mang sư đệ cũng đích thân tới, tốt xấu cũng phải gạt ra chút cho ngươi. Trần Hiên cười một tiếng sẵn khoe xuất ra 100 tấm thuần dương tịch, tạ phù 100 tấm cựu chuyển hồi xuân phù 30 tấm tử tiêu thần lôi phù. Đúng rồi, ta gần nhất tân chế một loại linh phù, mang sư đệ không ngại cầm đi thử xem. Trần Hiên lấy ra chính là mới học được chế tác thủ mục độn hình phù. Chúc cơ tu sĩ, phần lớn không có tu hành độ thuật, mà loại này thủ mục độn hình phù mượn nhờ thổ địa kết tối, thi triển độ thuật, thuần gian di động đến ba ngoài 10 trượng, rất thích hợp biên cảnh chiến trường sử dụng. Nghe được Trần Hiên giải thích, Đại Hoàng kiếm con mắt tràn đầy quan mang. Phù này tốt, Trần sư huynh, lại nhiều bán một chút cho ta. Trần Hiên lắc đầu. Loại này độn phù chế tác không dễ ta cũng là tân học, xác suất thành công không cao, chỉ có cái này 50 tấm, bán hết cho mang sư đệ. Thuần Dương tịch tà phù cùng cựu truyền hồi xuân phù mỗi tấm 50 linh thạch, Tử Tiêu thần lôi phù mỗi tấm 300 linh thạch, mà thủ mục độn hình phù mỗi tấm cao tới 500 linh thạch. Thực ra, thủ mục độn hình phù chế tăng lên, so với Tử Tiêu thần lôi phù muốn dễ dàng chút, nguyên vật liệu cũng tiện nghi chút. Có thể đây là đột phù, dùng để chạy trối chết, 500 linh thạch thật không đắt lắm đại hoàng kiếm đem linh thạch đưa cho Trần Hiên. Còn xin Trần sư huynh hao tâm tổn trí, ta 2 tháng sau lại đến một chuyến, bao nhiêu chữa chút linh phù cho ta. Không dám. Đưa đi đại hoàng kiếm về sau, Trần Hiên đem linh thạch giao cho Chu Lệ Kỳ. "Lệ Kỳ, ngươi hỏi Tam Thánh chủ, có thể hay không nghĩ biện pháp bán ra một chiếc nhị giai thượng phẩm phi thuyền cho chúng ta Ngọa Long đạo? So sánh trên nước chiến thuyền, không trung phi thuyền có tiêu hao lớn, tải trọng ít quyết điểm, có thể bằng tốc độ nhanh hơn cùng linh hoạt công thủ năng lực, càng thích hợp hộ vệ Ngọa Long đạo. Trước đây, Trần Hiên tử thần trúc tông tu được một chiếc, có thể xa xa không thỏa mãn được Ngọa Long đạo hộ vệ nhu cầu." "Được rồi, ta hỏi một chút tăng tổ." "Bất quá, hiện nay là thời kỳ chiến tranh, chỉ sợ là bắt đầu lên giá. 120 vạn linh thạch, chỉ cần tính năng tốt, đồ cũ đều có thể." "Ừm." Tiếp thân sẽ chứng thực tốt chuyện này. 2 tháng sau, đại hoàng kiếm lại tới, thuận tiện nói cho Trần Hiên một cái tin xấu. Ngoại Long đạo trưởng ra, cũng phải hưởng ứng tông môn, chiêu mộ tu sĩ tiến về biên cảnh tiễn tuyến. Ta đều vì tông môn ngày đem chế tác nhị giai linh phù, như vậy cũng không thể miễn trừ lao dịch. Không có cách nào. Sư Tôn nói, gia tộc tu chân toàn bộ cũng không thể ngoại lệ. Đều tại vì tông môn xuất lực, có lượt đan, có lượt khí, một dạng muốn chiêu mộ tu sĩ tiến về. Trần Hiên nhận lấy chiêu mộ lệnh, nhìn một hồi. Con tốt, mấy lượng không nhiều, chỉ cần 2 tên trúc cơ, 20 tên luyện khí hậu kỳ. Sư Tôn đã xét giảm bớt ngọa Long Đảo Trần gia gánh vác. Tốt "Ta, nhưng muốn chậm mấy ngày này, ta muốn chuẩn bị một phen. Đó là tự nhiên, sau 3 tháng xuất hành." Trong lúc chiến tranh, tổng nước tông môn đối chiếu mộ tu sĩ, còn có gánh chịu hậu cần nhiệm vụ tu sĩ, đều mở ra chiến công hối đoán đương nhiên, hối đoán quy tắc là tiền tuyến chém giết chiến công phong phú, hậu cần bảo đảm chiến công hơi thấp. Trần Hiên mỗi tháng cung cấp đại lượng linh phụ, cũng có thể hối đoán không ít chiến công. Những này chiến công, đối với hắn cho dùng không lớn. Nếu là có dã tâm tu sĩ, thì muốn dùng đến hối đoán linh mạch. Vu gia huynh đệ lần trước tại Ngô Đồng Sơn hôn chiến bên trong, vấn đề không tốt, tích lũy chiến công không thể thực hiện đến nhị giai linh mạch. Lần này, bọn hắn chắc hẳn lại muốn đi tham chiến. Quả nhiên, nghe được Ngọa Long Đạo nhận được chiêu mộ, Vu Gia huynh đệ ma quyền sắc trưởng thần tình kích động. Thuần Dương tịch tà phù cựu truyền hồi xuân phù tử tiêu thần lôi phù. Đây là tổ mục độn hình phù đang thích hợp các ngươi dùng. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, tuyệt đối đừng khoe khoang. Hồ muội còn chờ các ngươi về nhà đâu? Trần Hiên Tha thiết căn dặn. Theo ý nghĩ của hắn, căn bản không cần thiết vì nhị giai linh mạch, đi tiền tuyến chiến trường đã sinh đã tử. Cho dù là hảo huynh đệ, hắn cũng không muốn làm liên quan Vu Gia huynh đệ lựa chọn. Mỗi người đều có vận mệnh của mình con đường. Trần Hiên tận khả năng làm hai người cung cấp một chút an toàn bảo đảm. Kiên trì một đoạn thời gian, ta lại phái trúc rượu bọn người tiếp nhận các ngươi. Trần Hiên ý nghĩ là dự định thay Phiên Ngọa Long đảo điều động nhân viên đám tiếp theo, hắn liền đem trên hoang đảo trúc rượu triệu hồi, cùng Chương Hải Tân cùng một chỗ dẫn đội thay Phiên. Nửa tháng sau, trong phòng luyện công, Trần Hiên vịn sắc mặt hồng nhuận hơn phất Liễu Như Yên gia tới. Liêu Tiên tử đột phá. Bên ngoài chờ Chu Lệ Kỳ, thân thức khế lực, một mặt hâm mộ mà hỏi. Như Yên muội muội trúc cơ trung kỳ. Trần Hiên nhẹ nhàng trả lời, Hai năm này, Liễu Như Yên thích hướng ngọa Long Đạo sinh hoạt, thân cơ không ra ngoài, cùng nàng hai người đệ tử chuyên chú tu hành. Ngẫu nhiên, Trần Hiên cũng sẽ tìm nàng, hỏi thăm một chút trận đạo tu hành công việc. Nhờ có Trần Đại Ca hỗ trợ, Liễu Như Yên có chút ngượng ngùng nói đạo. Chẳng biết tại sao, nàng mỗi lần nhìn thấy Trần Hiên, trong lòng đều có chút không hiểu kích động. Hai năm này, nàng đã minh bạch, Trần Hiên sẽ không cùng nàng có nam nữ tình cảm, vẻn vẹn nghĩa huynh muội mà thôi. Bất quá, Liễu Như Yên cũng buông xuống. Thực ra, nàng sớm đã thành thói quen một người sinh hoạt. Thật làm cho nàng cùng Trần Hiên ở chung, ngược lại có chút mất tự nhiên. Được rồi. Như Yên muội muội sau khi trở về, vững chắc cảnh giới, điều dưỡng thân thể, tu hành sự tình, không nhất thời vội vã. Tại Trần Hiên ánh mắt ra hiểu dưới, Chu Lệ Kỳ tiến lên đỡ lấy Liễu Như Yên, mang nàng hồi chính mình nội trạch, cuối cùng chấm dứt một cọng tâm sự. Trần Hiên âm thầm suy nghĩ đột phá đến chốc cơ trung kỳ về sau, Liễu Như Yên thọ nguyên đạt được kéo dài, pháp lực thần thức tăng trưởng, có thể tại trận đạo bên trên tiến thêm một bước. Chuyện này với hắn cũng là một tin tốt. Dù sao, Liễu Như Yên trận đạo tiên phú, so so với hắn muốn cao hơn nhiều. Có cái này vốn có thời tốt bạn hiện, so với Trần Hiên một mình tìm tòi muốn thuận tiện nhiều lắm. Qua mấy ngày, Trúc Diệu từ Hoang đảo ngồi phi thuyền hồi đảo. "Cứu cứu, ngươi cũng phải cẩn thận." "Yên tâm. Chúc Mộ Thế nhưng là đạo tu, lại có Hồng Nhãn Thanh Chúc xả bực này độc luôn triều làm bạn, không có chuyện gì." Trúc Diệu Hồng Nhãn Thanh Chúc xả là nhất giai cực phẩm, độc tính cực mạnh liệt, chỉ cần một cái, mười hơi liền có thể hạ độc được phổ thông chúc cơ tu sĩ. "Ven biển, ngươi cũng phải cẩn thận, đây cũng không phải là trên mặt biển." "Ta hiểu rồi." Trương Hải Tân vừa cười vừa nói, hai người này đều là đấu pháp kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm chúc cơ tu sĩ. Trần Hiên nhường mỗi người bọn họ mang lên mười tên luyện khí hậu kỳ đi thay phiên tiền tuyến vu gia huynh đệ hội đạo. Liền một tháng trước, Tống Quốc Tiễn Tuyến không địch lại Hợp Hoa Tông, đại quân tan tác, đường biên giới bị đột phá, đã triệt thoái phía sau ngàn dặm lui phòng. Mà lúc trước mấy ngày, Huyết Linh Tông cũng đánh bại Huyền Tiên Tông, chính thức xâm lấn Tống Quốc cảnh nội. Còn lại tứ tông, thấy cầm đầu Huyền Tiên Tông cùng Kim Dương Tông rút lui, dồn dập triệt thoái phía sau điều này cũng làm cho Tống Nước Tông môn cùng Lương Quốc Ma Tông giữa lẫn nhau cải trang lực, từng người tự chiến. Chiến hỏa đốt tới Tống Quốc cảnh nội, Tống Quốc cảnh nội người người sợ hãi. Vì thế, Tống Nước Tông môn ra tăng chiêu mộ cường độ. Trần Hiên lo lắng Vu Gia huynh đệ có sai lầm, đem chúc rượu cùng Chương Hải Tân điều đi, thay phiên bọn hắn xuống tới. Vì thế, hắn không tiếc vận dụng Nhị giai thượng phẩm phi thuyền. Có phi thuyền điệm hộ, Trần gia tu sĩ đội ngũ chiến lực thẳng tắp tăng lên đối với cái này, Kim Dương Tông đương nhiên vui thấy kỳ thành, thống khoái đáp ứng. Trần Hiên tự thân tiếp kiến suất Trình tu sĩ, mỗi người đưa tặng Nhị giai linh phù, linh đan, linh thạch, động viên bọn hắn thắng ngay từ trận đấu. Chúc rượu cùng Chương Hải Tân dẫn người điều khiển phi thuyền mà đi. Sau lưng, Chu Lệ Kỳ đưa lên mới nhất tiền tuyến chiến báo. Chiến tranh đến nay, Lương Quốc Ma Đan lão tổ đều chưa từng ra tay. Không có, tất cả mọi người là chúc cơ tu sĩ đang đối chiến. Trần Hiên nhẹ nhàng gật đầu. Lương Quốc chỉ là đang thử thăm dò tính công kích. Hai nước chân chính chủ lực còn không có ra sân. Trần Hiên ẩn ẩn nhận ra được, lương quốc tất cả đại ma tông không hẹn mà cùng khai thác từng bước xâm chiếm thế lực, vừa đánh vừa tiêu hóa thu hoạch được linh mạch nhân tộc, phong phú ma tông thực lực bản thân ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào huyết linh tông cùng hợp hoàn tông bên trên. Bọn hắn cùng huyền tiên tông, kim dương tông thắng bại, quyết định lương tống hai nước chiến tranh hướng đi đều là một đám la hồ ly. Trần Hiên ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó, Hắn nhìn thấy Lương Quốc Ma Tông đem bắt lại tu sĩ rút ra tinh huyết, rút hồn luyện phách, luyện thi thải bổ, cho mày. Huyết Linh Tông, chủ công pháp luyện hóa tu sĩ tinh huyết. Hợp Hoan Tông, thải bổ tu sĩ tu vi tinh khí. Tùy theo chiến tranh tiến triển, những này ma tông tu sĩ có thể thu được càng ngày càng nhiều tu hành tài nguyên. Còn lại ma tông tu sĩ cũng giống như thế. Cứ như vậy, chiến tranh quy mô càng lớn, thời gian càng lâu, đối tổng nước tông môn càng bất lợi đối với linh mạch, những tu sĩ này huyết nục tinh hoa cùng hồn phách mới là ma tu nhất vô cùng cần thiết tu hành tài nguyên. Chương 354. Thế cục chuyển biến xấu. Chương 354 Thế cục chuyển biến xấu, cầu truy đã trước. Một tháng sau, Vu Gia huynh đệ mang theo đội ngũ hồi đạo. Nhìn thấy tại bên bãi biển nên đón bọn hắn Trần Hiên, có phần có chút xấu hổ. Lần này, bọn hắn ở tiền tuyến không có lập xuống bao nhiêu công phần, tùy theo đại đội ngũ rút lui, cũng may bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, người người đều có Trần Hiên đưa tặng nhị giai linh phù, cũng không có tổn thất bao lớn. Trên đường phát sinh qua một lần tiểu quy mô tao ngộ chiến. Hợp Hãn Tông ma tuen ngải tử tiêu thần lôi phù lực công kích, tham dò một chút, thấy ở Gia huynh đệ tiểu đội không dễ chọc, liền qua loa thu binh. Ngọa Long đạo tu sĩ, chỉ có 2 tên bị thương nhẹ, xem như vận khí không tệ. Chúc Diệu thuận lợi nhận được vu gia huynh đệ, để bọn hắn dẫn người đi đầu hồi đạo, hắn cùng Trương Hải Tân đi Kim Dương Tông báo danh. Bây giờ Kim Dương Tông, đối mặt hợp hoàn tông lúc, thất bại mấy lần, si khí khí sa sút. Dẫn đội kết đang trưởng lão, thấy Chúc Diệu Trương Hải Tân điều khiển nhị giai thượng phẩm phi thuyền đến trợ chiến, có chút cao hứng, để bọn hắn đoạn hầu. Chúc Diệu cùng Trương Hải Tân cũng không có ngu như vậy, vừa đánh vừa rút lui, tùy theo đại bộ đội rút về tiến thành. Tổng lương hai nước chiến tranh, một mực tại tiếp tục. Ngoạ Long đảo bên trên, phồn hoa tường hòa, thỉnh thoảng có sai lầm đi linh mạch gia tộc tu chân, mang theo tộc nhân tìm tới rựi vào đối với cái này, Trần Hiên căn dặn lý bình an, ngoại trừ Kim Dương tông Kim Đan chân nhân ban bố pháp trị, đám người còn lại hết thảy không tiếp. Ngoại Long đảo bên trên, tu sĩ đã vượt mức. Vẹn vẹn chốc cơ tu sĩ, liền có hơn 10 vị. Nếu không phải có bốn viên thủy linh châu, bố thành pháp trận, quận dưỡng linh khí, đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Vừa mới di chuyển ra đảo Giang Gia, Tô gia các tộc người, cùng sức đầu mẹ chán rời trở về rồi. Bên ngoài đại loạn, hải tặc cấp tu lại lần nữa gia đời và phát triển. Ngay cả Đông Sơn hải vực, có hộ kinh yêu vương trấn thủ, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Dù sao, Đông Sơn Hải vực, diện tích quá lớn. Loại này nhất giai hải đảo, tối thiểu có 3 năm trăm tòa, làm không được chủ đạo. Trần Hiên chỉ có thể tăng lớn cường độ, không ngừng hướng Hoang Đạo Di truyền tu sĩ trợ thủ công. Ngày này, Ngọa Long đảo bên trên, Đại Hoàng Kiếm lại lần nữa tới chơi. Tùy theo mà đến, là hơn trăm tên luyện khí tu sĩ. Những này là sư tôn gia tộc chi thứ tử đệ, lãnh địa luôn hãm, còn xin Trần đạo chủ hỗ trợ ổn định. Chiến sự hơi chậm về sau, sư tôn lại nghĩ biện pháp cái khác ổn định. Đại Hoàng Kiếm ôm quyền thi lễ, hắn lại nói, không dám. Trưởng tông có lệnh, Trần Mộ nhất định dốc hết toàn lực sắp xếp được thỏa đáng. Trần Hiên khởi động thiên nhãn cùng thần hồn cảm ứng, từ hơn trăm tên tu sĩ trên thân từng cái liếc nhìn đi qua. Toàn bộ đều là linh tu, không có ma tu lẫn vào trong đó. Hơn nữa, cảnh giới tu vi cao nhất chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ lão tu sĩ, còn lại luyện khí tu sĩ, thực lực thường thường, không đáng để lo. Lý Bình An, cho bọn hắn đơn độc phân chia một chỗ khu vực, nghiêm cấm người ngoài quấy rầy bọn hắn. "Đúng, gia chủ." Lý Bình An lớn tiếng đáp. Hắn hiểu rõ Trần Hiên ý tứ đơn độc phân chia, vừa là bảo vệ, cũng là đề phòng. Sau đó, Trần Hiên đem đãi hoàng tiêm cùng kim trưởng lão nên đón tiến vào phòng khách. Ba người trao đổi hồi lâu. Kim trưởng lão đưa ra hai chuyện, mời Trần Hiên hỗ trợ. Thứ nhất, ổn định giá mua sắm một nhóm vật liệu chế bị, dính đến phụ lục, linh đan, tổng giá trị 30 vạn quả linh thạch. Kim trưởng lão ra giá không cao, là chiến tranh trước kia giá cả, chỉ có hiện nay giá thị trường bảy thành. Thứ hai, đem kim ra mấy tên tuổi trẻ có tiềm lực luyện khí tộc nhân, ổn định long hưng trong sân chàng, miễn phí học tập tu chân trưởng tử. Trong lúc chiến tranh, hy vọng Trần gia tận lòng chiếu cố an nguy của bọn hắn, cung cấp tu hành linh mạch đạo trưởng. Vô luận chiến tranh phải chăng kết thúc, 20 năm sau, bọn hắn đều sẽ trở về kim gia kim ra chỗ sách điều kiện, ngược lại cũng không tính quá mức. Dù sao, bọn hắn đánh lây Kim Dương Tông trưởng tông Kim Hạo sáng chói bảng hiệu, đi vào Ngọa Long Đạo, khẳng định là hy vọng Trần Hiên giúp đỡ một hai. Xem ở trưởng tông trên mặt, Trần Hiên sẵn khoái đáp ứng. Bất quá, hắn cũng đã nói trước, mặc kệ người nào, đều muốn tuân thủ Ngọa Long Đạo quy củ. Long Hưng trong sân trang, đổi là đẳng cấp sơ nghiêm, chế độ nghiêm minh, không thể làm sảng làm bậy. Bằng không, đừng trách hắn thiết diện vô tư, ra tay vô tình. Trần Hiên đặc biệt nhắc nhở Kim trưởng lão, hắn hiện nay vẫn là Kim Dương Tông chấp pháp đường trưởng lão. Đó là tự nhiên. Kim trưởng lão tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Trước khi đến, Kim Hạo sáng chói liền giao phó cho bọn hắn. Trần Hiên người này không dễ trọng. Bọn hắn đi Ngọa Long Đảo là tránh chiến chiến loạn, không phải đi hưởng phúc. Ngọa Long Đảo tại Tống Quốc nhất đông vương, rời xa chiến tranh tiền tuyến. Nhân tộc cung hải tộc từng có ước định, Đông Sơn hải vực làm giám sát khu vực, kết đan chân nhân không được xuất thủ. Nghe nói, Trần Hiên cùng hải tộc yêu vương tự mình mạo dịch, rất có giao tình, hứa hẹn sẽ thủ hộ Ngọa Long Đảo an toàn. Lui một vạn bước nói, nếu có một ngày, Tống nước tông môn đại bại, Ngọa Long Đảo bên trên tu sĩ cũng có thể thông dòng rút lui. Tại đại hoàng kiếm chứng kiến dưới, Kim trưởng lão cùng Trần Hiên đạt thành giao dịch đi kim trưởng lão về sau, Trần Hiên hỏi lại Hoàng Kiếm, "Mang sư đệ, tiền tuyến tình huống như thế nào?" "Khó khăn, rất khó." Trong bí thất chỉ có hai người, đãi Hoàng Kiếm tình hình thực tế bẩm báo. "Thông môn lực hiệp Hoan Tông có chút phí sức." Ta khẽ cạnh hỏi qua sư tôn, "Tông môn chỉ sợ không phải hợp Hoan Tông trì địch nhân." "Huyền Tiên Tông đâu?" "Vấn đề ngay ở chỗ này." Huyền Tiên Tông đối đầu huyết linh tông, chẳng biết tại sao, khắp nơi nhận hạn chế, cản thêm không chịu nổi. Trần Hiên thở dài một tiếng, "Tông quốc hai đại tông môn, không phải lương quốc ma tông trì địch nhân, cái này sớm tại mọi người trong dự liệu." chỉ lại, không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy. Cái này khiến hắn cảm giác được nguy cơ, cho dù tại hậu phương lớn, chưa hẳn có thể bảo chứng an toàn. Đúng rồi, có một việc, còn xin Trần sư huynh ngàn vạn chú ý. A, chuyện gì? Cẩn thận gian tế. Đại hoàng kiếm một mặt thận trọng nói, nghe nói, tiền tuyến đại bại, tuy có thực lực không đủ nguyên nhân, nguyên nhân trực tiếp là trong đội ngũ lẫn vào ma tông gian tế, đối chiến sự tình tạo thành hỗn loạn. Tùy theo chiến tranh tiếp tục, lương quốc ma tông điều động rất nhiều gian tế, thẩm thấu đến Tống quốc cảnh nội, gây sóng gió, gây ra hỗn loạn. Những bọn gian tế kia, hơn phân nửa là linh tu. Trần Hiên đột nhiên giận mình. Lương Quốc Cảnh Nội cũng là có linh mạch, đồng dạng có linh tu tồn tại. Chỉ là, bọn hắn sớm đã đổ nhập vào Ma Tông, cùng mở rộng, làm nô làm tỳ, không thể không để phòng. Ta đã biết. Đa Tạ Mang Sư đã nhắc nhở. Đưa đi đãi phòng kiếm về sau, Trần Hiên tự thân lãnh đạo, phát động một trận đại thẩm tra vận động đối ngọa Long Đảo bên trên hết thảy tu sĩ, một lần nữa đăng ký chế tạo sách. Hơn nữa, hắn tự thân xuất thủ, khởi động tiên nhãn thần thông, thi triển thần hồn cảm ứng, bắt được 10 cái ngụy trang Ma Tông thám tử. Trần Hiên cũng không có khách khí, toàn bộ treo cổ tại ngọa Long Đảo phường thị trên quảng trường, truyền bài thị chúng. Những này ma tông thám tử bên ngoài cùng phổ thông linh tu tương tự, bọn hắn đến chết cũng không có hiểu rõ, thân phận là làm sao bại lộ. Thực ra, tại Trần Hiên Tiên nhãn thần thông dưới, trên người bọn họ hung sát chi khí, một chút liền bị nhìn xuyên. Lại thêm lâu dài ở tại Lương Quốc, trên thân không thể tránh khỏi dính một chút ma khí, lại thế nào che giấu? Tại Trần Hiên Tiên nhãn dưới, nhìn một cái không sót gì đi qua lần này thẩm tra về sau, Ngọa Long đạo bên trên an tĩnh rất nhiều. Ma tông đám thám tử tại không có hiểu rõ thân phận bại lộ nguyên nhân trước, không dám tùy tiện bên trên Ngọa Long đạo đi liền là môn chết. Lục tục ngo ngẹo có mấy cái không tin tà ma tông thám tử, ngụy trang bên trên Ngọa Long đạo đi vào chính là bị bắt, treo cổ quảng trường thị chúng. Sau đó, Ma tông thám tử liền không còn thâm thấu Ngọa Long Đạo. Nửa năm sau, Kim Dương tông sứ giả tới trước Ngọa Long Đạo. Thông môn văn công chế phủ nhiệm vụ lại tăng lên. Trần Hiên phỏng đoán, tiền tuyến áp lực của chiến trường tiến thêm một bước tăng lớn. Tống Quốc bại thế đã lộ ra. Cũng may Ngọa Long Đạo cách tiền tuyến rất xa, có hải tộc yêu vương đóng giữ, vẫn như cũ an toàn đáng tin. Sau đó, Trần Hiên nhìn mấy phong tiền tuyến truyền báo, nghiệm chứng chính mình suy đoán. Mặc dù có chút Tô Son chắp phấn, nhưng chiến tuyến lại cách Tống Quốc nội địa càng ngày càng gần, nhưng là sự thật không thể chối cái đương nhiên, Tống Quốc diện tích bao la, Bản thủ tác chiến, có thiên thời địa lợi nhân hòa hữu thế, trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Chỉ cần không có sập bản thức đại bại, liền có thể một mực kiên trì phát. Lương Quốc Ma Tông đối với cái này cũng sớm có đòn trước, cũng không đợi tại thúc đẩy, mà là không ngừng tiêu hóa đã lấy được linh địa cùng nhân khẩu, từng bước ép sát đồng thời, điều động đại lượng gian tế cùng phàn đồ, đến Tống Quốc bụng tiến hành tầm đấu. Thông môn tử đệ rất khó sử dụng, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là gia tộc tu chân cùng có thực lực tán tu. Không thể không nói, tại lợi ích trước mắt, Rất nhiều tu sĩ chịu không được hấp dẫn đặc biệt là Ma tông nguyện ý xuất ra linh mạch, một chút gia tộc tu chân cùng tán tu lập tức ném ngang nhân song qua. Tông quốc tất cả đại tông môn nghiêm phòng tự thủ, vẫn như cũ không có cách nào ngăn chặn gia tộc tu chân cùng tán tu phản loạn. Có nghi ngờ, đại tông môn cùng từng cái gia tộc tu chân mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng đối với cái này, Trần Hiên chỉ có thể thở dài một tiếng, giấn thân vào với bản thân tu hành bên trong. Hắn đoán chừng, trận chiến tranh này kéo dài thời gian, sẽ vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Sau đó thời gian bên trong, Trần Hiên dốc lòng tu hành. Ngẫu nhiên, Ra tới chế tác một chút linh hội, hoàn thành Kim Dương Tông phân công nhiệm vụ. Cuộc sống như vậy, thoáng qua một cái chính là 4 năm. Trần Hiên 70 tuổi. Trong phòng luyện công, hắn chậm rãi mở ra hai con lơi, tinh quang bắn ra bốn phía. Trúc cơ 6 tầng. 10 năm khổ tu, cái này từ trúc cơ 5 tầng, đột phá đến trúc cơ 6 tầng. Tốc độ này, quả thật có chút chậm. Kim Dương Tông xong tiêu tam kiện, còn lại bốn người đều bước vào trúc cơ hậu kỳ. Ngay cả so với hắn nhỏ hơn mười mấy tuổi đại hoàng kiếm, cũng tại trước đây không lâu, tấn thăng đến trúc cơ 6 tầng. Cái này khiến hắn hơi có chút áp lực. Trần Hiên trưởng thủ một ngụm trọc khí, chậm rãi lắng lại trong đan điền sôi trào mãnh liệt pháp lực. Không có cái nào. Huyền tiên thuần dương công, ngũ hành đồng tu, tốc độ không nhanh được. Bất quá, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối với Tôn Chính Anh bọn bốn người bên trong bất kỳ một cái nào, đều có lòng tin chiến thắng. Chúc cơ cảnh lúc, mỗi một lần tiểu cảnh giới tấn thăng, đều có thể gia tăng một tới hai thành pháp lực thần thức, mà hắn, chừng hơn ba thành. Dùng trấn hiên chúc cơ 6 tầng pháp lực thần thức, có thể so với giả đan chân nhân. Chân thật thực lực, càng là tại giả đan chân nhân phía trên. Tiên nhãn thần thông, tăng thêm đoạn hồn khi quang, Hạt vi câu độc các loại không thể tưởng tượng thần thông biến hóa, số lượng nhiều đến làm người tuyệt vọng tự tiêu lôi phủ, phổ thông chốc cơ tu sĩ không phải hạn địch. Cái này 4 năm, Tống Quốc cùng Lương Quốc chiến tranh, rơi vào giằng co trạng thái. Cái này cũng ấn chứng Trần Hiên phán đoán đây là một trận đánh lâu dài. Lương Quốc Ma tông tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể một cái nuốt vào Tống Quốc tình trạng. Nguyên Anh Ma tổ không xuất thủ, chỉ dựa vào Ma Đan lão tổ, chỉ có thể từng bước từng bước xâm chiếm tất cả đại tông môn phụ thuộc chi địa đến sinh tử tổn vong thời điểm. Tống Quốc tất cả đại tông môn đều bộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Kim Đan chân nhân lĩnh đội, mọi người đồng tâm hiệp lực, tại tất cả đại bên trong tòa tiên thành theo thành ma thủ. Tất cả đại tông môn hạch tâm phạm vi thế lực, tại tiên thành bảo vệ dưới, có kim đan chân nhân đóng giữ, ma tông đội ngũ cũng không có cách nào thúc đẩy. Lương quốc ma tông mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng cầm thủ thành tông nước tông môn không có cách nào, đành phải chiếm cứ còn lại chính là vực, rối rục gia tộc tu chân cùng tán tu, vơ vét tu hành tài nguyên. Trần Hiên thấy chiến sự bất lợi, để phòng vệ ngọa long đảo làm lý do, rút về hết thệ tu sĩ. Bất quá, đối tông môn phát xuống chế phủ nhiệm vụ, hắn vẫn là không đánh giảm đi đúng hạn hoàn thành. Tại trưởng tông kim hạo sáng chói ngầm đồng ý dưới, Ngọa Long đạo trấn gia tu sĩ, từ đầu đến cuối đưa thân vào chiến tranh bên ngoài, không có nhân thủ tổn thất. Hoàng đạo xây dựng cũng đi đến quy đạo. Tùy theo hơi nước tàu thủy xây dựng thêm, Trần Hiên trước sau đưa đi mấy trăm tu sĩ, 10 vạn phàm nhân đã đem Hoàng đạo xây dựng thành mới cứ điểm. Chỉ cần chiến sự bất lợi, hắn tùy thời có thể dùng độc viên, đem Ngọa Long đạo bên trên 3000 tu sĩ cùng trăm vạn phàm nhân, toàn bộ rút lui đến trên Hoàng đạo đi. Vì thế, hắn không ít cho hộ kình yêu tộc chỗ tốt. Tại trên Hoàng đạo, hắn đặc biệt xây dựng một cái mới tinh luyện kim loại tuyến, hoàn toàn do Trần gia thân tín tộc nhân khống chế. Hổ Kinh Yêu tộc cung cấp tự vận linh ngọc quan thạch, không cần lại cho hướng Kim Dương Tông, mà là trực tiếp tại trên Hoang đảo tinh luyện kim loại. Chém đứt ở giữa thương nhân, lấy được lợi nhuận, liền cực kỳ khả quan. Trần Hiên cũng không tham lam, đem giá luyện được tự vận linh ngọc bán cho Thiên Phúc thương hội về sau, khấu trừ hao tổn nhân lực về sau, toàn bộ hối đoái thành đế lưu tương, cùng Hổ Kinh Yêu tộc chia đôi chia lãi. Hổ Kinh Yêu tộc đối với cái này hết sức hài lòng. Trần Hiên cho giá tiền của bọn hắn, so với Kim Dương Tông tăng lên gấp đôi. Có lợi ích, liền có giao tình. Hoang đảo an toàn, Hổ Kinh Yêu tộc so với bất luận kẻ nào đều lên tâm đây chính là một bình bình đế lưu tương chỉ cần tốn chút khí lực, từ bọn hán biển sâu lãnh địa bên trong, đào chút khoáng thạch ra tới, liền có thể đổi thành một bình bình yêu tộc xem như chân bảo đế lưu tương. Mà những quáng thạch này, tại biển sâu trong lãnh địa, nhiều vô số kể, không biết có bao nhiêu. Sau khi xuất quan, Trần Hiên triệu tập ba vợ tạm nhi hai nữ, tổ chức gia đình hội nghị. Người thân đều đến 20 tuổi, lớn nhất đã 25 tuổi. Trần Hiên khảo hạch bọn hắn tu hành thành quả, chỉ đạt một phen. Sau đó, cùng ba vị thê thất thương nghị, nhường trang ánh tuyết cùng Tâu Nghiên Bình, mang theo người thân đi đầu rút lui hướng Hoàng đạo. Tương lai, Hoàng đạo mới là chúng ta Trần gia cơ nghiệp. Nơi này Các lục địa quá gần, chỉ có thể làm tiền tiêu. Đối với Trần Hiên quyết định, ba vị thê thất từ trước đến nay tôn trọng cùng phục tùng. Đây là muốn tốt cho các ngươi, nhà phụ cùng sông chiếu hưng thịnh, còn có đại đa số tổng nhân đều cùng đi. Chỉ cần gia nhân an toàn, Trần Hiên liền có thể buông tay buông chân. Chu Lệ Kỳ không đi, là bởi vì nàng khả năng giúp đỡ Trần Hiên xử lý Ngọa Long Đạo bên trên sự vụ này thường. Sắp xếp xong, Trần Hiên đem di chuyển quyết định, cáo tri trong tộc trưởng lão. Trong gia tộc, ngoại trừ một số nhỏ nhân viên chiến đấu, đám người còn lại toàn bộ rút lui hướng Hoàng Đạo. Nơi đó diện tích là Ngọa Long Đạo gấp 10 lần. Mặc dù linh khí một chút vào nhạn, linh mạch vừa mới tăng lên tới nhị giai hạ phẩm. Thời kỳ chiến tranh, chỗ nào còn bận tâm đến tu hành sự tình, an toàn đệ nhất đối với cái này, đám người cũng không có ý kiến. Ra lệnh một tiếng, Ngọa Long Đạo bên trên nhanh nhanh liệt liệt đại chuyện di như vậy khai triển. Từng lớp từng lớp tu sĩ phàm nhân, ngồi mấy trong chiếc to lớn hơi nước tàu thủy tiến về Hoàng Đạo. Hạch tâm nhân viên thì là ngồi phi truyền cùng Ngọa Long hảo chiến thuyền. Vẹn vẹn thời gian một năm, Ngọa Long Đạo bên trên liền tiêu điều đứng lên. Chỉ còn lại hơn 300 tu sĩ, tám vạn giả yếu tán tận không muốn rời đi phàm nhân. Trần Hiên bên cạnh, chỉ để lại Lý Bình An vun vút quý hai cái lao huynh đệ đám người còn lại, toàn bộ rời đi hoang đảo. Liên Vũ thị huynh đệ đều bị Trần Hiên dùng chiếu cố hồ mượn làm lấy cớ, tiến đến hoang đảo. Chương Hải Tân mang theo một nhóm lao các huynh đệ, mong muốn lưu thủ ngọa Long đảo, cùng Trần Hiên kẻ vai chiến đấu. Bị Trần Hiên dùng bảo vệ hoang đảo, thủ hộ gia nhân danh nghĩa, điều động đi qua. Chương 355, giận dữ rút kiếm. Chương 355, giận dữ rút kiếm, cầu truy đã trước. Nguyên bản, Liễu Như Yên cũng muốn lưu lại. Muốn phiền phức Như Yên muội muội, tại trên hoang đảo bố trí trận pháp. Trần Hiên cười từ chối nhã nhặn. Lúc gần đi, Chẳng biết tại sao, Liễu Như Yên đột nhiên tiến lên, ôm Trần Hiên một chút. Hơi lim dí mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy say mê. Nửa ngày, Liễu Như Yên vòng tay ra cánh tay, cũng không nói chuyện, quay người lên đi, đi lại kiên quyết. Nàng sợ Trần Hiên giữ lại, kích động trong lòng, liền lại chạy không thoát ngọa long đảo. Lý Bình An, Vương Phú Quý, các ngươi vì sao không đi hoang đảo hưởng phúc? Theo Trần Hiên ý tứ, bọn hắn tuổi tác đã cao, vừa vận rời đi hoang đảo, an hưởng tuổi già. Trần đại nhân, ta đã nói rồi, đời này, một mực đi theo ngươi. Lý Bình An một mặt bình tĩnh nói có thể đi theo Trần Đại Nhân, là ta Vương Phú Quý đã tu luyện mấy đời phúc khí." Vương Phú Quý cười ha hả nói ra. "Các ngươi a." Trần Hiên nhìn về phía Bắc Ngát Đại Hải, biển trời một màu, một cái yêu cầm từ trên bầu trời bắn nhanh rơi xuống nước, đi săn trong nước biển linh ngư. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong chớp mắt, chúng ta quen biết 50 năm. Tông quốc tất cả đại tông môn truyền thừa và năm, không có cái kia dễ dàng sở bạn. Ta ngược lại muốn xem xem, Lương Quốc Ma Tông có thể cường hàn đến loại tình trạng nào. Cái kia yêu cầm mới từ trong nước biển săn được một cái linh ngư, không đợi nó há mồm, liền bị hai cái dương cánh 10 trượng kim trảo thần ưng giáp công, kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, ném linh ngư chạy trối chết. Linh ngư bị trong đó một cái kim trảo thần ưng bắt lấy, đáp ý hướng Trần Hiên bay tới. Cái này hai cái kim trảo thần ưng đã đột phá tới nhị giai, xương đồng da sắt, răng nhọn màu sắc, trở thành ngọa long đạo phủ cận không chúng bá chủ. Bọn chúng không hề thiếu linh thực, mà là đem phiên khu vực này coi là lãnh địa của bọn nó. Cái kia yêu cầm ở chỗ này đi săn linh ngư, bị cái này hai cái kim trảo thần ưng coi là khiêu khích, tự nhiên là giáo huấn một phen, không chút lưu tình cướp đi nó thức ăn trong miệng. Trên mặt biển, Nhất đạo Thao Thiên Cự lặng nhấc lên, Thông Linh Thanh Giao từ đó hiện ra thân hình, phun ra mấy đạo sóng nước, đem hai cái kim chảo thần ứng phun nước nhẹm, linh ngư cũng bị nó hút vào trong bụng. Thông Linh Thanh Giao đồng dạng không thiếu linh thực, đồng dạng đem phụ cận hải vực coi là lãnh địa của nó. Hai cái kim chảo thần ứng biết rồi Thông Linh Thanh Giao lợi hại, gao thét bay đến Trần Hiên bên cạnh, chiếm chức kêu cáo trạng. Trần Hiên cười một tiếng, sở lên hai cái kim chảo thần ứng đầu. Biết rồi, đánh không lại, cách nó xa một chút chính là. Trong những ngày kế tiếp, Ngọa Long đảo trở nên yên tĩnh nhiều. Lý Bình An mang theo còn lại 300 tu sĩ, thủ vệ Ngọa Long đảo. Vương Phú quyết tiếp quản Ngọa Long đảo bên trên nội bộ sự vụ. Chu lệ kỳ thì trở thành trên thực tế đạo chủ. Trần Hiên không hỏi thế sự, một mực vùi đầu khổ tu. Giới đi tuyệt đại bộ phận tu sĩ về sau, Ngọa Long Đảo linh khí cũng biến thành đồng nặc lên. Trần Hiên trong phòng luyện công, thiết trí mới tụ linh trận, kết nối Ngọa Long Đảo hạch tâm linh mạch, trong phòng linh khí, có thể so với Tam giai đạo trưởng điều này cũng làm cho Trần Hiên tu hành tốc độ so với Di Vãng nhanh ba thành. Dùng tốc độ như vậy, chỉ cần 7 năm, ta liền có thể nếm thử đột phá trúc cơ hậu kỳ. Sau khi tu công Trần Hiên, trải nghiệm tu hành thành quả, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tính cực tự động. Hắn đột nhiên nghĩ ra Ngọa Long Đảo, đi tông quốc trên lục địa nhìn xem. Bằng vào ta thực lực bây giờ, dù cho gặp được Nguyên Anh Ma tổ, cũng có thể bình yên thoát hiểm. Còn lại Ma tu, cho dù là Ma Đan lão tổ, cũng không cần e ngại. Trần Hiên trên thân một mực có thái thượng trưởng lão tặng cùng bảo vệ tính mạng thần khí, vạn dạng kim quang phủ để tay lên ngực tự hỏi, thực lực bây giờ, hơi thua kết đan chân nhân, kém xa kim đan chân nhân. Nhưng hắn tu hành công pháp, Huyền Thiên thuần dương công, thuần dương kiếm quyết, tử tiêu lôi pháp các loại, không chỉ có uy năng to lớn, hơn nữa đối ma tông công pháp có tác dụng khắc chế. Sở dĩ, dù cho đối đầu Ma Đan lão tổ, hắn cũng có sức đánh một trận. Tu sĩ cảnh giới tu vi càng cao, liền càng phải nhìn riêng phần mình pháp bảo cấm pháp, mà không phải đơn thuần mặt giấy thực lực. Muốn làm liền làm. Ngay này, Trần Hiên cùng Chu Lệ Kỳ, Lý Bình An, Vương Phú Quý giáo phó Mở Fen, lại đem Thông Linh Thanh giao gọi, ngay trước ba người trước mặt, để nó thủ vệ Ngọa Long Đạo. Chuyện quá khẩn cấp, như không thể làm, có thể từ bỏ Ngọa Long Đạo, đột lướng Hoang Đảo Tị nạn. Bất quá, đây cũng là dùng phòng ngừa vào nhất. Thế cục còn không có chuyện biến xấu đến trình độ kia. Sau đó, Trần Hiên mang theo còn lại kỳ trùng, thừa lúc tại một cái kim trảo thần ứng bên trên, bay hướng Tống Quốc lục địa. Tới trước ven biển Đồng Bằng Quận. Nhưng mà Trần Hiên dọc đường một mảnh thủy vực lúc, đột nhiên sinh ra cảm ứng. Kim Trảo thần ứng kêu sợ hai cảnh báo, nông như vậy mùi máu tươi. Trần Hiên ngũ giác nhạy bén, tận tận người được huyết tinh chi khí. Quan sát phía dưới thủy vực hải đảo, nhị giai hạ phẩm linh mạch, trong ấn tượng hình như là ngu quốc một cái ngũ họ gia tộc tu chân. Trần Hiên mừng thẩn, thi triển ra thần hồn cảm ứng. Quả nhiên, mấy trăm tên cấp tu, tại trên hải đảo cướp bóc, tàn phá trong trận pháp, tường đổ vết siêu, tàn lửa kéo dài. Thế đạm này, Trần Hiên lắc đầu. Tống quốc cùng lương quốc chiến tranh, cũng lan đến gần ngu quốc đối với cái này, lo lắng nước tông môn thái độ là manh liệt kháng nghị chưa từng phản kích. Cái này cũng cổ Vũ Lương quốc ma tông khí diễm đều là danh môn đạo tông, lại lẫn nhau nội chiến, trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề. Không thể không nói, đạo tông xuống dốc là có đạo lý. Đi xem một chút. Đông Sơn Hải vực, kết đan thật người không thể ra tay. Hắn ngược lại muốn xem xem, những này ma tông tu sĩ, đến tuật cùng có bản lĩnh gì, dám can đảm đến Đông Sơn Hải vực, tiếp gian diễm môn. Mới vừa hạ xuống ở trên đảo, liền nhận ra được một cỗ trúc cơ hậu kỳ cấp bậc thần thức khóa chặt. Ha ha, vẫn đúng là không có sợ chết. Âm trầm thanh âm từ bị diệt môn gia tộc trong sơn trang truyền tới. Siu Siêu, siêu. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền bay ra 6 đạo trúc cơ ma tu thân ảnh, đem Trần Hiên bao bọc vây quanh. Những này trúc cơ ma tu đều là hợp Hoan tông tinh anh, nam tu anh tuấn tiêu sái, nữ tu quyến rũ động lòng người, trên thân khí tức mạnh liệt, rõ ràng vượt qua đạo tông cùng giai linh tu. 6 cái ma tu, 4 nam 2 nữ, một người trong đó rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ, còn lại đều là trúc cơ trung kỳ. Ngoài ra, còn có không biết thân trúc cơ viên mãn ma tu. Không thể không nói, như thế chiến trận, tiêu diệt một cái hải đạo gia tộc tu chân, dựa sải, nguyên bản ma tu thực lực, liền so với cùng giai linh tu mạnh hơn nhiều. Ngươi là người phương nào?" Trần Hiên khẽ nhướng mày, hắn tới chậm, trên hải đảo, thi thể trải rộng, đã không có nhiều người sống. Nhóm này hợp Hoan Tông tinh anh ma tu, mới vừa tiêu diệt ngũ họ gia tộc tu chân. Chậc chậc, dùng nhị giai kim chảo thần ứng làm tọa kỵ, người này cần phải có chút địa vị. Vậy thì thế nào? Những này đạo tông linh tu, một cái so với một cái bao cỏ. Sáu tiên trúc cơ ma tu vây quanh Trần Hiên, trêu tức nói, bọn hắn phản phất bắt được một cái cá lọt lưới giống như, thân xác nhẹ nhõm. Vị tiểu ca này ca, dáng dấp thật là dễ đẽ. Không bằng, giao ra thần hồn, ký kết ma vãn tự, làm nô gia man nô. Ngài đêm hầu hạ nô gia, liền tha cho ngươi một mạng, được chứ?" Một vị trang điểm lộng lẫy ma nữ cười nhẹ nhàng nói. Trần Hiên lại đối cái này sáu tên trúc cơ ma tu không lọt vào mắt, ngược lại thần thức liếc nhìn, cùng chỗ tối khóa chặt hắn trúc cơ viên mãn ma tu giao phòng. Bắt giặc trước bắt vua. Trước tiên đem thực lực mạnh nhất đầu lĩnh giết, đám người còn lại, bất quá là cá trong chậu. Trần Hiên tự tin, ở đây ma tu, có một cái tính toán một cái, không ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn đúng vào lúc này, một cái thanh âm đột ngột truyền đến. "Trần Hiên, sao ngươi lại tới đây?" Một tên trúc cơ trung kỳ ma nữ, từ chỗ tối hiện ra thân hình. Kinh Nghi bất định nhìn qua Trần Hiên, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. "Là ngươi? Hứa Gia Vân, ngươi tại sao cùng hợp Hoan Tông Ma tu lăn lộn ở cùng một chỗ?" Trần Hiên theo tiếng kêu nhìn lại, đúng là có duyên gặp mặt một lần Hứa Gia Vân, hảo hữu Hứa Gia Lệ thân muội muội ấn tượng bên trong, nàng cần phải dẫn thân vào Huệ Linh Tông. Trần Hiên đối nàng không có ấn tượng tốt. Tại Ngọc Ma Sơn lúc, Hứa Gia Vân liền muốn kéo hắn xuống nước, thay nàng ngăn cản hợp Hoan Tông Ma tu đừng nói là Hứa Gia Lệ muội muội, tuy là Hứa Gia Lệ đích thân tới, nếu là đầu nhập vào Ma Tông, hắn đồng dạng trở mặt vô tình. Từ đầu đến cuối, hắn liền không nợ Hứa Gia bất luận cái nào. "Tốt Vân sư muội," Ngươi biết người này? Trong đội ngũ, vị Tiên trúc cơ hậu kỳ Hắc Ý Ma Tu khẽ nhíu mày hỏi phát. Hứa Gia Vân hé miệng nhẹ cười nói, các ngươi đến Đông Sơn Hải vực không có làm một điểm bài tập. Đông Sơn Hải vực đệ nhất tu sĩ, Kim Dương Tông Song Kiêu Tam Kiệt đứng đầu, Ngoại Long Đảo đạo chủ, đại danh đỉnh đỉnh Trần Hiên, các ngươi cũng không nhận ra à? Nguyên lai like là hắn. Quả nhiên, Trần Hiên nổi tiếng bên ngoài. Sáu cái ma tu mặt mũi lập tức trở nên thận trọng lên. Dư sư huynh, ta khuyên các ngươi vẫn là mau trốn đi. Có thể trốn một cái tính toán một cái, gặp được Trần Hiên chỉ có thể coi là các ngươi không may. Ta ngược lại muốn xem xem, cái này Trần Hiên là có hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Dư Sư Minh cười lạnh một tiếng, nửa khí không tốt. Chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ linh tu, cho dù có điểm năng lực, lại có thể thế nào? Hứa sư muội, ngươi mơ tưởng mượn người khác uy danh thoát thân. Xem ở Huyết Linh Tông phân thượng, chúng ta khách khí khí khí với ngươi. Nếu là còn không biết thú vị, giao ra bảo vật, chớ trách ta đợi chút nữa tay không tỉnh. Hứa Giải Vân mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, đối Trần Hiên một mặt vẻ mặt vô tội. Trần Hiên thế mới biết hiểu, Hứa Giải Vân là bị Hợp Hoan Tông giam lỏng, cũng không biết nàng cầm Hợp Hoan Tông bảo vật gì trêu đến hợp hoàn tông ma tu như thế đối nàng, lui ra. Nếu hứa sư muội của nhân, lão hủ làm chủ, tha hắn một con đường sống. Một tiếng nói giản rua truyền đến. Trong bóng tối, một cái thân mặc áo bào đen, mang theo hắc hổ mặt nạ ma tu trông giống xuất hiện trong hư không. Am hiểu ẩn nặc thuật trúc cơ viên mãn ma tu. Trần Hiên mỉm cười. Tại vừa rồi thần thức giao phong bên trong, hắn bừng bừng ngăn chặn đối phương một đấu. Cái này dẫn đối phương hiện thân, có thể xâm nhập chiến tranh hậu phương, dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, hắn người dẫn đầu thực lực không tầm thường. Không cần nhìn ta mặt mũi, ta cùng hắn không quen. Hứa Gia Vân lời nói này được có chút kỳ quái. Nhìn như cùng mới vừa hiện thân Ma Tu nói, lại tựa hồ là đối Trần Hiên nói. Xem ở hứa sư muội trên mặt, Trần Hiên giao ra túi trữ vật, lưu lại cái này kìm trảo thần lưng, cút đi. Hắc hồ mặt nạ Ma Tu như động sà ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hiên. Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên không những không giận mà còn cười. Hứa Giai Vân hơi biến sắc mặt, không có cầu tha thứ, ngược lại hướng lui về phía sau mấy bước. Hắc hồ mặt nạ Ma Tu tự nhận xứng đáng hứa Giai Vân, chỉ là lưu lại Trần Hiên linh cầm tọa kỵ cùng túi trữ vật tại vận, làm cho thứ nhất mệnh tự nhận hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta cùng Hứa Giai Vân không quen, không cần cho nàng mặt mũi. Trần Hiên trên mặt ý cười, chậm rãi nói ra ở đây hợp Hoan Thông Ma Tu, đều cho rằng Trần Hiên chịu thua. Nhưng mà, Trần Hiên bỗng nhiên phi thân lên. Tại một trận mồ xanh thảm lôi hồ âm thanh bên trong, từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện, đã ở hải đảo cao trăm trượng không. Lôi độ thuật, còn muốn trốn. Tại hắc hồ mặt nạ Ma Tu dẫn đầu dưới, bảy cái Ma Tu đều tế lên ma bảo, hướng Trần Hiên công tới. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Trần Hiên căn bản liền không muốn chạy trốn. Chỉ gặp hắn tin tay khép vẫy, hàng trăm tấm tử tiêu thần lôi phù trên không trung phiêu khởi. Trên bầu trời, tiếp vân dày đặc, Tuân Châm đạo tử Tiêu thần lôi đột nhiên xuất hiện, theo Tử Tiêu thần lôi phù hỗn lượng bay lượn, vận sức trở phát động. Không tốt, là nhị giai thượng phẩm lôi phù. Hắc hồ mặt nạ ma tu mặt sắc đại biến, tranh thủ thời gian triệu hồi ma bảo, thủ trước người. Nếu như vẹn vẹn một lượng chương nhị giai thượng phẩm lôi phù, hắn vẫn là có lòng tin có thể tùy tiện ngăn cản. Thế nhưng là, Trần Hiên vừa ra tay, chính là hơn trăm trường, dẫn tới trăm đạo tử Tiêu thần lôi, đây là cái quỷ gì? Hắn kích phát lôi phù, không cần tiêu hao pháp lực. Còn lại 7 cái ma tu, học theo, tranh thủ thời gian triệu hồi ma bảo, ngăn tại riêng phần mình trước người. Từng cái Sắc mặt sợ hãi, liền hô hấp đều nặng nề được đỉnh trẻ đứng lên. Trong đạo tử tiêu thần lôi, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, cho áp lực của bọn hắn, thực tế quá lớn. Không cần phải lo lắng, lão phu đến ngăn trở lôi phủ, các ngươi bên trên. Hắc hồ mặt nạ ma tu thanh sắc câu lệ, ống sáo ma bảo xoay quanh đứng lên, hóa thành một cái đường kính 10 trượng xoay tròn đĩa CD, lóe ra nồng đậm ma khí, che khuất các vị ma tu thân thể. Nghe thấy lời ấy, còn lại 7 cái ma tu, giếng phần mình cắn răng, "Tôi động ma bảo", lại lần nữa công hướng Trần Hiên. Ngưu xuân mắt hôn. Trần Hiên cười lạnh một tiếng. Trên tay lộ ra lôi công ấn lập tức, trăm đạo tử tiêu thần lôi, tại lôi công ấn điều khiển ở dưới, hướng về trên hải đạo các vị ma tu ầm vang đánh xuống ầm ầm. Màu xanh thẳm tử tiêu thần lôi, mang theo lấy hủy thiên diệt địa dọa người khí tức, kẻ trước ná xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào bảy cái ma tu ma bảo bên trên. Nhất đạo, hai đạo, ba đạo. Bảy cái ma tu ma bảo, hoặc nhiều hoặc ít ngăn cản hai ba đạo tử tiêu thần lôi, liền chịu không nổi, vỡ vụn băng liệt. Không hổ là trúc cơ viên mãn ma tu, vậy mà có thể ngăn cản được bảy đạo tử tiêu thần lôi. Trần Hiên khí định thần nhàn, ung dung không nổi, thần niệm khẽ nhúc nhích. Lôi minh kiếm ra khỏi vỏ. Còn lại hơn 70 đạo tử tiêu thần lôi đều bị Lôi Minh kiếm bám vào trên thân kiếm, Lôi đỉnh chi lực dung nhập trong đó. Rất nhanh, Lôi Minh kiếm liền hóa thành to khoảng 10 trượng, trên thân kiếm tràn đầy lóe ra lôi hồ. Hắc hồ mặt nạ ma tu tâm thần đều nức. Hắn ống sáo ma bảo có thể ngăn cản bảy đạo tử tiêu thần lôi, đã đến cực hạn đang muốn thi triển bí pháp gia trì, không nghĩ tới, Trần Hiên lại thu hồi tử tiêu thần lôi. Mới vừa thở dài một hơi, liền thấy Trần Hiên tế lên một chuôi lôi thuộc tính phi kiếm đem còn lại hơn 70 đạo tử tiêu thần lôi Lôi đỉnh chi lực toàn bộ hấp thu. Cái này lôi kiếm uy năng, như thế nào hắn có khả năng ngăn cản được? Trốn Hắc hồ mặt nạ Ma Tu không có có suy nghĩ nhiều, quay người hóa thân nhất đạo huyết ảnh, thi triển ra huyết độn thuật chạy trốn. Muốn đi, lưu lại đi. Trần Hiên thi triển ra lưu quang lôi độn thuật, so với Hắc hồ mặt nạ Ma Tu huyết độn thuật rõ ràng muốn mau hơn rất nhiều. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền đuổi theo. Chộp ngón tay như kiếm, hướng về Hắc hồ mặt nạ Ma Tu một chỉ. Lôi minh kiếm mang theo lấy kinh khủng lôi đỉnh chi lực, hóa thành một tia chớp quang ảnh, thoắm như vạch phá không gian giống như, trong nháy mắt liền bắn tới Hắc hồ mặt nạ Ma Tu phía trước. Không muốn. Bóng sáo ma bạo xoay quanh đứng lên, hình thành một cái cự đại tốc độ ánh sáng bàn quay, vì hắn đoạn hậu Chỉ là, hấp thu hơn 70 đạo tự tiêu thần lôi lôi minh kiếm, uy năng là kinh khủng bừng não, há lại chỉ là một cái nhị giai cực phẩm ma bảo có khả năng ngăn cản được. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, Hắc Hồ mặt nạ ma tu ống sáo ma bảo bị tạc thành mảnh vỡ, vang tứ phía. Hắc Hồ mặt nạ ma tu điên cuồng tế lên một mặt ma kỳ pháp bảo, sáng lên hộ thân ma che đậy, liên phun mấy ngụm máu, liều mạng phi độn đảo mệnh đang tiếc. Vẹn vẹn trong náy mắt, ma kỳ phá, ma che đậy toái, Hắc Hồ mặt nạ ma tu tại gào thét ma tới lôi minh trong kiếm hóa thành một mịt. Chương 356. Pháp thiên tượng địa. Chương 356 Pháp thiên tượng địa, cầu truy là trước, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vẹn vẹn mấy tức, Hợp Hoan tông dẫn đội ma tu, chúc cơ cảnh giới viên mãn tu vi, liền chết tại Trần Hiên lôi minh trong kiếm. Hứa Gia Vân nhìn trận mắt hồ muội, nàng tự cho là hiểu rõ Trần Hiên thực lực. Hợp Hoan tông có 8 tên ma tu, dù cho Hắc Hồ mặt nạ ma tu có chúc cơ viên mãn thực lực, Trần Hiên cũng có thủ đoạn bỏ chạy mà đi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Hiên căn bản liền không muốn chạy trốn độn, trực tiếp tướng dẫn. Hơn nữa, vẹn vẹn bỏ ra mấy tức thời gian, liền đem Hắc Hồ mặt nạ ma tu đánh giết. Gọn gàng mà linh hoạt. Ưu thế cực kỳ rõ ràng đây là cái gì chúc cơ linh tu. Ma tu thực lực luôn luôn còn hơn cùng giai linh tu. Chúc cơ viên mãn ma tu, thực lực có thể so với dạ đan linh tu. Kết quả, cứ như vậy, Hứa Giai Vân chỉ là đang nghi ngờ, còn lại bảy cái hợp hoàn tông ma tu, trong lòng run sợ, tách ra bốn hướng bỏ chạy. Dẫn đầu lợi hại nhất sư huynh cũng không là đối thủ, huống chi là bọn hắn. Nhưng mà, Trần Hiên đã xuất thủ, lại há có thể tha cho bọn hắn đào thoát? Một màn kế tiếp, nhường Hứa Giai Vân mở rộng tầm mắt. Kẻ giết người phải chết. Trần Hiên cao giọng gầm hét, thân hình trở nên hư thực không trường đứng lên. Thần thông biến hóa, âm dương hành động. Ngay sau đó, hắn liền phá toái hư không, Không ngừng xé mở vết nứt không gian, xuất hiện tại bọ trại ma tu mặt phía trước. Hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, định trụ bảy cái ma tu thân hình, giam ở trong đó. Thần thông biến hóa, đoạt hồn kim quang. Hai mắt có chút nhất chuyện, đoạt hồn kim quang xâm nhập bảy cái ma tu thể nội. Ngay mắt sau đó, bảy cái ma tu phát ra tiếng kêu thảm thiết, đều bị kim quang ăn mòn, hóa thành một đống hắc thủy. Tại trên hải đảo giấu vỏ dương oai, nhất cử đánh giết ngũ họ gia tộc tu chân 300 tu sĩ 8 vị hợp hoàn tông ma tu, cùng một chô vây công Trần Hiên. Kết quả, vẹn vẹn mười mấy tức thời gian, liền toàn bộ bị Trần Hiên đánh giết. A Hứa Giai Vân tranh thủ thời gian che miệng nhỏ, một mặt sợ hãi nhìn về phía Trần Hiên. Trên thân Long Đờ, từng chiếc dựng thẳng lên. Hơi lạnh thấu xương, từ Hứa Giai Vân trong lòng dâng lên, lạnh đến nàng toàn thân run rẩy. Nàng rõ ràng cảm giác được Trần Hiên sát khí. Tống Quốc Đạo Tông cùng Lương Quốc Ma Tông ở vào trạng thái chiến tranh. Nàng thế nhưng là huyết linh tông ma tu. Hứa Giai Vân, ta hỏi ngươi, ngươi có thể lạm sát kẻ vô tội? Băng linh thanh âm truyền vào Hứa Giai Vân nhĩ bên trong. Hứa Giai Vân tê cả da đầu, tranh thủ thời gian lập đầu. Ta không có lạm sát kẻ vô tội. Hai quân giao phong, đó là không có cái nào. Nàng không chút nghi ngờ chỉ cần hồi đáp hơi có sai lầm, Trần Hiên liền sẽ đưa nàng đến giết. Thân làm ma tu, nói chưa từng giết tu sĩ, tuyệt đối không thể. Lập trường bất động, có một số việc không thuận theo nàng ý chí mà đi. Ngươi vì cái gì thêm vào huyết linh tông? Mẫu thân của ta là huyết linh tông đệ tử, ta cùng hứa gia lệ là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Trần Hiên khẽ cau mày. Như thế xem ra, lương quốc ma tông đã sớm điều động mật thám, thẩm thấu tông quốc gia tộc tu chân. Mẹ ngươi đâu? Chết rồi. Hứa Gia Vân nhẹ giọng nói ra, thân phận bại lộ về sau, bị phụ thân tự tay giết. Trần Hiên nhớ kỹ, Hứa Gia chủ đúng là nàng ông nội. Hứa Gia Lệ phụ thân, rất nhanh liền mất tích bí ẩn. Ngươi vì cái gì cùng với bọn họ? Hứa Gia Vân đang hoàng tử thứ hai bên trong tế lên một tòa Phật bảo tháp. Ồ. Trần Hiên hơi có chút ngoài ý muốn, hắn mở thiên nhãn, quan sát Phật bảo tháp. Tầng ngoài khắc rõ 33 trọng thiên cảnh vận, Thiên Vương, Kim Cương, Chư Phật, Phật Tổ, mỗi người đều mang hình thái. Tản ra nhàn nhạt Phật quang, tựa như ảo mộng, ấm áp mà tĩnh mịch, có một loại không nói ra được tưởng hòa đây là một kiện phẩm giai cực cao Phật bảo. Kỳ quái là, thân làm ma tu Hứa Gia Vân, vậy mà cũng có thể tế luyện thành công, thu nhập trong thứ hải. Đây là Phật bảo. Đúng thế. Ngươi từ nơi nào lấy được? Chính là lần trước gặp được Nguyệt Ngọc Ma Sơn bên trong. Trần Hiên không nói thêm gì nữa, nhìn xem Phật Bảo Tháp thi triển ra thần hồn cảm ứng. Phật Bảo Tháp thế mà chủ động bay tới Trần Hiên trước người. Trần Hiên tâm niệm vừa động, Phật Bảo Tháp hóa thành nhất đạo màu sắc rực rỡ quang hoàn, bên ngoài đỏ bên trong tím, trực tiếp bay vào Trần Hiên trong tứ hải. Ta Bảo Tháp, Hứa Gia Vân bĩu môi kinh hô một tiếng. Cái này Phật Bảo Tháp cùng ta hữu duyên, ngươi một giới ma tu, đừng làm bận Phật Bảo. Trần Hiên hiên ngang lẫm liệt nói. Hứa Gia Vân dương miệng nhỏ, chưng hạp mấy lần, rốt cục vẫn là không dám cùng Trần Hiên mai miệng. Đành phải yếu ớt thở dài một tiếng, người ta thật vất vả lục soát. Trần Hiên chừng nàng một chút, nếu không phải xem ở Phật Bảo Tháp cùng hứa giai lệ trên mặt, hắn không phải hung hăng đánh hứa giai vân cái mông. Thật tốt linh tu không thích đáng, đi làm cái gì ma tu? Tốt ở trên người nàng sát khí không đồng, hẳn không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Xem ở tỷ tỷ ngươi phương diện tình cảm, hôm nay tha ngươi một con đường sống. Hối huyết linh tông đi thôi, chớ có lại đến Trung Quốc." Trần Hiên nhàn nhạt nói, thấy hứa giai vân một mặt bộ dáng nguy quyết, lại tăng thêm một câu, "Những người này trên Tân Ma Bảo cùng túi trữ vật, tất cả đều về ngươi." Xem như cùng ngươi hồi đoán vật bảo tháp đại giới. A. Tốt. Hứa Gia Vân nhất thời phản ứng kịp, cũng không chê những cái kia ma tu huyết thủy tinh hồi, mừng khấp khởi đi sưu tập đám người ma bảo cùng túi trữ vật. Trần Hiên thần niệm khẽ nhúc nhích, thu Lôi Minh kiếm, ngồi vào bay tới Kim Trảo thần ứng bên trên. Một người một ưng, bay đến cao trăm trượng không, dọc theo lối đầu lộ tuyến, tiếp tục hướng đồng bằng quận phương hướng phi hành đưa mắt nhìn Trần Hiên thừa lúc ứng ma đi, Hứa Gia Vân ánh mắt phức tạp. Nàng thu lấy bảy cái hộp Hantong ma tu ma bảo cùng túi trữ vật, thu hoạch tràn đầy. Hắc hồ mặt nạ ma tu ma bảo cùng túi trữ vật đáng tiền nhất, đáng tiếc bị Trần Hiên Lôi Minh kiếm phá hủy. Cái này đợt không lỗ. Hứa Gia Vân cất kỹ ma bảo cùng túi trữ vật, tranh thủ thời gian rời khỏi, phương hướng cùng Trần Hiên tiến phản. Nàng quyết định nghe khuyên, trực tiếp hồi lương quốc huyết linh tông được rồi. Có cái này đợt thu hoạch, đầy đủ nàng tu hành đến ma thượng vào viên mãn. Có lẽ, Trần Hiên nói đúng, cái kia Phật bảo tháp cùng hắn hữu duyên. Ta một ma tu, dùng cái gì Phật bảo? Hứa Gia Vân tê lên một mặt vân pha, thừa lúc đi lên, bay đi. Trần Hiên bay đến Bình Dương thành sau đưa lên thân phận ma bài, vào ở Kim Dương tông quán trực tiếp nhà trọ. Cùng hợp Hoan tông ma tu chiến đấu, chỉ duy trì mấy chục tức thời gian. Bất quá, rất nhanh. Tin tức liền ra truyền đi. Có thể tại Đông Sơn trong Hải vực, bất động thanh sắc, Lãm Yên diện sát nhiều như vậy hợp hoàn tông ma tu, chỉ có giải giác mấy người. Ma Trần Hiên xếp tại đứng đầu bảng đối với cái này, Trần Hiên không sợ hãi. Hắn đã sớm qua dấu rốt thời kỳ, cho dù là ma đan lão tổ, hắn cũng có thể chính diện giao phong. Tại bây giờ chiến loạn thời kỳ, không cần thiết ẩn dấu tu vi thân phận. Thực lực càng mạnh, đối phương việt kiếm khí, liền càng sẽ không trêu chọc người. Không chỉ là linh tu, ma tu đồng dạng là hiệp yếu sợ mạnh hạng người, ưa thích tìm quả hường mềm nắm. Trần Hiên nguyên bản là Kim Dương tông song tiêu tam kiệt đứng đầu. Thanh danh hiển hách, Tại thời kỳ chiến tranh, lực trạm 8 tên trúc cơ Mato, Dương Danh lập vạn đồng thời, cũng có thể làm Kim Dương Tông cổ vũ sĩ khí đến đó, Trần Hiên liền tế luyện bập bệnh đồ bạo tháp. Mở ra thiên nhãn về sau, hắn thấy rõ Phật bảo tháp thân tháp chân pháp, tìm tới chân nhãn, dùng tinh huyết tế luyện thành công Phật bảo tháp, nhập môn, 2100, thần thông, pháp thiên tượng điệu loại này. Trần Hiên kinh ngạc được ngây ra như phỗng. Hắn không nghĩ tới, một kiện vật bảo, vậy mà ẩn giấu đi pháp thiên tượng điệu loại này cực kỳ hiếm có thần thông. Đây là hắn thu hoạch được thiên nhãn bên ngoài, loại thứ hai thần thông. Bảo vật này quả nhiên cùng ta hữu duyên. Trần Hiên pháp lực hùng hậu, thân thức cường đại, lôi đỉnh đạo thể, vừa vận cũng có thể làm làm pháp thiên tượng địa thần thông. Hôm sau, hắn bay khỏi Bình Dương thành, một mình đi vào một chỗ hoang dã chi địa. Pháp thiên tượng địa. Tùy theo Trần Hiên tiến quá, Phật trên bảo tháp linh quang chói sáng, phản Phật có sinh mệnh giống như lan tràn tới Trần Hiên mỗi một chỗ xương cốt cơ bắp thần kinh bên trong. Thân thể của hắn trong lúc đó tăng vọt phát, từ 1.8 người cao, trực tiếp tăng tới cao 30 trượng, trọng lượng lật giá hơn 40 lần. Kỳ dị là, Trần Hiên tế ra 6 thanh phi kiếm pháp bảo, đồng dạng đã tăng tới 15 trượng lớn nhỏ. Không chỉ có như thế, thân thể lực lượng tùy theo tăng vọt Trợ hộ có vô cùng vô tận hý lực, phất tay liền có thể chạm sơn đoạn hải. Đây cũng là pháp thiên tượng địa uy năng. Đáng tiếc, Chân Hiên Phật Bảo Tháp chỉ là nhập môn giai đoạn, pháp thiên tượng địa thời gian vẹn vẹn duy trì hơn trăm tức, liền tự động biến mất. Tất Phật Bảo. Chỉ dựa vào cái này pháp thiên tượng địa thần thông, Chân Hiên chiến lực có thể tại thời gian ngắn tăng đột mấy lần. Mới 30 trượng thân cao. Nếu là tu hành đến viên mãn, phải chăng có thể tăng lên tới trong truyền thuyết vạn trượng thân cao. Vạn trượng tiên khu, lực lượng khó mà đánh giá. Tuy là nguyên anh chân quân, chỉ sợ cũng chịu không nổi. Hẳn là đây là ta nhiều làm việc thiện sự tình được cái này công đức phụ báo. Trần Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, vô luận như thế nào, hắn tiêu diệt hợp hoan tông ma tu, cứu được Hứa Gia Vân, cái này thu hoạch được Phật Bảo Tháp. Bất quá, nhìn cái này pháp lực tiêu hao tốc độ, mong muốn đem cái này Phật Bảo Tháp tăng lên tới viên mãn giai đoạn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dễ. Trần Hiên luyện một hồi, chục mấy bước hồi xuân phủ, khôi phục pháp lực về sau, tiếp tục tiến lên. Mục đích của hắn là Huyền Tiên Tông. Tống Quốc nội địa vẫn tương đối an toàn. 2 tháng sau, Trần Hiên một đường thông thuận không trở ngại đến Huyền Tiên Tông. Trần Đạo Hữu, tại thông báo về sau, một tên thân mang đạo bào màu tím Uy nghiêm lạnh lùng chúc cơ tu sĩ, tự thân ra đón. Người này đúng là Sích Dương tử, Huyền Thiên Tông trưởng tông thân truyền đệ tử. Trần Hiên bại tướng dưới tay. Bất quá, cái kia đã là hơn 40 năm trước sự tình. Bây giờ, hai tông cộng đồng chống cự lương quốc ma tông xâm lấn, là bạn không phải địch. Hơn nữa, Sích Dương tử đối Trần Hiên không phải thường thích khí. Có lẽ, La Huyền Thiên Tông tình hình gần đây không tốt. Sích Dương tử đạo hữu, bây giờ đặc thủ thời kỳ, ta liền không tiến vào. Trần Hiên chứa cười nói, có thể hay không mời Sích Dương tử lão hữu, bả báo một chút Tử Dương chân nhân, ta muốn hối đoán Huyền Thiên thuần dương công kích đa tiên. Trận chiến tranh ngày càng khốc liệt, Trần Hiên lo lắng, tương lai Kim Dương Tông cùng Huyền Thiên Tông thông đạo khả năng ngăn cách. Bởi vậy, hắn trước tiên cần phải hội đối tốt Huyền Thiên thuần dương công kết đan tiên. Mây Chân Đạo Hữu chờ một chút, ta cái này liền đi bẩm báo sư tôn. Trần Hiên tại sơn môn khẩu chờ đợi. Sau 2 canh giờ, Sích Dương Tử một mặt cổ quái đi ra. Trần Đạo Hữu, sư tôn cho mời. Trần Hiên một chút suy tư một hồi, liền đi theo Sích Dương Tử tiến vào Huyền Thiên Tông. Sích Dương Tử dẫn đường, hai người ngồi tông môn phi hạng, bay trống đỡ Huyền Thiên Tông khu vực hải tâm, trưởng giáo vị trí đại điện. Đã lâu không gặp, Trần Tiểu Hữu Huyền Thiên Tông, càng thấy công lực rồi. Vừa mới tiến cửa điện, đang tại xử lý tông môn sự vụ Tử Dương chân nhân, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng nổi lên mỉm cười nói ra. "Vạn bối Trần Hiên, gặp qua Tử Dương chân nhân." Trần Hiên kính cẩn hành lễ. "Ngươi ý đồ đến?" Xích Dương Tử cùng ta nói. "Huyền Thiên thuần dương công là bản tông trấn tông cấm pháp, ngươi dùng cái gì đến hối đoán?" Trần Hiên vội vàng nói, "Linh hạch, thượng phẩm trúc cơ đan, chỉ cần Huyền Thiên Tông đồng ý hối đoán, cho dù trăm vạn linh hạch, mười mấy khóa thượng phẩm trúc cơ đan, hắn đều nguyện ý lấy ra." Tử Dương chân nhân lắc đầu. "Tông môn trấn tông cấm pháp, há có thể khinh truyền." Trần Hiên không nói gì, Nếu không thể truyền thụ, cần gì phải đặt ở linh kính huyền thế giới, nhường hắn dùng đạo công đối đãi. Còn xin Tử Dương chân nhân chỉ điểm. Trước hết để cho ta kiến thức dưới ngươi Huyền Tiên Tông, cần tuân chân nhân pháp chỉ, theo ta đến. Ba người tới Huyền Tiên Tông sân luyện công, cứ việc buông tay mà làm. Để ta kiến thức dưới, Kim Dương Tông Thiên Kiêu thực lực chân chính. Rõ. Chân huyên tôi động pháp lực, trên lưng hộ kiếm 6 thanh phi kiếm đều thế lên, hợp lại làm một, hóa thành một trôi dài đến 10 trượng thuần dương pháp kiếm, bộ da không gian, mang theo dọa người khí thế khủng bố, lăng không chém về phía Tử Dương chân nhân. Ồ. Tử Dương chân nhân tiện tay một chỉ, Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay kích bắn ra, đánh vào thuần dương pháp trên thân kiếm. Giai mươi trượng thuần dương pháp kiếm, vậy mà đánh không lại chỉ có giải vài cấp kiếm khí, không ngừng gào thét lấy tiêu tán linh khí. Trần Hiên biến sắc. Thể nội xanh ngắt thần thụ đột nhiên sáng lên, lôi đỉnh lam cánh sen cánh nọ dụ, bàng bạc tựa như biện pháp lực điên cuồng hướng lấy thuần dương pháp trên thân kiếm dũng mãnh lao tới. Chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng một chỉ. Thuần dương pháp kiếm phát ra một tiếng kiếm reo, quang mang chói sáng. Kỹ năng, không gì không phá. Tử Dương chân nhân phát ra vài cấp kiếm khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Vẹn vẹn mấy tức Liên bị Trần Hiên thuần dương pháp kiếm đâm xuyên, Tiêu Tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi đứng ngoài quan sát xích dương tử quá sợ hãi. Hắn cũng tu hành Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiên quyết. Luyện khí kỳ thì thất bại, nhưng hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Vì thế, hắn khổ tu 40 năm. Bây giờ, trúc cơ bảy tầng hắn, nhìn thấy trúc cơ trung kỳ Trần Hiên, trong lòng thoáng cân bằng. 40 năm cũng mắc, cũng giải khai một chút. Luyện khí kỳ mạnh, chưa hẳn trúc cơ kỳ cũng mạnh. Trần Hiên tu hành tốc độ, rõ ràng so với hắn đội chậm một chút. Không nghĩ tới, sư tôn cùng Trần Hiên thử kiếm. Hắn phát ra tới thuần dương pháp kiếm, lại có uy năng như thế, vượt xa hắn. Liên sư tôn kiếm khí đều bị hắn bắn tán. Rất tốt." Thử Dương Chân Nhân cổ vũ nói ra. Chư người, đồng nhiên xuất hiện một trôi Tử Dương Pháp kiếm, nhẹ nhàng một đập, liền đem Trần Hiên thuần dương pháp kiếm kết tán. Trần Hiên sắc mặt chưa biến, thuần dương pháp kiếm tán mà chưa loạn, một lần nữa biến thành 6 thanh phi kiếm, bay đến Trần Hiên trước mắt, một lần nữa lại hợp lại làm một. Được rồi." Thử Dương Chân Nhân thu hồi phi kiếm, cười nhẹ nhàng nói. Lấy tầm mắt của hắn cùng tu vi, cảm giác được Trần Hiên pháp lực tinh thuần, căn cơ vững chắc, vừa xa hắn thân truyền Sích Dương tử. Không thể không nói, năm đó Sích Dương tử bị thua, hợp tình hợp lý. Trần Hiên nuôi thuận thu hồi phi kiếm. Hắn không có nóng lòng nói chuyện, thằng Tắc Kaeo đứng lặng một bên, chờ đợi Tử Dương chân nhân quyết đoán. Nếu là không có chút nào hy vọng, Tử Dương chân nhân là sẽ không để cho hắn đến sân luyện công thử kiếm. Bởi vậy, hắn cũng không có quá nhiều giữ lại. Ngoại trừ mới vừa học được pháp thiên tượng địao thần thông bên ngoài, sở suất thuần dương kiếm quyết chín phần thực lực. Trần Hiên phán đoán, Tử Dương chân nhân sẽ dùng Huyền Thiên thuần dương công kết đan tiên cùng hắn làm giao dịch. Mà chuyện này, sớm tại 40 năm trước, hắn từ linh kính huyễn thế giới bên trong thu hoạch được này công, Huyền Thiên tông liền có điều chuẩn bị. Quả nhiên, chờ lại trưởng giáo đại điện sau, Chân tông công pháp không thể truyền ra ngoài, đây là tổ huấn." Thử Dương Chân Nhân nhàn nhạt nói: "Nếu là bạn tông tử đệ thì không có hệ." Chân Hiên lập tức minh bạch Tử Dương Chân Nhân ý tứ. Hắn có chút khó khăn. Mặc dù hắn đối Kim Dương Tông không có quá nhiều tình cảm, nhưng vô duyên vô cớ phản bội Kim Dương Tông, cải đầu Huyền Tiên Tông, không phù hợp hắn làm người tôn chỉ. Huyền Tiên thuần dương công kết đan tiên mặc dù chân quý, nhưng còn chân quý đến nhường hắn vi phạm bạn tâm tình trạng. Dù sao, hắn cách kết đan còn sớm, về sau còn có rất nhiều cơ hội rảnh. Muốn đến nơi này, Chân Hiên thất vọng nói ra, "Vẩm Chân Nhân, Trần Hiên thân thuộc Kim Dương Tông chẳng cần, thực tế không tốt thay đổi địa vị. Chương 357. Chúc cơ hậu kỳ. Chương 357. Chúc cơ hậu kỳ, cầu truy đã trước, đối loại này trả lời, Tử Dương chân nhân sớm có đơn trước. Trần Tiểu Hữu, không cần thay đổi địa vị. Ngươi vẫn là Kim Dương Tông đệ tử. Bất quá, ngươi cũng là ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Nghe thấy lời ấy, Trần Hiên giật mình. Cái này cũng được. Đạo tông tử đệ, là có thể thêm vào nhiều cái tông môn, việc này có tiền lệ. Ngươi chỉ cần tuân thủ ta Huyền Thiên Tông giới luật, cũng có thể trở thành ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Trần Hiên sững sốt nửa ngày, rồi mới lên tiếng, "Chân nhân, việc này quan hệ trọng đại, còn xin cho một điểm vãn bối thời gian cân nhắc." "Được, cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ngươi nếu không đến, liền làm ngươi cư tuyệt." Nói xong, Thử Dương chân nhân tay hào vung lên, Sích Dương Tử mang theo Trần Hiên ngoài trường giáo đại điện. Trên đường đi, hai người yên lặng không nói. Ngoài tông môn, Sích Dương Tử đột nhiên nói ra, "Trần Hiên, này là cơ hội trời cho, ngươi chớ sai lầm." Đa tạ Sích Dương Tử đạo huynh hảo ý nhắc nhở. Trần Hiên sâu sắc khom mình hành lễ. Tại Huyền Tiên Tiên Thành trong khách sạn, Trần Hiên suy tư một ngày một đêm. Cuối cùng, Hắn vẫn là quyết định tiếp nhận Tử Dương Chân Nhân đề nghị. Bây giờ là thời kỳ phi thường, làm đi phi thường sự tình. Những năm gần đây, hắn nối Kim Dương Tông tổng hiến, lớn xa hơn Kim Dương Tông đối với hắn đầu nhập. Hắn chỉ là mượn Kim Dương Tông thân phận. Lại vì Kim Dương Tông thắng được bảy tông thi đấu, chú đóng ở Ngọa Long Đạo, gia thấp bán nhị giai linh phù cho tông môn. Chỉ cần không tổn hại Kim Dương Tông lợi ích, liền xem như thêm vào Huyền Thiên Tông, hắn cũng không thẹn với lương tâm đối với Trần Hiên quyết định, Tử Dương Chân Nhân có chút vui mừng. Tại trong phạm vi nhỏ, cử hành một cái thu đồ đệ buổi lễ, tuyên bố Trần Hiên vị mình quan môn đệ tử. Huyền Thiên Tông tới hơn 10 vị kim đan chân nhân Từng cái tán dương Trần Hiên anh tài khó được. Buổi lễ về sau, Tử Dương chân nhân ban cho hắn Huyền Thiên thuần dương công kết đan tiên, tặng kèm thuần dương kiếm quyết kết đan tiên. Ta vẹn vẹn thu ba tên tân truyền đệ tử. Đại đệ tử rảnh dỗi Dương tử, trong năm trước ra tông du lịch, đến nay không về. Nhị đệ tử chính là Sích Dương tử, ngươi là tam đệ tử, cũng là ta quan môn đệ tử. Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết chỉ có Huyền Thiên tông trưởng giáo thân truyền mới có thể tu hành. Trần Hiên, ta biết ngươi xuất thân dân gian, sở học có phần lẫn lộn. Huyền Thiên thuần dương công là đạo tông thượng thừa tuyệt học, thật tốt tu hành, nhất định có thể được chính quả. Trần Hiên cảm giác Tự Dương chân nhân tựa hồ đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, cái này khiến hắn cảm thấy áp lực trùng điệp. Sư tôn, Đồ Nhi sẽ cố gắng." Hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi. Không muốn cô phụ vi sư, đội không muốn cô phụ Huyền Thiên Tông lĩnh đại tổ sư. "Rõ." Dù cho bái sư Tự Dương chân nhân, Huyền Thiên thuần dương công kích đan thiên cùng thuần dương kiếm quyết kết đan thiên vẫn là phải trả giá đắt, tài năng hối đoái đối với cái này, Trần Hiên cũng có thể hiểu được. Giống như Huyền Thiên Tông như thế đại tông môn, nhất định phải theo quy làm việc. Băng không, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, thăm ô thành gió, trên làm dưới theo, tất nhiên sẽ suy bại sụp dưới. Ròng giá 50 vạn điểm cống hiến tông môn. Huyền Thiên Tông điểm cống hiến tông môn cùng linh thạch hối đoái tỷ lệ là 1:3, so vì thế, Trần Hiên nỗ lực 30 khỏa thượng phẩm trúc cơ đan, ngoắc giống giữ chữ. Sích Dương Tử đối Trần Hiên một hơi xuất ra nhiều như vậy thượng phẩm trúc cơ đan, tương đối chấn kinh. Sư đệ là nhị giai đan sư. Trần Hiên đối Sích Dương Tử giải thích một câu điều này cũng làm cho Sích Dương Tử tương đối không nói gì đạt được mục đích về sau, Trần Hiên tại Huyền Thiên Tông ở hơn 10 ngày. Mỗi ngày nghe Tử Dương chân nhân giảng giải Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết tâm đắc trải nghiệm. Cái này khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Công pháp và kiếm pháp độ thuần thuộc một đường tăng võ Huyền Thiên Tuần Dương Công, tiểu thành, 580-800, kỹ năng đặc tính, Vạn Pháp dung hợp thuần dương kiếm quyết, tiểu thành, 670-800, kỹ năng đặc tính, không gì không phá. Trần Hiên bỏ ra 80 vạn linh thạch, từ Huyền Thiên tông cửa hàng bên trong mua hai thành pháp bảo phi kiếm. Băng pháp kiếm, băng thuộc tính pháp bảo phi kiếm. Tập phong kiếm, phong thuộc tính pháp bảo phi kiếm đồng dạng tu nhập hợp kiếm bên trong ở dưỡng. Tại Huyền Thiên thuần dương công vạn pháp dung hợp kỹ năng đặc tính dưới, dung nhập hóa thành thuần dương pháp kiếm, chỉ là vấn đề thời gian. Mấy ngày về sau, Trần Hiên hướng Tử Dương chân nhân cáo từ. Tử Dương Chân Nhân cũng không có giữ lại, chỉ là căn dặn hắn, có thời gian rảnh, nhiều đến Huyền Tiên Tông hành đạo. Trên tu hành có cái gì nghi nan, cứ hỏi hắn đối với cái này, Trần Hiên liên tục bái tặng. Một cái to lớn kim chảo thà đường, có một cái thanh sam nam tử, bay hướng dược thần cốc. Trần đạo hữu, Tông Quốc bảy đại tông môn có lệnh, tông quốc tu sĩ không được tự tiện tiến về biên cảnh. Một đội dược thần cốc chấp pháp tu sĩ, ngăn cản Trần Hiên hướng đi, cầm đầu chúc cơ trung kỳ tiểu đội trưởng, gặp qua Trần Hiên thân phận ngọc bài về sau, khách khí nói ra. Trần Hiên là Kim Dương Tông trưởng lão, thân phận địa vị không tầm thường. Trần Mộ không phải đi biên cảnh mà là đi dược thần cốc bãi phòng bạn cũ. Trần Hiên ngữ khí ôn hòa nói: "Nguyên bản, hắn muốn đi bên cạnh nhìn xem, nếu bị phát hiện ngăn cản, đành phải tôi." Thân làm Kim Dương tông trưởng lão, cũng không thể đối minh hữu dược thần cốc tu sĩ đại khai sát giới. Không biết Trần Đạo Hữu muốn gặp trong cốc vị tiền bối nào? Tập vụ điện Ngũ trưởng lão, luyện đan đường tiền trưởng lão. Tại hạ có thể thay thông báo. Vậy liên tiền phước đạo hữu." Trần Hiên đợi một chút, liền có người đến dẫn hắn tiến vào dược thần cốc. Trần Đạo Hữu, đã lâu không gặp, có thể là có chuyện tìm đến lão phu. Ngũ trưởng lão vẫn là lão bộ dáng, ổn thỏa tạm vụ điện. Tiền trưởng lão đâu? tiểu tử kia, bấy quan luyện đan đi, có việc cùng ta nói, cũng giống như vậy." Ngũ trưởng lão ở trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Trước mắt Trần Hiên, tu vi cảnh giới tựa hồ gần như chỉ ở trúc cơ chú kỳ, nhưng khí tức trên thân lại mạnh mẽ được không tưởng nổi. Liền hắn loại này uy tín lâu năm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều có chút đoán không ra Trần Hiên thực lực. Lần này, Trần Hiên đến dựa thân cốc, mục đích rất đơn giản, thu mua tam giai trở lên luyện đan chuyên thừa. "Không rối gạt ngũ trưởng lão, ta đã là nhị giai đan sư, có thể luyện chế trúc cơ đan. Ta nguyện vọng dùng linh hạch, cầu mua tốt nhất tam giai luyện đan truyền thừa." Trần Hiên một mặt chân thành nói, Vũ trưởng lão rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Việc này, ta lại không thể làm chủ, được bẩm báo cấp chủ, dược thần cốc truyền thừa, không thể coi thường, như thế nào dùng linh thạch liền có thể tùy tiện hối đoán đối với cái này, Trần Hiên cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, câu tới chúng tuyển, hắn cũng không có yêu cầu xa, bởi dược thần cốc sẽ truyền cho hắn tam giai luyện đan truyền thừa. Nhị giai luyện đan truyền thừa, cũng có thể đối phó một hồi. Hắn luyện đan, mục đích rất rõ ràng, chính là vì kiếm lấy linh thạch đối Trần Hiên đến, dược thần cốc rất nghệ tình. Vèn vèn chờ 3 canh giờ, cấp chủ liền thấy hắn. Trần Hiên Cùng ngươi nói thật, Tam giai luyện đan truyền thừa là không thể nào hối đoái đưa cho ngươi. Bất quá, Tống Quốc bảy tông đồng minh, đồng khí liên chi, ngươi đã có chí luyện đan, lại tự thân tới trước, liền hối đoái một bản dược thần cốc nhị giai linh đan tinh giải cho ngươi. Đả Tạ cốc chủ, Trần Hiên ám đạo, quả nhiên giống như hắn sở liệu. Nhị giai luyện đan truyền thừa, dược thần cốc thấy không có trọng yếu như vậy. Dù sao, ngoại trừ đại tông môn, chúng tiểu tông môn cùng gia tộc tu chân, rất khó bồi dưỡng được chân chính nhị giai luyện đan sư. Tam giai luyện đan sư càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tài nguyên cùng kỹ thuật đều bị đại tông môn độc quyền. Bãi biệt Dược Thần Cốc chủ về sau, Trần Hiên bỏ ra 50 vạn linh thạch, hối đoán Dược Thần Cốc nhị giai linh đang tinh giải cáo tử. Theo kế hoạch, hắn còn muốn đi chuyến Thiên Cư Tông, thú Hoàng Các. Có thể trong túi trữ vật, linh thạch hoa rơi hơn phân nữa, thượng phẩm trúc cơ đan cũng còn thừa không có mấy. Trần Hiên cải biến kế hoạch, lên đường hồi đạo. Hồi trước đó, hắn còn cố ý đi đã điều tra một chút xuất cảnh tình huống. Sau đó, hắn ngạc nhiên phát hiện, nhìn như phong tỏa tông quốc biên cảnh, kỳ thật vẫn là có lưu cửa sau. Dược Thần Cốc cùng Bạch Cố Tông, liên hợp tại hai nước biên cảnh bên trong, khai thông một cái bí mật thông đạo. Có thể từ tông quốc, thông hướng trung lập lục quốc. Hai nước tu sĩ, vô luận linh tu vẫn là ma tu, chỉ cần cho dược thần cốc cùng Bạch Cốt tông phế qua đường, liền có thể từ Tống Quốc lương Quốc đi đến Lô Quốc. Mà Lô Quốc, chỉ cần ngươi tại Lô Quốc cảnh nội tuấn pháp thủ kỹ, giao nạp linh thạch, liền có thể an toàn ở lại. Cũng có thể từ Lô Quốc mở đường, đi hướng còn lại quốc gia. Sở dĩ có tiền có thể mà xui quỷ khiến đạo tông ma tông đều là một cái đích hạnh. Trần Hiên biết được loại tình huống này về sau, càng là sinh lòng cảnh giác. Dược thần cốc có thể cùng Bạch Cốt tông ăn ý hợp tác, vậy tương lai thế cục có biến, Dược thần cốc có thể hay không quay người đầu nhập vào ma tông? Phát vô cùng có khả năng quá coi trọng lợi ích tông môn, thế lực làm lợi ích cho mang khoa. Quyết định tông môn vận mệnh, không phải tông môn 10 vạn đệ tử, mà là tông môn mấy vị nhân vật cao tầng. Trần Hiên không còn chú ưu, ngồi kim chảo thần đường, trở lại ngọa long đạo. Những ngày tiếp theo, Trần Hiên dốc lòng tu hành. Tu hành, chế phù, luyện đan, chỉ điểm kỳ trùng, làm bạn thế tử. Nhìn như khẩn trương thời gian, Trần Hiên lại trôi qua rất hài lòng. Hợp Hoan tông lấy anh tiểu đội, tại Đông Sơn hải vực toàn quân bị diệt, cũng cho Hợp Hoan tông gõ cảnh báo. Bước bắc tại hải tộc thực lực, Hợp Hoan tông nhất thời hút không ra nhân thủ, tới đối phó Đông Sơn trong hải vực Kim Dương tông Dương Nguyệt ít nhất phải xuất động hơn 10 vị Ma Đan lão tổ, tài năng chinh phạt Đông Sơn hải vực, Đông Sơn hải vực tài nguyên cần côi, vẹn vẹn có một ít nhị giai hải đạo. Xuất động nhiều như vậy Ma Đan lão tổ, rõ ràng cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu là nhân số có ít, có hải tộc bảo hộ, Ma tông tu sĩ thì là có đi không về đối hợp Hoan tông tới nói, Đông Sơn hải vực xác thực khó giải quyết, đành phải tạm thời bơm xuống. Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bởi vậy, Ngọa Long đảo bên trên vẫn như cũ hải hòa ổn định. Thiên Phúc thương hội thương truyền làm theo đi ngự tại đồng sơn trong vùng biển. Thiên Phúc Thương hội loại này tu chân thế lực, càng là dùng lợi ích là trọng. Rất có thể cùng Ma tông đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Chấn Hiên trong lòng hiểu rõ, chỉ cần Ngọa Long đạo cùng Hoang đạo có thể có lợi, Thiên Phúc Thương hội liền sẽ không buông tha cho cái này hai tảng nữa dày. Hoa nở hoa tàn, hoa rơi hoa tàn. Thời gian 10 năm, trong chớp mắt liền đi qua. Trong phòng luyện công, Chấn Hiên ngồi trong đạo phủ, trước người tám thanh phi kiếm xoay xoay quanh. Thanh mục kiếm tản ra nồng đậm bừng bừng phấn chấn sinh trưởng khí tức. Hỏa Lân kiếm đang thiêu đốt hùng hực sức hồng liễm. Còn lại phi kiếm Diễn phần mình đặc sắc, tám loại linh khí tung hoành lao vun vút, linh quang lập loè. Thời gian 10 năm, Trần Hiên bế quan khổ tu. Khi lấy được Tử Dương Chân Nhân chỉ điểm về sau, hắn tu hành lên Huyền Thiên thuần dương công cùng thuần dương kiếm quyết vô luận là tốc độ, vẫn là chất lượng, đều viễn siêu hắn tưởng tượng. Tiếp cận Tam giai tu hành đạo trưởng, nhưng hắn tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Trần Hiên thể nội, tám loại nhan sắc pháp lực, nhìn như riêng phần mình tuần hoàn, phân biệt rõ ràng. Cuối cùng lại trong đan điền hòa làm một thể, biến ảo thành màu ngọc bạch thuần dương pháp lực. Bát cổ pháp lực dung hợp được về sau, độ càng hùng hậu mạnh trướng, như vực sâu biển lớn, thăm bất khả trác. Cái này khiến Trần Hiên có chút đắc ý nhắm mắt điều tức, khống chế thể nội pháp lực lưu chuyển. Xanh ngắt thân thủ, linh quang chói sáng, sinh cơ bừng bừng. Trần Hiên điều dưỡng khí tức, vận chuyển pháp lực, cọ rửa bản thân. Rất nhanh, liền công đức viên mãn. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi. Rốt cục chúc cơ bảy tầng rồi. Hắn bước vào chúc cơ hậu kỳ, so với cùng thời đại tôn chính anh bọn người muốn chậm vài chục năm. Bất quá, nếu bàn về thể lực pháp lực thần thức, Trần Hiên có thể so với kết đan chân nhân. Mai Dục Thần lời nói. Trần Hiên đi ra phòng luyện công, một mình đi vào ngọa Long Sơn chi đỉnh. Pháp Thiên tượng địa. Tùy theo hắn thần niệm khu động, Thân thể tăng vọt, một đường tăng tới cao trăm trượng Phật Bàng Tháp, thuần thủ, 16100, thần thông, pháp thiên thượng địa. Xuất kiếm. Tám chôi pháp bảo phi kiếm tự động ra khỏi vỏ, đón gió căng phùng lên, đồng dạng tăng tới dài 50 trượng. Theo hợp, hóa hợp một kiếm, bay tới Trần Hiên trên tay. Trần Hiên tay cầm thuần dương pháp kiếm, trong mi tâm tràn ra một cái uy phong lẫm lâm tiên nhãn, bình tĩnh như thiên thần. Chém. Thuần ý lực lượng khu động, thuần dương kiếm lướ qua, một tòa cao tới mấy trăm trượng ngọn núi, từ đó chém thành hai khúc. Trần Hiên thu công, nhìn xem kết tác của mình, mừng rỡ trong lòng. Đoạn Sơn Trảm Hải, đây mới thật sự là Đoạn Sơn Trảm Hải. Trước kia những phi kiếm kia uy lực, hắn thấy, bất quá là tiểu hải cho xiếc. Liên xem như kim đan chân nhân, chưa hẳn có thể đỡ ta một kích toàn lực. Chân hiên tu thần thông, chậm rãi hồi phục đến phổ thông bộ dáng. Đáng tiếc, cảnh giới tu vi vẫn là thấp. Pháp thiên tượng địa thần thông, chỉ có thể duy trì mấy trăm tức. Một kích toàn lực, cũng chỉ có thể uy động 4-5 lần. Bất quá, Trần Hiên đối với cái này cũng có đợt trước. Giống như tiên nhãn thần thông giống như, vừa mới bắt đầu, chỉ có thể duy trì 10 hơi không đến. Mà bây giờ, hắn có thể sử dụng một canh giờ không gián đoạn chỉ cần gắng sức, gãy sắt mãi thành trầm. Cảnh giới tu vi đến, thần thông uy lực sẽ càng lúc càng cứng hãn. Còn kiếm một thanh phi kiếm, kim một thủy hỏa thổ, lôi phong lạnh, ngũ hành thêm ba loại biến dị thuộc tính, mà kiếm trận lại dùng 9 vi tôn. Trần Hiên còn cần một chuôi quang thuộc tính phi kiếm. Bất quá, quang thuộc tính phi kiếm cực kỳ khó được. Cho dù là Huyền Thiên Tông cùng Kim Dương Tông đều không có bán ra. Có lẽ, ta đi một chuyến trợ quỷ. Trần Hiên tại trong lòng thầm nghĩ. Trợ quỷ bên trong có rất nhiều không rõ lai lịch tu hành linh vật. Trước kia, Trần Hiên cảnh giới tu vi không cao, không nguyện ý mạo hiểm. Hiện nay Dung hắn có thể so với Kim Đan chân nhân thực lực, cho dù là trợ quỷ cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Theo hắn biết, Lăng Vân Thành bên cạnh liền có một tòa trợ quỷ. 2 tháng sau, Vượng Trác cảnh giới chân hiên, ngồi tại Kim Trảo thần nung bên trên, trực tiếp bay đến Kim Dương Tông Lăng Vân Thành. Hắn đi trước bái kiến thành chủ Chu Nghi Ngờ cảnh, hướng hắn nghe ngóng trợ quỷ tin tức. Tình huống so với hắn tưởng tượng được còn biết ba hơn. Trước kia, trợ quỷ tuy nói là chợ đen, cuối cùng vẫn là dạng một điểm quy củ. Bây giờ, bởi vì ma tu tràn lan, trợ quỷ bên trong cũng loạn tượng nổi lên bốn phía đêm khuya bày hàng, hường đông thú quán, hàng hóa đủ loại, cái gì đều có thể mua. Cái gì đều có thể bán, đồ vật bên trong phần lớn lai lịch không rõ, khó phân thật giả. Trần Hiên có tiên nhãn thần thông, tất nhiên là có thể điểm phân biệt thật giả. Vấn đề là, hiện nay chợ quỷ, dùng ma tu làm chủ, thậm chí có yêu ma trà trộn trong đó. Cái này khiến Trần Hiên có chút đau đầu. Hắn quay người liền liền đi lang vân thành bên trong Thiên Phúc Thương hội. Quang thuộc tính pháp bạo phi kiếm, đây chính là vật quý hiếm. Chợ quỷ bên trong chưa chắc có. Hồ hội trưởng trầm ngâm nói, "Trần đạo chủ an tâm chờ đợi, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút." Hai ngày sau, Trần Hiên lại lần nữa đi vào Thiên Phúc Thương hội lúc, nghe được một cái ngoại ý muốn tin tức. Trợ quỷ bên trong không ánh sáng thuộc tính phi kiếm pháp bảo, ngược lại là có một trôi ám thuộc tính phi kiếm pháp bảo tại bản gia. Trần Hiên nhãn tỉnh sáng lên, thật chứ? Chương 358, đem đi trợ quỷ. Chương 358, đem đi trợ quỷ, cầu truy là trước. Hồ hội trưởng nở nụ cười. Ta Thiên Phúc Thương hội bản sự khác thường thường không có gì lạ, thu thập tình báo lại chưa từng có sai lầm. Trần đạo chủ cứ việc yên tâm. Trần Hiên trầm ngâm hỏi, có biết trợ quỷ người chủ sự thân phận, thực lực lại như thế nào? Trong lòng của hắn hiểu rõ, Thiên Phúc Thương hội cùng trợ quỷ người chủ sự, tất có lui tới. Cái này lại không phải thuận tiện cáo chi chân đạo chủ. Bất quá, trợ quỷ người chủ sự, bình thường là do tán tu, ma tu, yêu tu tam phương tạo thành, thực lực có thể so với kết đan chân nhân. Trần Hiên lại hỏi, có thể có biện pháp để cho ta tiến vào trợ quỷ một nhóm. Như là người khác hỏi, tất nhiên là không có cái nào. Hô hội trưởng cười ha ha, xuất ra khối ngọc nhắn hiệu. Khối ngọc bài này, có thể tự do ra vào trợ quỷ, là khách quý thân phận. Nhưng nếu như bị tông môn thu được, lại cùng chúng ta Thiên Phúc Thương hội không có hệ. Trần Hiên rơi hiểu, đà tạ hô hội trưởng. Trần Hiên nói lời cảm tạ, cầm ngọc bài cáo từ rời khỏi. Hồi hội trưởng đứng dậy đưa tiễn, đưa Trần Hiên rời đi. Trở lại phòng khách quý, một cái lão niên văn sĩ từ trong hư không hiện ra thân hình, gầy gò kỳ mạo, tinh thần sáng láng. "Vạn trưởng lão, Trần Hiên bị dụ đi trở quỷ, sau đó làm sao bây giờ?" "Cái gì làm sao bây giờ? Trần Hiên như thế nào, cùng chúng ta Thiên Phúc Thương hội không có chút nào liên quan." Lão niên văn sĩ lạnh giọng nói ra, "Chúng ta chỉ là cái thương hội, ai cho nhiều tiền, liền cùng ai làm ăn." "Đáng tiếc, Trần Hiên làm người không sai." Hồi hội trưởng thở dài một tiếng. "Thế đạo gian nan, người tốt lại như thế nào? Đầu năm này, người tốt đổi khó sống sót." Mười ngày sau, chính là trợ quỷ mở cửa thời gian, cách Lăng Vân thành chỉ có hơn 1000 dặm. Hơn 1000 dặm khoảng cách, đối với lúc này Trần Hiên tới nói, một canh giờ liền có thể đến. Trần Hiên không có chậm trễ thời gian, tại Lăng Vân tiên thành tiện tay mua kiện che giấu khí tức pháp bảo màu đen cùng thần hồn mặt nạ. Rời đi Lăng Vân tiên thành, tại một cái hẻo lánh địa phương, thay đổi pháp bảo màu đen cùng thần hồn mặt nạ, một mình tiến về trợ quỷ. Pháp bảo màu đen có thể che giấu pháp lực của hắn phi thức, thần hồn mặt nạ có thể phòng hộ thần thức dò xét. Nếu như không đấu pháp động thủ, tu sĩ khác rất khó điều tra thân phận chân thật của hắn. Bất quá, dù cho biết rồi thân phận chân thật của hắn, cũng không cần yếu đều là cùng hung tặc, làm điều phi pháp hà người, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Trợ quỷ bên trong, Ngư Long hộ tặc, không chỉ có ma tu, còn có yêu tu, không, có một cái là rẽ đối phó. Trần Hiên tự nhiên muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, dùng phòng ngừa vào nhất. Kinh lôi pháp trận hộ thân, Lưu Quang lôi độn thuật chạy trốn, còn có vạn dặm kim quang phù bảo vệ tính mạng. Mà những này, vẻn vẹn tiểu đạo, Thiên nhãn thần thông, pháp thiên tượng địa, thuần dương kiếm trận, tử tiêu thần lôi, tùy tiện xuất ra một hửng dạng, đều có thể nhẹ nhõm vượt cấp đấu pháp. Hiện nay ta, thực lực có thể so với kết đan chân nhân. Trần Hiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, không đúng so với phổ thông kết đan chân nhân mạnh hơn nhiều, hẳn là có thể so với kim đan chân nhân. Hôm sau đêm kia, Tàn Phế chẳng như lời cậu, một tòa hoang vu sơn cốc bên trong, sương mù nặng nề. Một cái mang theo thần hồn mặt nạ áo bào đen tu sĩ, đi đến sơn sương mù tràn ngập lối vào tung lũng bên trong. Người tới dừng bước. Một cái thân thể tung quỷ bí, thanh âm khàn khàn gầy cao bóng người xuất hiện tại Trần Hiên trước mắt. Nhưng có thư mời vật, Trần Hiên không có trả lời, lấy ra hồ hội trưởng cho hắn một bài, đưa tới. Gầy cao bóng người gật gật đầu, về sau vây tay, sơn sương mù chỗ bóng tối, bốn con âm hồn thú hướng một chiếc xe ngựa nào đó, chậm rãi đến. Lên xe đi. Trần Hiên không do dự, lên xe ngựa, bên trong có chút rộng lớn, đã ngồi 7 tên tu sĩ. Tám người, người đầy, trước tiên có thể đi. Sa Phu dặn dò một câu, khống chế lấy âm hồn thú xe ngựa, trực tiếp chạy nhanh lên sơn cốc nội địa bên trong. Trong xe ngựa, 7 tên tu sĩ giống như hắn, đều đem toàn thân che giấu được cực kỳ chặt chẽ, giương phần mình đeo mặt nạ ước chừng một lúc lâu sau. Đến. Tùy theo phu xe nhắc nhở, Trần Hiên đi theo đám người xuống xe ngựa. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là một tòa khu ký hoang phế thị trấn, ánh sáng ảm đạm, lờ mờ. Lần nữa nghiệm quá ngọc bài về sau, Thủ vệ đem Trần Hiên bọn người để vào chợ quỷ. Trên đường phố không có đường đường chính chính bề ngoài thương nhân hộ, toàn bộ là tiểu than tiểu phiến, người đi đường tự tất. Không có gào to âm thanh, các tu sĩ đều che giấu tung tích, giữ một khoảng cách, cảnh giác quan sát hoàn cảnh. Dù cho có giao dịch mục đích, cũng đều cải biến tiếng nói, giảm thấp xuống âm lượng, tại cùng chủ quán giao lưu lúc, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, lén lén lút lút. Trần Hiên thi triển ra tiên nhãn thần thông, tăng thêm thần hồn cảm ứng. Toàn bộ chợ quỷ, nhìn một cái không sót so gì. Hơn 300 quầy hàng, chỉ có mười mấy món chính phẩm, còn lại đều là giả mạo ngụy liệt chi vật. Chợ quỷ bên trong có 6, 700 tu sĩ vi đại đa số là trúc cơ cảnh thế giới tu vi. Cảnh giới kết đan chỉ có rải rác mấy người. Trong đó trợ quỷ chính giữa lớn nhất một gian cửa hàng bên trong, liền tụ tập ba người. Một tên linh tu, một tên ma tu, một tên yêu tu, đối mặt. Trần Hiên cười ha ha. Hắn nhẫn mại tính tình, tại trợ quỷ trên đường phố từ đầu đi đến vĩ, đem những cái kia chính phẩm bỏ vào trong túi đến luyện chế tam giai hỏa thuộc tính pháp bảo chất lượng tốt vật liệu bạo viêm tinh, chỉ cần trộn lẫn vào ba tiễn, liền có thể tăng lên rất nhiều pháp bảo hỏa viêm vi lực. Trúc cơ đang tài liệu chính, 500 năm phần ngọc chi thất tinh hoa, 700 năm phần thất thải bạo linh hoa. Mọi việc như thế chỉ là bình thường giá thị trường hai ba gãy. Trần Hiên không chút khách khí, hỏi qua giá cả về sau, trực tiếp ra linh thạch mua xuống. Cũng có một chút trinh lệnh hàng hóa cũng có biết. Phi thiên ngọc cốt cương thi, có thể so với trúc cơ trung kỳ, đao thương bất nhập, cứng như kim thạch, có thể phi thiên độ địa, là ma tu đấu pháp tuyệt hảo giúp đỡ. Vạn ma âm hồn cờ, đã thu nạp 9999 tên âm hồn, chỉ cần lại luyện hóa một đầu âm hồn vào cờ, phẩm chất liền có thể tăng lên tới ma bảo, trực tiếp công kích tu sĩ thần hồn, cực kỳ cường hàn đến mức các loại độc dược, ám khí, ma khí, càng là nhiều vô số kể, cái gì cần có đều có. Những này ta ma chi vật cho dù là chính phẩm, Trần Hiên cũng không có mua sắm. Ủy trong thành phố, mua bán toàn bằng nhãn lực, chất lượng không cách nào bảo đảm, tổng thể không trả hàng, giao dịch hoàn thành về sau, tự gánh lấy hậu quả. Những đại thiên nhãn thần thông Trần Hiên trong mắt, là thật là giả, một chút liền có thể kết luận. Chợ quỷ đường đi không hề dài, Trần Hiên từ đầu tới đuôi, nhận lại tính tình đi dạo hai cái vừa đi vừa về. Hao tốn 560 vạn linh hạch, mua mười mấy món chính phẩm. Sau khi trở về, trở tay bán cho Thiên Phúc thương hội, chí ít có thể kiếm cái trăm vạn linh hạch. Cái này khiến Trần Hiên tâm tình có chút vui sướng. Vẫn là chợ quỷ tốt. Chính phẩm trộn lẫn ngụy phẩm bên trong, Giá cả tiện nghi, tùy tiện hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng mà, rất nhanh, Trần Hiên liền phát hiện, nhưng cái kia chủ quán đối sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, từng cái hận không thể ăn hắn. Đúng, bọn hắn cũng biết những này là chính phẩm. Một thật chính giả, trộn lẫn hàng hóa bên trong, dùng để câu cá. Chất lượng tốt, vật liệu cũng tốt, chân quý linh thực cũng tốt, người khác không cách nào điểm phân biệt thật giả, đối Trần Hiên tới nói, chỉ là nhiều nhìn thoáng qua sự tình. Giới hạn trong chợ quỷ quý cũ, những người này không dám ở bên trong làm loạn, nhưng trong lòng khẳng định hận chết Trần Hiên. Rất nhiều chính phẩm bên trên, còn có lưu những này chủ quán truy tung ấn ký đối với cái này Trần Hiên căn bản không có để ở trong lòng. Một nhóm trúc cơ cảnh thế giới tu sĩ, nhìn nhiều, đều là cho bọn hắn mặt mũi. Thấy không có bỏ sót, Trần Hiên trực tiếp tiến vào ở giữa lớn nhất cửa hàng. Hắn cần ám thuộc tính phi kiếm pháp bảo, liền ở chỗ này trong cửa hàng bán ra. Tưởng với bên ngoài quầy hàng, căn này cửa hàng mua bán toàn bộ là đồ thật. Bởi vậy, giá cả cũng không thấp, gần so với bình thường giá thị trường, thấp cái 2 3 thành. Trần Hiên quan sát một hồi, trong lòng hiểu rõ. Bay ở hàng trên kệ, pháp bảo, linh đan, phù lục các loại, tất cả đều là tăng hạng. Một cái người hầu tiến lên đón. Quý khách có gì cần? Ta cần một thanh phi kiếm pháp bảo." Trần Hiên đi thẳng vào vấn đề. "Xin mời đi theo ta." Tiến vào cửa hàng phía sau phòng khách quý, một cái địa vị cao hơn trưởng quý tự thân thiết đãi. "Quý khách cần muốn như thế nào phi kiếm pháp bảo? Quang thổ tính, hoặc cảm thổ tính?" Trưởng quý kia gật gật đầu, quay người ra ngoài. Không bao lâu, lại đi vào về sau, trên tay nhiều một cái hồ kiếm. Mở ra xem, bên trong là một trôi đen kịt phi kiếm. Phảng phất như lỗ đen, đem xung quanh linh khí đều bị hắn hút vào trong đó. Không chỉ có như thế, hắn xung quanh tia sáng bị cong hình thành một cái hình cái vòng, không ngừng bị hắn thôn phệ. Vện vện nhìn thoáng qua, Trần Hiên liền cảm giác được trở nên hoảng hốt phát. Phi kiếm màu đen cường đại lực hút, liền thời gian đều bị hắn kéo lên và mèo, tốc độ chạy giảm bớt. Kéo lên thời gian. Trần Hiên âm thầm kinh hãi. Mặc dù hiệu quả giới hạn tại phi kiếm màu đen phạm vi 3 thước bên trong, nhưng dù sao có vận vẹo không gian, chậm dần thời gian uy năng. Hào kiếm. Trần Hiên không khỏi chần khen. Trôi này ám thuộc tính phi kiếm pháp bảo phẩm giai, vượt qua hắn mong chờ. Đạo hữu là cái biết hàng. Tên này làm ám tinh kiếm, là dùng thiên thạch vũ trụ tinh hoa luyện chế mà thành. Bao nhiêu linh thạch? 50 vạn linh thạch, khái không trả giá. Giá tiền này không phải đắt, mà là quá tiền nghi. Trần Hiên đón trữ, bình thường giá thị trường chí ít tại trăm vạn linh thạch. Cái này nhưng so sánh lưu kiếm, lạnh kiếm, phong kiếm muôn chân quý hiểu. So với quang thuộc tính phi kiếm đối muốn cường hãn một chút. Trần Hiên không chần chờ, lấy ra linh thạch, cấp tốc, tốc cầm xuống. Trần Hiên cất kỹ ám tinh kiếm, đồng nhiên hơi ngẩn ra ám tinh kiếm trên chuôi kiếm, thế mà cũng có lưu truy tung ấn ký, hơn nữa là ba đạo. Phân biệt thuộc về linh tu, ma tu, yêu tu. Nguyên Lai, like, đây là bọn hắn trợ quỷ trấn thành phố chi bảo. Trần Hiên nở nụ cười, cũng không nói phá, lúc này quay người liền đi. Trân thức của hắn, hơn xa cùng giai tu sĩ, có thể so với Kim Đan chân nhân đổi lại phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, căn bản khó mà phát giác. Lúc này, Trần Hiên có thể cảm ứng được, mấy đạo thần thức lập đi lập lại theo dõi hắn, tựa hồ muốn dò xét thực lực của hắn. Trần Hiên bất động thanh sắc, ở trong lòng âm thầm ước định cái này, mấy đạo thần thức chủ nhân thực lực đều là kết Đan chân nhân cường độ. Bất quá, một cái sát khí trùng thiên, một cái yêu khí tràn ngập. Tùy theo thời gian trôi qua, sát trời dần dần hiệu, chợ quỷ mở cửa thời gian sắp kết thúc rồi, vô luận là khách hàng vẫn là bán hàng rong, đều tại lục tục ngo ngoe rời khỏi. Trần Hiên không nhanh không chậm bình tĩnh đi ra chợ quỷ đem đi chợ quỷ, thu mạch chân đẩy. Không hổ là nắm giữ Thiên Nhãn thần thông, có thể xem thấu vạn vật người. Trần Hiên đi ra chợ quỷ không bao xa, đi vào một tòa hoang sơn giá linh bên trong một viên giới cây cổ thụ, ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, mấy chục tức về sau, mười cái mang theo mặt nạ tu sĩ từ ba phương hướng đi tới, thành tam giác chi thế, đối với hắn hình thành bầy kín. Chính giữa tên kia trắng hãn, mang theo sải lan mặt nạ, thình lình có chút cơ cảnh giới viên mãng tu vi. Các vị đạo hữu, có gì chỉ giáo? Trần Hiên thần thức quét mắt một vòng, trong mắt tinh mang lóe lên. Mấy mấy người thực lực không yếu, đều là chút cơ cảnh thế giới tu vi, trong đó còn có không ít là ma tu. Nói thật cho ngươi biết đi, đem chúng ta chính phẩm còn tới, tha cho ngươi một cái mạng. Bị mua đi chính phẩm, liền đồng ý đồ xấu. Trần Hiên gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Không phải nói mua định rời tay, không được đổi ý sao? Đó là chợ quỷ quy củ. Đây là tại chợ quỷ bên ngoài. Sai Lang mặt nạ nam lạnh giọng nói ra, "Cút đi. Ta hôm nay tâm tình tốt, không nghĩ thông sàn rối." Trần Hiên quát, "Hảo tiểu tử, như thế cuồng vọng. Lang lão đại, đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn." Đám người một trận hỗn loạn, lại không ai tiến lên. Những này cha trộn tại lùm cỏ ở giữa tu sĩ, từng cái quỷ tinh quỷ tinh. Thấy Trần Hiên như thế thong dong bình tĩnh, giếm phần mình tâm sợ, không dám tùy tiện ra mặt. Lúc này, xài lang mặt nạ tu sĩ bị đám người đổ thêm dầu vào lửa, tiến tới không được. Hạn chế lên một chôi bạch luyện bảo đao pháp bảo, lạnh long lánh, hàn ý đem phụ cận 10 trượng nhiệt độ đều trầm lại. Đạo hữu, đem ta chính phẩm có đỡ. Việc này liền coi như tôi. Ngô Xuân mắt hôn. Trần Hiên thở dài, trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Phảng phất có một trận lạnh gió thổi qua. Hàn lạ, ngươi còn muốn động thủ? Không biết trời cao đất động. Sai Lang mặt nạ tu sĩ đã nhận ra Trần Hiên sát khí, lạnh nhạt hừ một tiếng, sớm có phòng bị hắn đang muốn khu sử Bách luyện bảo đao phá bạo, có thể con ngươi lại bỗng nhiên có vào, phảng phất nhìn thấy trên thế gian nhất không thể tin sự tình giống như. Trần Hiên đứng tại chỗ, tựa hồ chưa từng lúc ních. Trên thực tế, tại rất ngắn nửa hơi thời gian bên trong, Trần Hiên đã tê lên kim cương kiếm, nhẹ nhàng vung lên, xẹt qua một đạo kim sắc đường vàng cùng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thật nhanh phi kiếm. Sai Lang mặt nạ tu sĩ trong lòng hoảng sợ, cũng may sớm có phòng bị, Bách luyện bảo đao sớm đã tê lên, đón đầu che kiến Trần Hiên kim cương kiếm. Nhưng mà Đinh, một tiếng. Hắn luôn luôn vẫn lấy làm tiêu ngạo pháp bảo cực phẩm Bách Luyện Bảo Đao, tựa giống như đậu hũ, bị Trần Hiên Kim Cương kiếm tùy tiện cắt thành hai đoạn. Kim Cương kiếm ta thế chưa dám. Phốc. Sai lang mặt nạ tu sĩ ném nửa đoạn dưới Bách Luyện Bảo Đao, hai cánh tay gắt gao che cái cổ, vẫn như cũ ngăn không được cuồn cuộn mà ra đỏ thông tiên huyết. Hắn mở to không dám tin con mắt, thật tốt đầu lâu đột nhiên hướng về phía trước rơi xuống, nện ở từng mảnh khô héo trong đống lá cây. Không đầu thi thể tại nguyên chỗ cứng ngắc mấy hơi, về sau ngã lật, đoạn nơi cổ tiên huyết như suối thủy dâng trào, nhuộm đỏ một mảng lớn đất hoang. Làm sao có thể? Chỉ một kiếm Liên Chấn Hiên kiếm thế đều không thấy rõ ràng, Sài Lang mặt nạ tu sĩ thi thể không đầu liền tê liệt trên mặt đất. Còn lại đám người liếc nhìn Sài Lang mặt nạ tu sĩ thi thể về sau, Kim Long không đặng hướng lui về phía sau mấy bước, ngược lại hút vài hơi hơi lạnh. Bọn hắn những người này, thường xuyên làm quỷ này thành phố kiếp sát sự tình, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ. Sài Lang mặt nạ tu sĩ là chốc cơ viên mãn, tại ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, luôn luôn dùng hắn cầm đầu. Chấn Hiên không có lựa điểm lưu thủ ý tứ, Kim Cương kiếm giống như kim sắc cầu vồng giống như, quét qua từng đạo tàn ảnh. Hơn 10 người mang theo mặt nạ chốc cơ tu sĩ, linh tu cũng tốt, ma tu cũng được. Vô luận như thế nào ngăn cản né tránh, đều là một kiếm mất mạng. Thật đơn giản phi kiếm bắn nhanh, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, lại đầy đủ phô bày phi kiếm tốc độ cùng lực lượng. Không. Rất nhiều người vẹn vẹn chỉ nói ra một chữ, liền phản phất bị bóp chặt cổ họng giống như, cũng không còn cách nào phát ra âm thanh. Không phải là không muốn né tránh, mà Trần Hiên phi kiếm thực tế quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Vẹn vẹn mấy tức về sau, 10 cái trợ quỹ tu sĩ, cần cổ tiên huyết phun tung tóe, diễn phần mình rơi xuống đến hoang vu buồn thổ địa bên trên, ấn máu đỏ tươi thấm ướt trên đất vô danh tiểu thảo. Chương 359. Lực trạm kết đan Chương 359, lực trạm kết đan, cầu truy đà trước. Trần Hiên lắc đầu. Những này trợ quỹ tu sĩ, quá tồi bắp đối phó chúc cơ cảnh tu sĩ, căn bản cũng không cần nghĩ quá nhiều, giống như chém dưa thái rau giống như dễ như trở bàn tay. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy quái bất phá. Đặt ở tu chân công pháp bên trong, đồng dạng áp dụng. Tu sĩ đấu pháp, tốc độ đồng dạng là trọng yếu nhất. Tốc độ đến đến từng hạt lúc, càng đơn giản chiêu thức, càng có thể khắc địch chế thắng. Những này trợ quỹ tu sĩ, hám hại lừa gạt, toàn bộ đều không phải là người tốt. Trần Hiên giết đứng lên, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Hắn cấp tốc thu hồi những người này túi trữ vật cùng pháp bảo. Chân mỗi cũng là thịt, không thể lãng phí. Sau đó, Trần Hiên híp mắt, đối trăm trượng bên ngoài một chỗ khác cổ thụ, lạnh lùng nói: "Ba vị đạo hữu, nhìn đủ rồi chưa?" "Còn không ra." "Đạo hữu hảo kiếm pháp." Tùy theo tán thưởng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cây kia cổ trên cây, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một cái gầy gò lão nhân, thân lấy pháp bảo màu đỏ rực, gánh vác một chôi đường cong dốc đứng đuôi phượng đạo, phá vỡ hận ấp phủ, từ trong hư không hiện ra thân hình. Bên cạnh hắn, đứng lặng lấy hai cái tu sĩ. Một cái hoàng bào tu sĩ trẻ tuổi, lông mày sở tệ lạ bỡ lạc mục đích, đẹp đẽ tiêu sái khác một cái vóc người khôn ngo, cao hơn ba trượng, trên mặt còn bảo lưu lấy bộ phận đầu thú bộ dáng, rõ ràng là một tên gấu đen yêu tu. Đây cũng là trợ quỹ ba vị người chủ sự rồi. Trần Hiên ôn quyền hành lễ nói ra, "Chư vị tiền bối, còn không có thị giáo." Hỏa Phượng đạo nhân, Tiêu Diêu công tử, Hung đại lực, ba người một mặt ngạo sắp địa đạo nổi danh hào đối diện vẹn vẹn chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dù có chút thủ đoạn thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn thế nhưng là cao hơn một cái đại cảnh giới kết đan tu sĩ. Đợi chút nữa. Tiêu Diêu công tử, danh tự này có chút quen. Trần Hiên hồi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, Ngươi chính là câu dẫn tư Ma gia, tiếp sát Phi Phượng Sơn Tô gia hợp hoàn tông Ma tu. Sau đó, Trần Hiên chỉ hướng Hỏa Phượng đạo nhân, "Ngươi hẳn là ông tổ nhà họ Tư Ma đi." Chiếm Phi Phượng Sơn Tô gia cơ nghiệp về sau, mượn nhờ Phi Phượng Sơn chân hỏa linh mạch, thành công ngưng kết hồi đan. Đến mức ngươi?" Trần Hiên nhìn về phía gấu đen YouTube. Hẳn là biết rồi ta gần đây dùng mắt quá độ, đặc biệt lấy chính mình mật gấu đến cho ta bồi bổ. Vừa dứt lời ở đây ba vị kết đan tu sĩ đều biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Trần Hiên có thể một chút nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Hơn nữa, vẻ mặt như thế thong dong bình tĩnh, hẳn là Hắn thật có không tầm thường áp chủ bài. Ba người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được lớn lối như thế tiểu bối. "Tiểu tử, lớn mật. Tư Mã Lao số đi trước tế lên nuôi phòng nào, ổn bảo linh khí uy áp, hướng về Trần Hiên quét sạch mà đi. Nếu như là phổ thông trúc cơ tu sĩ, sớm bị cái này linh khí uy áp chấn nhiếp không ngóc đầu lên được." Trần Hiên lại khẽ lắc đầu. Từ xưa đến nay, lòng người khó dò. Tu chân thế giới bên trong, đam luận tiện ác thị phi, là chuyện rất chuyện nhàm chán, đặc biệt là tại cái này tròng giã ngoại hoang vu, ít hai lui tới, liền xem như giết người là bạo, hủy thi di tích cũng là bình thường việc nhỏ. Nguyên bản Trần Hiên cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, nhưng nhìn thấy thân phận đối phương về sau, Trần Hiên trong lòng đột nhiên dâng lên một trận sắc ý, coi như là làm nhị nhi tự to hướng nghĩa tích được đi. Trần Hiên hạ lại sẽ ngại tư Mã lão tổ. Một cái kết đan sơ kỳ chân nhân, vẫn là gia tộc tu chân xuất thân, trên tay linh khí có thể tốt hơn chỗ nào? Trần Hiên thần niệm gãy núp lích, kim một thủy hỏa thổ lôi băng phong tám thanh phi kiếm pháp bảo đều tự động ra khỏi vỏ. 108 khỏa kinh lôi pháp trận, chia thành kim trận ngân trận, bảo vệ hắn xung quanh ba trượng. Siêu. Băng phách kiếm dẫn đầu xuất kích, bắn nhanh từ Mã lão tổ. Dung lệnh khắc hỏa kiến cho hắn hồi đao che chắn đồng thời, Lôi Minh kiếm bắn về phía Tiêu Diêu công tử, Hỏa Lân kiếm bắn về phía Gấu Đen Yêu Tu. Tiêu Diêu công tử vân đạm phong khinh mỉm cười, mở ra một mặt linh khí bạo phiến, chụp về phía Lôi Minh kiếm. Đương nhiên, Tiêu Diêu công tử tâm thần dồn lên, sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác đập vào mặt. Trần Hiên tiện tay kích phát mười mấy tấm tử tiêu thần lôi phủ, toàn bộ hấp thụ đến Lôi Minh trên thân kiếm. Chi chi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Hơn 10 đạo tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, lóe ra lam sắc hổ quang điện, tất cả đều phụ thân đến Lôi Minh trên thân kiếm. Một trận phá hủy vạn vật khí tức hung bố, kèm theo Lôi Minh kiếm sợ hai tiếng gào. Tình bắn thẳng về phía Tiêu Diêu công tử. Nhiều như vậy nhị giai thượng phẩm lôi phù. Tiêu Diêu công tử trong lòng kinh ngạc, không còn kinh thị, nương thần nhìn về phía Lôi Minh kiếm, cảm nhận được Lôi Minh kiếm uy hiếp, hắn chỉ phải thu hồi bay ra một nửa bảo phiến linh khí, cảm đến trước người. Một tiếng sấm rền nổ vang, Lôi Minh kiếm cùng Tiêu Diêu công tử bảo phiến chạm vào nhau, đột nhiên lôi quang nổ tung, tích tích một đoàn nồng đậm ánh lửa. Trói mắt màu xanh thảm hồ quang điện, tại bảo phiến mặt ngoài to loạn, nhường cái sau linh quang ảm đạm. Hảo tiểu tử, quả nhiên có mấy phần bản dự. Lại là Lôi pháp tu sĩ. Nhưng mà, coi hắn nhìn về phía một bên tứ mã lao tụ lục sạm mặt cái biến. Vừa rồi, Trần Hiên đối công kích của hắn, vẹn vẹn thăm dò tính công kích, đưa đến kiểm chế tác dụng đối tư Mã Lao Tổ bằng phách kiếm, mới cẳng có uy năng đồng dạng dị thuộc tính phi kiếm, phổ thông tu sĩ có thể điều khiển tốt một chôi đã loại khó được. Trần Hiên lại đồng thời tế sử xuất 8 chôi pháp bạo phi kiếm, trong đó 2 thanh công hướng tiêu diêu công tử cùng Hắc Hùng tinh, còn lại 6 thanh phi kiếm, tại băng phách kiếm xuất linh dưới, đều bắn về phía tư Mã Lao Tổ. 8 thanh phi kiếm, toàn bộ là chân thật, không có một chôi là huyết kiếm. Hắc Hùng tinh ỷ vào nhục thân cường hãn, gơ một mặt thổ hoàng sắc linh tuẫn, ngăn trở hỏa lẫn kiếm. Mặc dù thuộc tính tương khắc, nhưng hắn rõ ràng có lưu chỗ trống, trên mặt âm tình bất định nhìn về phía Trần Hiên. Yêu tu nhạy bén cảm giác, nhường hắn ý tứ được, trước mắt người này tu sĩ nhân tộc, vô cùng có chơi. Một cố khó mà kể rõ tim đập nhanh, nhường tam giai yêu tu hắc hùng tình kinh hồn tán đảm. Tư Mã lão tổ một bên tế lên đuôi phượng đạo ngăn cản, một bên tay kết pháp quyết, lần nữa tế lên một mặt hình cái vòng linh khí, phát ra từng đạo linh quang bình chứng, đem nó hộ ở trong đó. Trần Hiên bây giờ pháp lực cường độ, uy lực không thể coi thường, có thể so với kim đan chân nhân. Toàn lực thi triển phía dưới, Tư Mã lão tổ luồn cung tay chân. Tiêu Diêu công tử cùng các hùng tinh chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn lực ứng đối còn có thể bảo trì trận cước bất loạn, có thể Tư Mã lão tổ, rõ ràng tiếp nhận phần lớn công kích. Trong lúc nhất thời, bệ bội bọn nhiều việc phòng ngự, vậy mà không thể xuất ra tay đến phản kích. Hừ. Trần Hiên hai con ngươi giống như điện, trong mắt bắn ra hai đạo kỳ quang. Thần thông biến hóa, đoạt hồn kim quang. Đây là cái gì? Tư Mã lão tổ bị kim quang bao lại, tâm thần đều chấn động, pháp lực hỗn loạn. Dùng hắn kết đan chân nhân nhục thân cường độ, bị cái kia kim quang một bắn, liền đau nhức vào đáy lòng, hóa thành từng cái huyết động, toát ra vận thủy. Không chỉ có như thế, Trần Hiên thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Thần thông biến hóa, hành tốc âm dương. Rất nhanh, Trần Hiên liền xuất hiện tại Tư Mã lão tổ trước mắt ba trượng. Thần thông biến hóa, đuôi bỏ cạp bậc câu. Một cái hư ảo đuôi bỏ cạp độc câu chợt hiện ra, đối từng bước triệt tỏa phía sau Tư Mã lão tổ nhẹ nhàng một câu. Sau một khắc, Tư Mã lão tổ toàn thân đau dữ dội, nguyên bản liền hỗn loạn pháp lực càng là hỗn loạn giống như tê dại, cũng không còn cách nào chống đỡ đoạt hồn kim quang an ổn. Không. Tư Mã lão tổ cùng thiếu, buồn dao âm thanh vang vọng đất trời. Giữa các tu sĩ, càng là cao giai, càng sẽ không dễ dàng động thủ. Giống như kết đan tu sĩ ở giữa, cho dù có thể chiến thắng đối thủ, bại mà bất tử, ngược lại sẽ lưu lại hậu hạn. Hơn nữa, cùng giai kết đan ở giữa, chiến thắng dễ dàng, mong muốn đánh chết đối phương, lại không phải chuyện dễ. Tư Mã lão tổ, Tiêu Diêu công tử, Hắc Hồng Tinh, ba người làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mắt chút cơ hậu kỳ tu sĩ, chẳng những xuất thủ, còn dám đồng thời hướng ba người bọn họ xuất thủ. Hơn nữa, vừa ra tay, chính là sát chiêu, giống như muốn Tư Mã lão tổ mệnh. Thiêu giao cứu ta. Tư Mã lão tổ tranh thủ thời gian cầu cứu. Hắn cùng Tiêu Diêu công tử, giao nhau 50 năm, cùng một chỗ sống phóng túng cùng một chỗ say gối bùi hoa. Tư Mã Gia Đẩu nhập vào hợp Hạo tông, chính là Tiêu Diêu công tử từ đó đáp cầu gián mối. Lớn mật. Tiêu Diêu công tử sắc mặt âm trầm, bảo phiến linh khí cuốn lên một trận lam sắc linh quang, veng, một tiếng, đem lôi minh kiếm tiếp bay. Nhưng mà, hắn không có đi giúp đỡ Tư Mã lão tổ, ngược lại quay người hóa thành một đạo đột quang, phi độn mà chạy. Tư Mã lão tổ bi thương hiên nhìn qua Tiêu Diêu công tử thân ảnh, mong muốn man to, có thể không mấy đoạn hồn kim quang bí mật mang theo hoàng mộ, đem nó trùng điệp quấn quanh. Lúc này, hắn tuy là muốn tự bạo nội đan, cũng không thể ra sức. Trần Hiên một kiếm bắn thùng hắn đan điện, đem nó tiêu đầu, thuận tay đem nó túi chứa vật cùng linh khí cất kỹ. Lại quay đầu, không chỉ là Tiêu Diêu công tử, liền gấu đen Diêu Tu cũng mượn cơ hội độn tổ mà đi. Trần Hiên suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là buông tha gấu đen Diêu Tu, thi triển lên lưu quang lôi độ thuật, truy tung Tiêu Diêu công tử. Vẹn vẹn hơn trăm thước, Trần Hiên liền bay tới Tiêu Diêu công tử sau lưng. Lần này, Trần Hiên thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp sử xuất pháp thiên tượng địa thần thông pháp. Tiêu Diêu công tử đang đang phi độn chạy trốn bên trong, đột nhiên cảm giác không đúng. Quay đầu nhìn một cái, sợ đến vỡ mật. Phía sau hắn Xuất hiện một cái trăm trượng cự nhân, chân đạp linh đạn, tay nâng 50 trượng thuần dương pháp kiếm, tản ra mồ mảnh liệt hàn mang. Nhẹ nhàng vung lên, tiêu diêu công tử bảo phiến linh khí như giấy mỏng giống như vỡ vụn. Thuần dương pháp kiếm không có chút nào ngưng trệ, từ tiêu diêu công tử bên hông cắt ngang đi qua, trực tiếp đem nó cắt thành hai đoạn. Tiêu Diêu công tử mở to ánh mắt không thể tin. Pháp tiên tượng điệu thần thông, làm sao có thể? Sau đó, bên hông bộc phát ra một đoàn huyết vụ, biến thành một đoàn thịt náo. Lục thể của hắn sớm bị thuần dương pháp kiếm làm vỡ nát. Trần Hiên Thu tiêu Diêu công tử túi trữ vật, lại thi triển ra thần hồn cảm ứng lại không tìm được gấu đen yêu tu tung tích, ngược lại là cái thông minh. Trần Hiên tại nguyên chỗ tuần tra một vòng, từ đầu đến cuối không tìm được gấu đen yêu tu. Cái này khiến hắn hơi có chút khó chịu. Tay gấu thì cũng thôi đi, cái đàn cảnh hùng yêu, hắn mà gấu, thật đối với hắn tu hành thiên nhãn thần thông hữu dụng. Được rồi, coi như hắn mạn lớn, nay mà không thể ở lâu. Trần Hiên biết rồi, đen tinh yêu tu tất nhiên là độn tại trong đất, thu liễm khí tức trốn. Hắn lại không thời gian ở chỗ này tinh tế điều tra nghe ngóng. Trần Hiên suy nghĩ một chút, ngự kiếm bay trở về làng Vân Tiên Thành. Hắn tìm được trước Thiên Phúc Thương hội, đem trợ quỷ bên trong lấy được các loại chính phẩm đóng gói bán ra. Những này, phần lớn là nhị giai linh vật, đối với hắn cho dùng công lớn. Tất cả mọi thứ bày đầy cái bàn. Trần đạo chủ đây là đem trợ quỷ cất bốc không còn. Hồ hội trưởng kinh ngạc hỏi: "Không kém bao nhiêu đâu?" Trần Hiên không có phủ nhận. Trợ quỷ sự tình, sớm muộn sẽ truyền bá ra. Hắn là theo trợ quỷ giao dịch mua được chính phẩm. Bất quá quy củ chính là những cái kia trợ quỷ chủ quán, 78 vạn linh thạch. Trần Hiên thu quá linh thạch, lại lấy ra 10 cái túi trữ vật cùng pháp bảo. Là cái kia hơn 10 người trợ quỷ chủ quán. Hồ hội trưởng từng cái kiểm kê, 97 vạn linh thạch. Tiếp theo là hai kiện tổn hại linh khí. Tư Mã Lao tổ đuổi vượng đao cùng linh võng. Lần này, hắn đang thi triển đoạn hồn kim pháp lục, đặc biệt tránh đi cái này hai kiện linh khí. Tiêu Diêu công tử bạo phiến linh khí, lại bị hắn thuần dương kiếm chém hiếm phái, không giá trị chút nào. Cái này, Hồ hội trưởng một mặt kinh ngạc. Người sẽ không, trợ quỷ ba vị người chủ sự vọng muốn giết người có tiền, bị ta phản sát hai cái. Một cái khác yếu tu chạy nhanh, không đổi kịp. Trần Hiên lạnh nhạt nói, Thiên Phúc Thương hội, cùng trợ quỷ, tất nhiên có cấu kết. Hô hội trưởng khẳng định biết rồi trợ quỹ ba vị người chủ sự thân phận. Quả nhiên, hô hội trưởng đau đầu một nước. Cái kia hơn 10 người trợ quỹ chủ quán ngược lại cũng tôi, bất quá là chút cơ cảnh. Trợ quỹ người chủ sự, tất cả đều là thực sự kết đan tu sĩ a. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Tư Mã lão tổ cùng Tiêu Diêu công tử, Nguyên bản liền cùng Trần Hiên có thủ. Cái này hai kiện linh khí hư hại ba thành, sửa chữa muốn dùng nhiều tiền. Vẹn vẹn giá trị 120 vạn linh hạch. Thêm chút đi, đây chính là kết đan chân nhân sử dụng linh khí. Trần Hiên khẽ cười nói ánh mắt bên trong lại toát ra một vòng trêu tức. 150 vạn linh hạch. Không được, chân đạo chủ có thể khác tìm địa phương. Tốt, liền 150 vạn linh thạch. Chuyến này trợ quỹ chuyến đi, đại hội bổ thu, không chỉ có thuận lợi mua được cám tinh kiếm, còn kiếm lấy hơn 300 vạn linh thạch. Giết người phóng hỏa kim lai lừng, cổ nhân thật không lựa ta. Đúng rồi, hô hội trưởng, phụ cận nhưng còn có cùng loại đổi trợ quỹ. Không có. Tuy tiện trưởng sẽ qua quyết nói ra, liền xem như có, chúng ta Thiên Phúc Thương hội cũng không biết. Cầm lấy Thiên Phúc Thương hội ngọc bài, đem trợ quỹ cấp box trống không. Hô hội trưởng còn không biết, làm sao hướng thương hội trưởng lão giao phó đâu. Trần Hiên như thế cứng hãn, hắn càng là không dám đắc tội. Tốt rồi, đi rồi. Trần Hiên đối hư không một chỗ, có chút thoát tay từ biệt. Các loại Trần Hiên sau khi đi, trong hư không hiện ra Tiên Phúc Thương hội Vạn trưởng lão thân hình. Vạn trưởng lão, Trần Hiên thật giết trợ quỷ người chủ sự. Mới vừa nhận được tin tức, trợ quỷ người chủ sự hai chết vừa trốn. Vạn trưởng lão nhìn qua Trần Hiên biến mất phương hướng, than nhẹ một tiếng nói ra, Trần Hiên biết rồi ta ở đây. A. Hô hội trưởng kinh ngạc nhìn nhìn qua Vạn trưởng lão đây chính là thương hội đỉnh tiêm cao thủ, thành danh đã lâu kết đan chân nhân. Nhìn như chút cơ hậu kỳ, hắn thực lực có thể so với kết đan chân nhân. Vạn trưởng lão trầm ngâm nói, Trần Hiên người này Công pháp Huyền Diệu, pháp bảo sắc bén, phổ thông kết đan chân nhân không phải hẳn đối thủ. Thế nhưng là, trợ quỹ có 3 cái người chủ sự. Vậy thì thế nào? Kết đan về sau, pháp lực thần thức liền không có trọng yếu như vậy. Trên tay linh ký mới là quyết định đấu pháp mấu chốt thắng bại. Một lúc lâu sau, Vạn trưởng lão phân phó nói, về sau cùng Trần Hiên làm ăn, vẫn là bổn phận điểm. Đừng trêu chọc hắn nữa. Thương hội tôn chỉ, chỉ vì cầu tài, chưa từng đứng đọi. Rõ. Trần Hiên xử lý xong chiến lợi phẩm về sau, trở lại ngoại Long Đạo. Thuận tiện đem Tư Mã lão tổ cùng Tiêu Diều công tử túi trữ vật mở ra. Trên túi trữ vật có hai người thần hồn là gấn. Cho dù là kết đan tu sĩ, đối Trần Hiên tới nói, bất quá là nhiều tốn mấy ngày vấn đề thời gian. Hai cái trong túi trữ vật vật phẩm, so với mong chờ bên trong muốn ít. Bất quá, dù sao cũng là kết đan tu sĩ, đồ tốt còn là có khâu yếu. Trong đó phát ra linh vật bảo khí, nhưng Trần Hiên trong lòng tràn đầy mở mồ hộp niệm với thú. Hắc ám tiên kim, trong đó cùng một chỗ đen kỳ tám kim, lập tức hấp dẫn Trần Hiên chú ý đây là một loại trong truyền thuyết thiên ngoại linh vật, hơn nữa là hiếm thấy ám thuộc tính linh kim, mười điểm hi hữu. Trần Hiên nguyên bản liền cân nhắc dùng ám tinh kiếm làm chủ kiếm, dung hợp còn lại ta thanh phi kiếm Tuần dương thành chân chính linh khí. Trước mắt Hắc ám tiên kim, vừa vặn có thể dùng để luyện chế ám tinh kiếm. Chân Hiên lấy ra Hắc ám tiên kim, bàn tay trầm xuống. Thật nặng. Vẹn vẹn cái này một khối nhỏ, liền có vạn cân chi trọng. Đồ tốt. Chân Hiên trên mặt tươi cười. Chỉ là bảo vật này, liền để Chân Hiên vui mừng quá đỗi, chuyến đi này không tệ. Chương 360. Ngưng kết kim đan. Chương 360. Ngưng kết kim đan, cầu truy đợt trước. Từ Huyền Tiên Tông đạt được thuần dương Huyền Tiên công cùng thuần dương kiếm quyết kết đan thiên về sau, Chân Hiên liền bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Mặc dù tạm thời còn không thể tu hành Nhưng đem lý luận kiến thức nghiên cứu thấu triệt, đối với hắn lúc này tu hành cũng là rất có ích lợi. Căn cứ kết đan thiên trình bày, Trần Hiên có một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Hắn dự định đem 9 thanh phi kiếm pháp bảo toàn bộ dung hợp, tổ thành chân chính thuần dương pháp kiếm, tăng lên tới linh khí phẩm chất. Pháp bảo thuộc về chúc cơ cảnh trở lên tu sĩ chuyên môn. Có thể kết đan chân nhân, rất nhiều sử dụng đối phẩm cấp cao linh khí. Mỗi phẩm giai ở giữa pháp bảo, linh khí, đối pháp lực cùng thần thức yêu cầu đều có nhất định khoảng cách. Trừ phi pháp lực thâm hậu, thần thức cường đại, tài năng vượt phẩm giai sử dụng, mà lại tiêu hao khả lớn. Linh khí phía trên thì là linh bảo đối ứng là nguyên anh chân quân trở lên tầm thứ, tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy. Không phải tất cả nguyên anh chân quân đều có thể có một kiện linh bảo. Năm đó Trần Hiên xuất gia thành Vân Tông trưởng tông triệu vô cực bản mệnh linh bảo, thất thải ngọc hoàn, cái này mới được Kim Dương Tông thái thượng trưởng lão cho phép, hối đoán cho hắn ngọa lâm đạo. Có thể nói khẳng định, Trần Hiên đổi thua lỗ. Nhưng không có cách nào đối với một kiện tạm thời không dùng được linh bảo, một tòa nhị giai cực phẩm đạo tràng, mới là Trần Hiên an thân lập mệnh gốc dễ. Trần Hiên dự định chín kiếm hợp nhất, cần thiết chí một trôi chủ kiếm. Nguyên bản, Trần Hiên là nghĩ mua sắm một trôi quang thuộc tính phi kiếm pháp bảo. Không nghĩ tới thật có thể từ trợ quỷ bên trong thu hoạch một trôi ám thuộc tính phi kiếm ám tinh kiếm. Cùng phổ thông tu sĩ tưởng tượng không giống ám thuộc tính phi kiếm thực ra so với quang thuộc tính phi kiếm càng thêm hiếm có cùng chân quý. Uy năng cũng lớn hơn. Không chỉ có thể thôn vệ linh khí, vận vèo không gian, đổi có thể trì hoãn nội bộ thời gian lưu động, biến ảo lực lượng thời gian. Bất quá, muốn lấy ám tinh kiếm làm chủ, dung hợp còn lại 8 thanh phi kiếm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngoài trừ 9 thanh phi kiếm bên ngoài, còn cần thích hợp dung hợp linh tu đạt được toàn bộ không luồng phí công phu. Không nghĩ tới, Tiêu Diêu công tử trong túi trữ vật, vậy mà đưa lên hắc ám thiên kim vực này thượng giai vật liệu vừa vận dụng làm thuần dương pháp kiếm dung hợp vật liệu, hai môn công pháp, một môn hỏa pháp, một môn. Trần Hiên sau đó phát hiện hai sách công pháp học gián. Hắn có kim dương tông truyền thừa, hấp tâm công pháp kim này chính dương công đối từ mã lao tổ hỏa pháp tự nhiên trước mắt. Thế nhưng, Tiêu Diêu công tử âm dương hợp hoàn quyết là cái quỷ gì? Trần Hiên mở ra, dĩ nhiên là bản song tu công pháp. Hơn nữa, là thiên về tại cảnh tu thải bộ chi thuật. Chết không được Tiêu Diêu công tử chú nhan có phương pháp, nhìn qua năm gần hơn 30 tuổi, nhưng thật ra là còn sống hơn 200 năm lão quái vật. Mặc dù là tà đạo, nhưng có thể nhìn xem, lấy hắn tinh hoa vút bỏ hắn tạt bả, tương lai gặp được hợp hoàn tông ma nữ thời điểm, có lẽ cần dùng đến. Trần Hiên nghĩ như vậy, thuận tay đem âm dương hợp hoàn quyết kết cắt vào trong ngực. Còn có một số loạn thất bát tao dược vật. Trần Hiên hít hà. Rất nhiều đều là không đứng đắn dược hoàn. Thôi tỉnh, nghiền ép tiên lực, mê vuyến các loại. Bỏ thì lại tiếc, đến lúc đó ném cho kim chảo thần đường, huyết ảnh mê điệp bọn chúng ăn. Tuy là không đứng đắn dược hoàn, ẩn chứa trong đó linh lực không thể coi thường, tùy tiện lãng phí cũng không tốt đến mức dựa hoàn tác dụng phụ. Đối kim chảo thần đường, huyết ảnh mê điệp bọn chúng tới nói, không đủ gây sợ. Nguyên bản, những này linh cầm kỳ trùng khán tính liền so với tu sĩ nhân tộc mạnh hơn. Ngoài ra, còn có một số tam giai phù lục. Đây là hấp linh phù. Ở trong đó, Trần Hiên tìm được hai tấm đặc thù phù lục. Hắn chất liệu dùng cao giai yêu thú da chế, phù văn phức tạp, mặt ngoài nổi lên từng sợi huyết sắc vết vụ. Hấp linh phù có thể đem linh tu linh lực trong cơ thể hút lấy ra, tái giá cho phù chủ. Cái này hai tấm hấp linh phù, đặt tới tam giai, trên lý luận nói, có thể đem kết đan tu sĩ linh lực hút lấy ra. Bất quá, hấp linh phù sử dụng, cũng có cực hạn, nhất định phải tại đối phương bất lực phản kháng lúc. Bởi vì kết đan tu sĩ pháp lực hùng hậu, bản thân tuần hoàn là sẽ không dễ dàng bị ngoại lực lôi kéo. Nhưng nếu là thụ thường, pháp lực vận hành không thông suốt thì khó mà ngăn cản hấp linh phù hấp thụ. Không hổ là hợp Hoan tông ma tu, như thế ma phù đều có. Trần Hiên quan sát cái này hai tấm hấp linh phù, cảm thấy không bằng. Phù loại trùng loại quá nhiều, mỗi cái phù sư dốc cả một đời, chỉ có thể tinh thông bộ phận phù lục. Hấp linh phù, đừng nói Trần Hiên cảnh giới tu vi không đủ, coi như hắn kết đan thành công, cũng chế tác không ra như thế phù lục. Không chỉ có vật liệu cùng chế phù kỹ nghệ vấn đề còn cố đạo tâm, chế phù thì tâm cảnh, đều ảnh hưởng đến chế phù sát suất thành công để tay lên ngực tự hỏi, Trần Hiên là không làm được tùy ý hấp thụ người khác linh lực cho mình dùng sự tỉnh. Linh thạch thượng phẩm 27 mai, linh thạch trung phẩm 320 mai. Hai cái quỷ nẻo. Chết không được muốn mở chợ quỷ tiền đến đâu. Trong túi trữ vật, hai người linh thạch cộng lại cũng không tới 30 vạn. Hắc ám thiên kim, hấp linh phủ, 30 vạn linh thạch. Được rồi, làm người không thể quá tham lam. Trần Hiên chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm, đem một chút dược hoàn phân loại, đến lúc đó đút cho lẫn nhau tương xứng kim chảo thần ứng cùng dưới tay kỳ trùng. Chợ quỷ bị phá hủy sự tỉnh rất nhanh liền tại Lăng Vân Tiên thành phụ cận truyền bá ra. Bất luận là tại Trung Quốc hay là tại quốc gia khác, bên trong đại hình tiên thành bên ngoài đều tồn tại một tòa trợ quỷ đối với cái này, tất cả đại tông môn lòng dạ biết rõ, cũng không nhiều thêm can thiệp. Có đôi khi, bọn hắn cũng cần đi trợ quỷ, hồi đói một chút ma tu cùng yêu tu vật phẩm. Nhưng mà, Trần Hiên lại không theo lẽ thường ra bài, vèn vèn đi một chuyến trợ quỷ, liền đem nó phá hủy. Tam đại người chủ sự, hai chết vừa trốn, 10 cái nòng cốt chủ quán, toàn bộ ngã xuống. Người gây ra họa Trần Hiên thân phận, cũng theo đó bại lộ ra. Chúc cơ hậu kỳ Trần Hiên lấy 1 đi 3, đánh chết hai tên kết đan chân nhân. Đừng nói còn lại tu chân thế lực, chính là Lăng Vân Thành chủ Chu Nghi Ngở Cảnh, đều không thể tin được Ngọc Giản bên trong bí báo. Thành thật mà nói, hắn đối Trần Hiên đặt vào kỳ vọng cao. Vì thế, trong bóng tối, không ít làm Trần Hiên đứng đội ra mặt đây cũng là Kim Dương Tông một lần muốn thu hồi ngoại lão lãnh đạo, cuối cùng nhưng không có áp dụng nguyên nhân căn bản. Tại thời kỳ chiến tranh, Kim Dương Tông cao tầng làm quyết định, nhất định phải cân nhắc Kim Đan chân nhân Chu Nghi Ngở Cảnh lập trưởng. Xem ra Trần Hiên thật có thiên phú, không hổ là nhiều năm trước bảy tông thi đấu đứng đầu bảng. Đối với Ngọc Giản bên trong bí báo, Chú nghi ngờ cảnh là không sẽ hoài nghi đây chính là đi qua Thiên Hương Các Sa Minh, giá bán cao tới mấy ngàn linh thạch hạng A cơ mật. Thế nhưng, không bao lâu, bực này hạng A cơ mật tình báo liền bị người tiết lộ ra ngoài. Chốn được tính mệnh gấu đen YouTube chính miện chứng thực, cái kia Trần Hiên dùng chút cơ hậu kỳ cảnh giới tu vi, thi triển vô thượng diệu pháp, trong nháy mắt chém tứ mã lao tổ cùng Tiêu Diều công tử. Còn tốt lão hùng xem thời cơ được sớm, sớm độn thổ đến lòng đất trăm trượng dưới, cái này trốn được một cái mạng. Cái kia Trần Hiên, quả thực là cái sát tinh hạ phàm. Một lời không hợp, liền xoa sát chiêu lấy mạng. Gấu đen yêu tu sinh động như thật hướng còn lại yêu tu bọn họ miêu tả Trần Hiên đáng sợ. Với hắn mà nói, đem Trần Hiên nói đến càng có thực lực, càng đáng sợ, hắn trốn chạy mới lộ ra hợp tình hợp lý đối với cái này, còn lại yêu tu cũng rất tán thành. Dù sao, đồng bạn hai cái kết đan chân nhân đều mất mạng tại Trần Hiên trên tay, Gấu đen yêu tu có thể kịp thời thoát thân, cũng là một loại bản sự. Trợ quỹ sự kiện kết quả, chính là Đông Sơn Hải vực lại lần nữa hải hòa ổn định đứng lên. Một chút đóng vai thành hải tộc cấp tu hợp hoàn tông đệ tử, dồn dập rút lui. Bọn hắn cũng chỉ là chút cơ cảnh, gặp được Trần Hiên cái này sát tinh, một con đường chết. Tống Quốc nhiều như vậy tài nguyên phong địa phương giàu, không cần thiết tại Đông Sơn Hải vực cùng Trần Hiên loại này sát tinh cùng chết. Kể từ đó, ngược lại để Trần Hiên khôi phục lại bình tĩnh tu hành trong sinh hoạt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tống Quốc đạo tông cùng Lương Quốc ma tông chiến tranh, từ ban đầu cục chiến, phát triển đến giai đoạn giằng co. Hai nước đại tông nguyên anh chân nhân cùng nguyên anh ma tổ đều không có xuất thủ. Loại này tu sĩ cấp cao, tương đương với kiếp trước vũ khí hạt nhân. Hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ, tất nhiên là lẫn nhau hủy diệt phát. Bởi vậy, ma tông cũng không dám thúc ép quá đáng. Tùy theo thời gian trôi dời, rất nhiều thông minh tu sĩ Nhìn đấu tổng lương hai nước bạn chất của chiến tranh đơn giản là cướp đoạt tu hành tại Nguyên Ma thôi. Tống Quốc tất cả đại tông môn, nhìn như ở thế yếu, thực ra tổn thất cũng không lớn. Bản tông vị trí cao giai linh mạch, không một tổn thất đến mức phụ thuộc gia tộc tu chân, vốn là dâu địa không đáng kể, tu bộ rơi một chút, vô hại bản thể. Mà Ma Ma tông thì chuyển dị nội bộ mâu thuẫn, thu được đại lượng tu sĩ phàm nhân cùng linh địa, đền bù tài nguyên không đủ. Chiến tranh một mực tại tiếp tục. 20 năm sau, Tống Quốc bảy đại tông thú hoàng cát, đột nhiên tuyên bố phản bội. Cùng lương quốc Ma tông đạt thành nhất trí, nghe hắn hiệu lệnh, cộng đồng xây dựng mới đại tông Trung Quốc bảy tông liên minh, trong ngáy mắt tán dã. Bạch Hoa Tông, Dược Thần Tông, Thiên Cơ Tông dồn dập biểu thị trung lập. Cần thủ bản thân phạm vi thế lực, bình đẳng đối đãi hết thảy tu sĩ, vô luận là linh tu vẫn là ma tu. Trấn chính tại chống cự, chỉ còn lại Huyền Tiên Tông, Kim Dung Tông, Thần Tiếu Tông. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc làm người bàng hoàng, tán tu dồn dập trốn hướng nước khác. Ngoại Long đảo bên trên, Trần Hiên rốc lòng tu hành. Thường cách một đoạn thời gian, liền đem ở trên đảo sự vụ giao phó cho Lý Bình An cùng Vương Phú Quý, mang theo chu lệ kỳ đi hoang đạo không được. Làm bạn gia nhân, giáo dục con cái, chỉ điểm hoang đạo khai phát hạng mục công việc. 30 năm hòa bình phát triển, những hòn đảo phát triển không ngừng đặc biệt là chế tạo ngành đóng tàu, tinh luyện kim loại nghề nghiệp, thải quá nghiệp đều có một ít hiện đại công nghiệp bộ dáng. Trần Hiên cùng hải tộc hợp tác, đã tăng lên đến toàn diện chiến lược tính hặc quân. Chỉ cần hải tộc từ đáy biển móc ra khoáng thạch, Trần Hiên đều tại trên hoang đảo xây dựng tinh luyện kim loại tiến, làm được khí thế ngất trời. Hợp tác mậu dịch đồng bạn, không còn giới hạn tại thiên phúc thương hội, còn có thực lực càn mạnh đồng tâm thương minh, trấn hương thương minh các loại to to nhỏ nhỏ 10 cái thương minh. Các loại giá luyện được tài liệu quý hiếm, người trả giá cao được. Lợi nhuận to lớn, dẫn đến vô số thương minh chen chúc mà tới. Mà Trần Hiên luôn luôn giữ sự công đạo, từ trước đến nay là cùng chung lợi ích. Vô luận kiếm lấy bao nhiêu linh thạch, đều xuất ra một nửa, hối đoán thành đế lưu tương các loại hải tộc cần linh vật, phân cho hải tộc đối với cái này, hải tộc rất hài lòng. Hoang đảo cũng tại hải tộc bảo vệ dưới, phát triển được càng ngày càng tốt. Phạm nhân nhân khẩu số lượng, tính dễ nổ tăng trưởng. May mắn có viên tổ cây lúa, lại thêm số lượng khủng lồ hơi nước đánh bắt truyền, hoang đảo tự thú lương thực dư giải. Lại 10 năm trôi qua. Trần Hiên 100 tuổi. Ngày này, Lăng Vân tiên thành trong thành chủ phủ, Chu nghi ngờ cảnh ngay tại tiếp đãi đồng liêu. Chu đạo huynh, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Cái này trước thành chủ, ngồi 200 năm cũng nên nhường lại rồi. Nói chuyện chính là Kim Dương tông tần chân nhân. Hắn cùng Chu Nghi ngờ cảnh quan hệ cá nhân rất tốt. Chu Nghi ngờ cảnh cười lạnh nói, Kim Dương thành thành chủ, còn có còn lại 3 thành, vị kia chân nhân không thể so với ta làm đến thời gian lâu, vì sao bọn hắn không nhường ra đến? Lời nói này được. Chu đạo huynh, trong lòng ngươi hiểu rõ, sao phải nói loại này nói nhặng đâu. Thần chân nhân chậm rãi uống vào linh trà, sắc mặt bình tĩnh. Ta hẳn là nhóm thứ ba khuyên ngươi rời đi. Theo lý thuyết, sau đó sẽ không có người lại đến quên ngươi. Ta nhớ không lầm, Chu đạo huynh tỏ nguyên Còn sót lại 30 năm 10 năm đi. Chu Nghi Ngờ cảnh đi tới trước cửa sổ, quan sát toàn bộ Lăng Vân tiên thành. 200 năm, ta đều không nghĩ tới, ở chỗ này kinh doanh 200 năm rồi. Đúng vậy a. 200 năm. Người Chu gia đều chưa từng xuất hiện mỗi Kim Đan chân nhân. Chỉ dựa vào 20 năm trước kết đan văn bố, là không thể nào tiếp trưởng Lăng Vân thành. Tân chân nhân quy nủ, ngũ đại tiên thành đều là tông môn Kim Đan chân nhân tài năng đảm nhiệm. Bây giờ ma tông khí thế đang thịnh. Nếu là tiến công tông môn, Lăng Vân thành đứng núi chịu sào. Chu Nghi Ngờ cảnh, người ta giao nhau 300 năm. Ta như thế nào hạ ngươi? Nghe ta một lời khuyên, lui một bước trời cao biển rộng. Chu nghi ngờ cảnh cười lạnh một tiếng, tiếc bất kể là ai, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết. Tần Chân Nhân cười khổ nói, mặc dù không có kết luận, rất có thể là Tôn Chính Anh. Hắn là Lôi Pháp Kim Đan Chân Nhân, lại là lần tiếp theo trưởng tông hậu tuyển, nên tiếp nhận tiên thành thành chủ giải luyện. Hơn 10 năm trước, Tôn Chính Anh liền thành công ngưng kết Kim Đan, Vương Thụy Dương nhất mạch thành thế lại chấn. Sau đó, năm đó Kim Dương xong kiêu tam kiện, ngoại trừ Trần Hiên bên ngoài, lục tục ngao nghẽng ngưng kết Kim Đan. Chu Laoka, ngươi cũng đừng cố chấp. Người không vì mình cân nhắc, cũng phải vì mấy ngàn Chu gia tộc người cân nhắc." Chu Nghi Ngở cảnh lại mỉm cười, trở lại chỗ ngồi, bình nhiên ngồi xuống, nâng chung trà lên tinh tế nhấm nháp linh trà tư vị. "Ta ở chỗ này 200 năm, coi như muốn từ nhiệm, cũng phải thời gian chuẩn bị." "Tốt." Nghe được Chu Nghi Ngở cảnh tuồng cậu, Tần Chân Nhân gõ nhịp thở dài, "Chu lão huynh, chỉ cần ngươi đáp ứng nhường gia thành chủ, ta lão Tần liền coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai tất có chỗ báo." "Không cần." Chu Nghi Ngở cảnh giống như cười mà không phải cười. Tần Chân Nhân nhìn xem Chu Nghi Ngở cùng theo cho bình tĩnh bộ dáng, trong lòng không khỏi xâm phạm lên nói thầm. Tuần này mi ngở cảnh, đang hát cái nào xuất diễn. Sự tình rất kỳ lạ. Dù sao, quyền lực tư vị, nhóm nháp về sau, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không người nào nguyện ý tùy tiện buông tay. Lúc này, Tống Quốc đạo tông, chỉ còn lại Huyền Tiên tông, Kim Dương tông, Thần Kiếm tông còn tại chống, Cự Lương Quốc ma tông. Phụ thuộc gia tộc tu chân linh địa, rất nhiều bị ma tông xâm chiếm. Có chút gia tộc tu chân dứt khoát đầu hàng ma tông, ném long sau gia tộc tu chân, thậm chí có một ít được rồi ma tông ủng hộ, phát triển càng nhanh, thu hoạch được đại lượng thổ địa, nhân khẩu, còn có linh mạch. Lương Quốc ma tông ngược lại bình tĩnh lại trẫm dãi từng bước xâm chiếm tống nước tông môn lãnh địa linh mạch. Huyền Nguyên đại lục chư quốc chiến tranh, hưởng lực hy thế, trong lúc nhất thời không kết thúc được. Thời gian dần trôi qua, tu sĩ cùng phàm tục đều quen thuộc loại này ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Lệ khí càng ngày càng nặng. Ma đạo chiến tranh, nhường ma môn các loại tài nguyên xung đột, ngược lại nhuần ma tu công pháp có thể càng rộng khắp hơn truyền bá. Không ít linh tu luyện một chút thành ma công, kỳ vọng tốc thành. Nhưng mà, đại bộ phận đều thất bại, linh tu biến thành ma tu. Không có tán tu cùng phàm tục nhân khẩu chèo chống, kế tục dân nan, tống nước tông môn dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Mắt tới Lương Quốc Ma Tông, liền muốn công kích đến Kim Dương Tông Hạch Tâm Địa Vực. Tông môn Nhường Tôn chính anh tiếp nhận Lăng Vân Tiên Thành, cũng là bởi vì Tôn chính anh là Lôi Pháp Chân Nhân, thực lực cảnh mạnh. Thần chân nhân đang vừa kinh ngờ nghi, phù thành chủ trên không đột nhiên cuồng phong được khởi, thiên địa linh khí giống như thủy triều cuồn quyền mà tới, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong phù thành chủ, có người trùng kích cái đan. Trần chân nhân suýt nữa không có đem miệng bên trong tốt nhất linh trà phun ra ngoài. Hắn rốt cục nghĩ tới điều gì, một mặt kinh nghi nhìn về phía ra vẻ trấn định chu mi ngở cảnh. Chương 361. Nhất Ma Chân Pháp Chương 361, nhất ma chân pháp, cầu truy là trước. Lăng Vân bên trong tòa tiên thành, rất nhiều tu sĩ đều phát hiện phủ thành chủ Thiên Điệu dị tượng đó là Lăng Vân thành hạch tâm địa vực, dị tượng thanh thế như vậy to lớn, không cần suy nghĩ nhiều, đều đoán được có người tại cái đan. Chỉ là, Chu gia có hy vọng nhất kết đan hà giống, 20 năm trước liền đã kết đan. Vẹn vẹn phủ thông hồi đan. Bởi vậy, hắn cũng đáng mất đi tiếp trưởng Lăng Vân thành quyền kế thừa. Nhưng mà, lúc này, phủ thành chủ lại có người đang trùng kích cái đan. Những năm gần đây, Kim Dương tông ngày càng suy hướng suy tàn, đã mất đi gia tộc tu chân cùng phàm tục nhân khẩu, tiếp dẫn vào cửa lệ tử. Vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều kém xa năm đó. Rất nhiều nhân tướng hy vọng, ký thác vào đã từng Kim Dương Tông xong tiêu tam kiệt trên thân. Kim Dương Tông một hơi bốn người kết thành kim đan, nhiều tông môn đệ tử si khí phóng đại. Tăng thêm được bốn tên kim đan chân nhân, Kim Dương Tông nói không chừng có thể đánh phá bị hợp Hoan Tông vây khốn thế yếu. Song tiêu tam kiệt đứng đầu trấn hiên, chậm chạp không có tin tức truyền đến, dần dần mai danh ẩn tích. Thế là, tại Vương Thụy Dương chân nhân vận hành dưới, Tôn Chính Anh chuẩn bị tiếp nhận Lăng Vân tiên thành. Không nghĩ tới, trò nguyên sắp hết chu nghi ngờ cảnh, lại nhiều lần kéo dài. Cứ như vậy thật đơn giản một hạng tiên thành bổ nhiệm chính là bị Chu Nghi Ngở cảnh trì hoãn 4 năm 5 năm. Thần chân nhân là đợt thứ 3 thuyết phục nhân tuyển, cũng là cuối cùng một đợt. Sau đó, vô luận Chu Nghi Ngở cảnh phải chăng vui lòng, đều phải làm tốt Lăng Vân Thành bạn giáo hạng mục công việc. Nhưng mà, lúc này, Thần chân nhân như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn rốt cuộc minh bạch, Chu Nghi Ngở cảnh vì cái gì ủy lại Lăng Vân Thành không giao tiếp? Nguyên lai, hắn còn có hậu thủ. Mấy ngày về sau, trên bầu trời hình thành vòng xoáy linh khí, không ngừng khuyết trương đứng lên, cứ diện tích cao tới vài dặm, chỉ hướng trong thành trụ phủ phòng luyện công. Lăng Vân Thành trên không linh khí, giống như nội điện băng băng mà tới tiếp tục tăng cường vòng xoáy linh khí lực lượng, thằng đến cuồng bạo đến lúc nào cũng có thể bạo tạt lúc. Đột nhiên một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, vòng xoáy linh khí thành hình mũi khoan, không ngừng mà hướng trong thành trụ phụ dâng trào mà đi. Trong phòng luyện công, Trần Hiên ngồi xếp bằng, thể nội pháp lực sớm đã dung hợp năm loại huyền công, trở thành quá hoàn chỉnh thuần dương pháp lực, ba động giống như đại hải, giống như bánh trướng trập trùng. Toàn thân của hắn đều là kim quang lở lở, dáng vẻ trang nghiêm, phát ra linh áp, viễn siêu kim đan chân nhân. Thể nội thuần dương pháp lực, hóa dịch làm tinh phá lệ thuận lợi, không bao lâu liền chuyển thành thể rắn kim đan. Chỉ dùng một ngày, Trần Hiên liền đem kim đan rèn luyện thành hình. Kim quang long lanh, tròn trịa sáng long lanh, trong đan điền một mực sủng sủng. Không dùng bất luận cái gì kết đan linh vật, cũng không có mượn nhờ ngoại lực, Trần Hiên chỉ dựa vào hùng hậu thuần dương pháp lực, liền ngưng kết thành cực phẩm kim đan. Chuẩn bị xong hoa kim đan, hộ tâm đan tất cả cũng không có dùng tới. Phòng luyện công bên ngoài, Chu nghi ngờ cảnh chú mục nóng nhìn, cảm xúc chập trùng. Không thể không nói, cái này chắc cái thế, không chỉ là cho hắn, thậm chí cho toàn bộ Chu gia, đều mang đến hy vọng. Thực ra, hắn đem chắt gái gả cho Trần Hiên làm vợ, mới đầu còn là có chút tiếng với. Dù sao Trần Hiên từng có hai phòng thê thất, Chu Lệ Kỳ chỉ có thể ủy khuất làm tam phu nhân về sau, Chu Nghi Ngở cảnh mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp Trần Hiên. Thiên phú hơn người, bị Long Đong Minh Châu, chúc cơ hậu kỳ liền có thể vượt siêu đại cảnh giới, lấy 1.3, đánh giết hai tên kết đan chân nhân. Không hổ là năm đó bảy tông thi đấu đứng đầu bảng. 30 tuổi chúc cơ, trăm tuổi kết đan. Kim Dương Tông cũng không tại Trần Hiên trên thân đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Thậm chí kết đan linh đan, linh dược, một kiện cũng không. Hắn hoàn toàn bằng bản thân bản sự. Tôn Chính Anh bọn người mặc dù cũng là thiên chi tiêu tử, nhưng từ nhỏ liền nhận đến thế gia bồi dưỡng, tài nguyên kết kim đan dược đều sử dụng tương ứng linh đan cùng linh vật, tăng lên kết đan phẩm chất cùng xác suất thành công. Trần Chân Nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn qua phòng luyện công, thần sắc sắc sắc. Hắn từng có kết đan kinh nghiệm, tất nhiên là một chút liền nhìn ra, Trần Hiên Ngưng kết cũng là kim đan. Chỉ có kim đan mới có thanh thế như vậy. Lúc này, hắn không biết, Trần Hiên Ngưng kết chính là cực phẩm kim đan. Một viên kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết mệnh ta không dò trời. Trần Hiên nhẹ giọng ngâm sướng, tâm tình khoái động. Từ xuyên việt đến nay, ẩn nhân 80 năm, cuối cùng đã tới mở mày mở mặt thời điểm. Lúc này, Kim Dương Tông tứ giai linh mạch bên trên, Thái thượng trưởng lão đạo phủ Diệp Vạn Lý một mặt ngưng trọng nhìn hướng Lăng Vân Thành, tiên khí lượn lờ, khí trùng nhiu đấu, có người ngưng kết thượng phẩm kim đan. Làm Kim Dương Tông chân chính lãnh tụ, hắn nhìn càng thêm làm trọng xa. Kim Dương Tông mặc dù xu hướng suy tàn đã lộ ra, nhưng nguyên anh tu sĩ đều không có xuất thủ, còn chưa tới tự chiến đến cùng tình trạng. Bây giờ, Kim Dương Tông song tiêu tam kiện, đều là nguyên anh hạt giống. Diệp Vạn Lý lâu dài mưu đồ, không ngừng kéo dài thời gian, chính là muốn từ đó bồi dưỡng ngôi nguyên anh chân quân. Chỉ cần trong đó có một vị chứng được nguyên anh chi đạo, liền có thể cùng hợp hoàn Tông chính diện chống lại. Trong phòng luyện công, Trần Hiên cảm thụ thể nội pháp lực khí tức. Lúc này, hắn mới vừa ngưng kết cực phẩm Kim Đan, pháp lực, thần thức, nhục thân, cường hóa gấp 30 lần, sánh vai tu hành 3400 năm Kim Đan hậu kỳ. Từ trúc cơ đến Kim Đan, có thể nói là sinh mệnh một lần bay vọt thần thông, thiên nhãn kỹ năng đặc tính, khám phá hư ảo, nhìn rõ bản nguyên thần thông, pháp thiên tượng địa kỹ năng đặc tính, hóa thân vật trượng, thiên băng địa liệt thần thông, thuần dương pháp kiếm, kỹ năng đặc tính, phá toái hư không, không gì không phá. Ngoài ra, đoạt hồn kim quang, địa biến vết bản, thần hồn cảm ứng, lư thủy ngư sóng, viễn cổ phong động, đuôi bỏ cạp độc câu. Đao Dương hành động, Đàng Vân Giá Vũ các loại thần thông biến hóa đều tu hành đến Tinh thông giai đoạn. Chỉ cần không phải Nguyên Anh tu sĩ, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Trần hiện tại trong phòng luyện công củng cố cảnh giới. Hơn 10 ngày về sau, hắn chậm rãi tu công đang muốn đi ra ngoài, trong Thức Hải Vô Tự Đạo Kinh, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một viên công pháp Ngọc Giản, diễn hóa ra vô số huyền diệu chữ, tiểu, bắn ra đến Vô Tự Đạo Kinh bên trên. Là Thanh Vân Tông trưởng tông Triệu Vô Cực truyền thừa. Bên trong ghi chép Triệu Vô Cực cả đời tu luyện tâm đắc, tiên tài lư đạo pháp, ta cho rằng, đầu mục. Nếu không có linh địa, tu sĩ thì làm nước không ổn khó mà tiến thêm. Huyền Nguyên Đại Lục bản làm một thể, sau bởi vì phân liệt, tiên tiên linh địa hóa thành vô số khối nhỏ linh địa, diễn phần mình diễn sinh ra linh mạch, tự đi phát ra linh khí. Tu sĩ tu hành, trọng yếu nhất chính là tu nạp linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu sĩ chính là một cái hành tẩu nọ nguồn linh khí, bản chất cũng là cấp đoạt linh địa linh khí. Liên tiếp tu hành cảm ngộ, không nói lời gì, rót vào Trần Hiên trong đầu. Triệu Vô Cực cho rằng, linh khí là tu sĩ căn cơ, linh mạch thì là linh khí căn cơ. Vô luận là tu sĩ, vẫn là yếu tố, thực ra đều là một cái thải bộ linh khí linh thể. Thể nội linh khí càng nồng đậm, Tu vi cảnh giới liền càng cao. Pháp lực, ma lực, yêu lực các loại đều là linh khí biểu hiện bên ngoài hình thức. Bởi vậy, hắn tại lúc tuổi già, đem mình học một lần nữa chỉnh lý, hình thành một bản công pháp mới. Tuần Dương đạo vận nhiếp ma chân pháp. Dùng Tuần Dương đạo khu, thu lấy ma tu tinh nguyên, dung hợp ma sang đạo, nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi. Bất quá, này công cực kỳ hung hiểm, không phải có đại nghị lực, đại trí tuệ, đại thiên phú người, không thể tùy tiện nếm thử. Dễ dàng bị ma dự tính làm bận, tẩu hỏa nhập ma. Triệu Vô Cực bản nhân, đúng là tu hành này công, cảnh giới tu vi tăng vọt về sau, tại ma đạo đại chiến bên trong thụ thương về sau, không cách nào khống chế, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, hắn mới có thể đem một điểm cuối cùng linh lực bảo tồn tại linh kính huyễn thế giới bên trong. Loại công pháp này, đối với phổ thông kết đan tới nói, nhìn tương đương không thấy, căn bản không tu luyện được. Nhưng đối với Trần Hiên tới nói, không khác trời ban tiên lên. Dưới sự giúp đỡ của Vô Tự Đạo Kinh, Trần Hiên bắt đầu tu hành lên thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp. Hắn bản chất là cướp đoạt ma tu trong huyết mạch bí mật linh lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cường hóa bản thân linh lực, nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi. Phòng luyện công bên ngoài, Chu Lệ kỳ một mặt thân sắc lo lắng. Tang tổ phu quân vì cái gì còn không có xuất quan. Chu Nghi Ngở cảnh cũng là một mặt mê võng. Dùng quan sát của hắn, Trần Hiên khẳng định là thành công kết đan. Hơn nữa, xác suất cao là kim đan. Nguyên bản, lúc này cũng nên xuất quan. Không nghi tới, thiên địa linh khí lại là biến đổi, lại lần nữa điên cuồng hướng trong phòng luyện công dâng trào mà đi. An tâm trở đội. Phắt. Đến loại thời điểm này, Chu Nghi Ngở cảnh chỉ có thể chờ đợi. Trần Hiên có thể hay không ngưng kết kim đan, quan hệ hắn mấy ngàn Chu gia tộc người tiền đồ vận mệnh. Lúc này, Trần Hiên tại trong phòng luyện công, đang chuyên tâm tu hành thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp. Nhập môn, thuần độ Tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Phong luyện công là tam giai thượng phẩm đạo trưởng, linh khí cực kỳ nồng đậm, đối với Trần Hiên tu luyện vô cùng hữu ích. Trần Hiên mượn nhờ ngưng kết cực phẩm kim đang bước đồng, không ngừng hấp thu diện hóa thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp tăng lên hắn độ thuần tục. Rốt cục, sau 3 tháng, Trần Hiên thở dài một hơi. Tại người khác xem ra hung hiểm vạn phần tu hành, dựa vào lôi đỉnh đạo thể cùng thuần dương pháp lực, Trần Hiên hữu kinh vô hiểm tu tới cảnh giới viên mãn. Trải qua cuộc gắng dưới, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, hình thành thần thông. Xem ra, vẫn là phải thực chiến, tu lấy một chút ma nguyên mới được. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ, trong truyền thuyết, được tụ chân pháp tu sĩ, tại thời gian rất ngắn liền có thể tăng lên cảnh giới tu vi. Tại Trần Hiên xem ra, hẳn là dùng đặc thù pháp lực, phong phú bản thân linh lực. Giống như hắn hiện nay tu hành thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp, dùng ma nguyên hỗ trợ, lại nhanh dung hợp linh lực, nhanh chóng tăng lên bản thân cảnh giới tu vi đây cũng là tu luyện thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp chỗ tốt. Mặc dù hung hiểm, lại có thể nhanh chóng tiến giai. Sở dĩ, càn quét quần ma, chúng ta nghĩa bất dung tử. Trần Hiên có chút hiểu được. Hắn vận chuyển thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp khí tức trên thân, bỗng nhiên biến đổi, ma khí của quần chắc không được nói ra mà vốn là một nhà. Linh khí ma khí, nguyên lai có thể lẫn nhau chuyển đổi. Trần Hiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Mới ra phòng luyện công, Trư Lệ Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, tiến lên nên đó nói, "Chúc mừng phu quân được chứng kim đan." Tại Trần Hiên đại lực duy trì dưới, Trư Lệ Kỳ phục dụng nhiều mai nhị giai linh đan, trước mắt đã là chốc cơ trung kỳ. Nàng đối Trần Hiên phu nhân thân phận, phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Bây giờ, Trần Hiên được chứng kim đan, địa vị của nàng lên như diều gặp gió, đừng nói là Chu gia, cho dù là Kim Dương Tông, cũng không dám khinh thường nàng. 100 tuổi kim đan, Họ nguyên chí ít còn có hơn 400 năm, tương lai nhất định tại Kim Dương Tông bên trong hết sức quan trọng. Hùng chi, dùng Trần Hiên biểu hiện ra tư chất cùng tiên phú, thậm chí có khả năng thành tựu Nguyên Anh. Nếu quả thật có thể thành tựu Nguyên Anh lời nói, toàn bộ Kim Dương Tông đều tại hắn cánh chim phía dưới. Vất vả phu nhân. Trần Hiên tâm tình rất tốt, khẽ cười nói, "Phu quân, cần phải tổ chức kết đan đại điển." Đập được Trần Hiên tán thành, Chu Lệ Kỳ đề nghị, "Kết đan đại điển." Trần Hiên suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Bây giờ tông môn cường địch ở bên, chính là ta bối làm tông môn xuất lực thời điểm. Kết đan đại điển liền thôi. Nghĩ lại, chính mình làm Kim Dương Tông song kiêu tam kiệt đứng đầu, cuối cùng thành tiểu Kim Đan, cũng không thể hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Chí ít, cũng có thể để trấn tông môn sĩ khí. Bất quá, ta nếu đã là Kim Đan chân nhân, có thể mời Chí Thần Hạo Hữu đến Lăng Vân Thành bên trong tiểu tụ. Như vậy đi, ta cho ngươi một phần danh sách, 10 ngày sau tại Lăng Vân Thành bên trong phạm vi nhỏ chúc mừng, chuyện này làm phiền phu nhân phi tông." Trần Hiên trầm ngâm nói. "Phu quân yên tâm, thiếp thân nhất định đem việc này làm được thỏa đáng." Chu Lệ kỳ mặt lộ vẻ vui mừng. Mượn nhờ lần này kết Đan tiểu khánh điển, Trần Hiên thanh danh đem trong tông môn uy danh đại trấn. Sau đó, Trần Hiên đi bái kiến Chu Nghi Ngờ Cảnh, gặp qua Thần Chân Nhân. Nhìn thấy Trần Chân Nhân ở đây, Trần Hiên ôm quyền khom người hành lễ nói ra: "Bây giờ ngươi đã thành tựu chân nhân, không phải làm này trọng lễ. Chúng ta lúc này lấy ngang hàng luận giao." Thần Chân Nhân nghiêm mặt nói ra: "Đa tạ Thần Chân Nhân chỉ điểm." Tiếp theo, Trần Hiên cùng Chu Nghi Ngờ Cảnh nói nhỏ vài câu. Được Trứng Kim Đan, vừa vận tiếp trưởng làng Vân Thành. "Rõ." Trần Hiên là chân tâm thật ý cảm tạ Chu Nghi Ngờ Cảnh. Quân tử luận việc làm không luận tâm, vô luận như thế nào, Chu Nghi Ngờ Cảnh đem chắt gái gà cho hắn, trong tông môn vì đó đứng đội, nhường Trần Hiên được lợi rất nhiều. Cố nghi ngờ cảnh tâm tình phức tạp nhìn qua Trần Hiên, kinh hỉ, hâm mộ, thậm chí có một chút điểm ghen tị. Hắn cái này chắc cái thế, có thể là thiên tài chân chính. 100 tuổi ngưng kết kim đan. Hơn nữa, còn người mang Huyền Thiên thuần dương công, một người tu hành tông quốc hai đại tông môn hạch tâm cấm pháp. Hắn ở trong lòng suy đoán, lúc này Trần Hiên thực lực, rất có thể còn ở phía trên hắn. Một bên Tần Chân Nhân, nhớ tới nhiều năm trước, ngây ngô Trần Hiên tham gia bảy tông thi đấu, chỉ là luyện khí kỳ hắn, liền phong mang tất lộ, lực đoạt đứng đầu bảng. Bây giờ, Trần Hiên đã ngưng kết kim đan, cùng hắn ngang hàng luật giao. Chu đạo huynh, ta cái này liền hồi tông môn phục mệnh." Thần chân nhân thần sắc phức tạp nhìn về phía Trần Hiên, "Tiên thành chi chủ, trách nhiệm trọng đại. Trần đạo hữu, tự giải quyết cho tốt." Kết đan tiểu ngài thành lập, rất nhanh liền đi vào. Kim Dương tông trưởng tông Kim Hạo sáng chói, mang theo chớp cơ viên mãn đại hoàng kiếm, tự thân chỉnh diện. Vương Thụy Dương mang theo Tôn Chính Anh, Thiết Ngưng Ngương, hương, phong chính hoa tới trước. Hàn tiểu nhạc thì là một mình tới trước. Chu Cần Đường, Lý Trường Phong bọn người, càng là cao hứng bừng bừng cùng nhau mà đến. "Phải biết, Trần Hiên thế nhưng là bọn hắn chấp pháp đường trưởng lão." Kim Dương Tông Kim Đan chân nhân, ngoại trừ thủ Vượng Tông môn mấy vị bên ngoài, còn lại mười mấy người, toàn bộ chỉnh diện. Lăng Vân Tiên thành tất cả đại gia tộc tu chân, càng là nghe tin lập tức hành động, Liều mạng xâm nhập khiến điện. Chu Lệ Kỳ tiếp đại đám người, theo thân phận địa vị lập chỗ ngồi, mang lên linh quả linh tự đã là kết đan tiểu ngày thành lập, Trần Hiên Thu không ít lễ vận, đương nhiên sẽ không nhường đám người tay không mà trở lại. Qua ba lần rượu, Trần Hiên tại được Chu Nghi ngờ cảnh sau khi đồng ý, mang ngồi ở chủ vị vị bên trên, trên thân phát ra kim quang vận đạo, đối tự thân trúc cơ đến kết đan tiến hành tổng kết, bắt đầu giảng đạo. Trần Hiên kết đan, có hắn đặc biệt tính cũng không thích hợp hết thảy tu sĩ, nhưng bạn pháp quý nhất, đạo khác biệt đồng quy, tinh thuần pháp lực ngưng kết kim đan, là mỗi cái kết đan tu sĩ phải qua lộ trình. Dùng chấn hiên ngưng kết cực phẩm kim đan kinh nghiệm, đối thiên địa đại đạo lý giải đạt đến một cái cực kỳ tinh xảo độ cao. Trần Hiên thanh niệm bên trong phảng Phật mang theo nào đó không cách nào miêu tả thiên địa pháp tắc, đem trúc cơ đến kim đan diễn hóa trình bày được rõ ràng sáng tỏ, thậm chí đối kết đan sau tu hành đều chỉ dẫn ra phương hướng. Mạng lớn mạng lớn tường vân tụ tập tại phụ thành chủ trên không, hào quang bắn ra bốn phía, bên trong có vô số đạo văn diễn biến. Chương 362. Mã Quân Vây Thành chương 362, Ma quân vây thành, cầu truy là trước. Tại phủ thành chủ đại sảnh hàng cuối cùng, ngồi một nhóm đặc thủ khách nhân. Thông Linh Thanh Dao, Trăn mắt Ma quân, Tỷ bà độc hạ, Huệ ảnh mê điệp, Phi dược yêu lang, Ngọc diện phong hầu, còn có hai cái vẻ hồn ma trùng. Trong đó Thông Linh Thanh Dao rõ ràng là nhị giai cực phẩm, còn lại kỳ trùng đều là nhị giai trung phẩm. Tại trấn hiên giảng đạo bên trong, tám con kỳ trùng đều tụ tinh hội thần lắng nghe. Đô nhiên, Thông Linh Thanh Dao hình như có ngộ. Thét dài một tiếng, liền từ phủ thành chủ yến đình bên trong bay thượng vân mang, thân thể tăng vọt tới trăm trượng lớn nhỏ, từng mảnh từng mảnh lẫn phiến dụng xuống. Dao đầu sừng dài, móng vuốt điểm chỉ, phần đuôi phân nhánh, trên lưng càng là dài ra hai cánh. Đây là dị tượng như thế, liền Kim Dương tông trưởng tông Kim Hạo sáng chói đều vì thế mà choáng váng. Thanh dao đột phá, đây chính là không thấy nhiều linh thú lộ sắc, hơn nữa là đại cảnh giới đột phá. Lúc này, Trần Hiên thanh âm truyền tới, châm đông Du Dương, truyền đến ở đây mỗi một người tu sĩ trong hai. Các vị Kim Đan trưởng lão, nghe được Trần Hiên thanh âm sau quá sợ hãi đây rõ ràng là chúc cơ đến Kim Đan đại đạo diện hóa chi môn, Trần Hiên tại khánh điện trên yến tiệc truyền thụ Kim Đan đại đạo. Chúc cơ cảnh các tu sĩ Từng cái đều tranh thủ thời gian quanh chân ngồi xuống, ngưng thần lắng nghe. Tùy theo Trần Hiên trình bày kim đang đại đạo, Lăng Vân Thành chủ linh mạch phảng phất vừa mới thức tỉnh giống như, tỏa ra càng thêm mạnh mẽ luồng linh khí, đem trọn cái Lăng Vân Thành đều diện hóa thành một mảnh bảo quang chi sắc. Trong thành chủ phủ, một cái pháp tướng lặng yên dâng lên, kim quang vạn đạo, rồi lại tường hòa ấm áp, vô luận là ai nhìn thấy đều tâm có điều ngộ ra. Đạo pháp tự nhiên, kim thân pháp tướng. Kim Dương Tông trong cấm địa, một mực bế quan tu hành thái thượng trưởng lão Diệp Vạn Lý từ từ mở mắt. Trần Hiên giảng đạo, tiệm cận hồi cuối, nhưng là hắn tu hành đại đạo nhất là tinh hoa bộ phận. Những này đạo tông diện hóa quy tắc Trần Hiên bản thân đều không có tu hành đến, chỉ là dựa theo hắn lý giải tiến hành suy đoán. Nhưng suy đoán của hắn, nhưng là liền Nguyên Anh lão tổ Diệp Vạn Lý đều có chỗ đốn nộ. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là linh cầm linh thú, vẫn là trình diện trúc cơ cảnh tu sĩ, Kim Dương Tông đến thăm chân nhân, thậm chí là Nguyên Anh cảnh giới Diệp và Lý, đều tại Trần Hiên dạng đạo bên trong được ích lợi không nhỏ. Tất cả mọi người đều có thể kết hợp bản thân tu luyện, tiến thêm một bước làm sâu sắc đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đặc biệt là Trần Hiên ngưng kết cực phẩm kim đan kinh nghiệm, nhắm thẳng vào tu sĩ bản tâm, làm cho người trầm tư đốn nộ. Rất nhiều chư cơ tu sĩ vọng mở trong sáng, dồn dập tới ra trong lòng tiếp tục đã lâu ni hoặc. Trong lúc nhất thời, khánh điện điến tính bên trên, không ngừng có người đột phá tiểu cảnh giới. Ma bay ở trong mây thông linh thanh giao, hậu tích bắt phát, mượn cơ hội này, trực tiếp đột phá đến tâm giai. Nhất tâm hướng đạo chăm mắt ma quần, tỷ bà độc hạt, chính khâm lo tỏa, thể hồn quán đỉnh giống như, trên thân yêu khí đại thịnh. Thinh linh tại tiến giai nhị giai thượng phẩm. Huyết hành mê điệp, phi dược yêu lang, ngọc diện phong hầu, phệ hồn ma trùng, những loài kỳ trùng đều nghe được như si giống như say, trên mặt dần dần biến ảo ra hình người. Trần Hiên giảng đạo tiếp tục dòng dã một ngày, đám người nghe được tâm đắc thần trí, riêng phần mình thu hoạch tràn đầy. Chuyến này quá đáng giá. Tôn Chính Anh cùng đại hoàng kiếm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã không có rồi lòng hiếu thắng. Dựa vào đối thiên địa quy tắc lý giải, Trần Hiên thực lực viễn siêu còn lại kim đan chân nhân. Chúc cơ hậu kỳ, liền có thể lấy 1 đối 3, chém giết hai tên kết đan chân nhân, có thể so với kim đan chân nhân. Hiện đã ngưng kết cực phẩm kim đan, tu hành lại là huyền tiên tông hoạch tâm công pháp, hắn uy năng có thể nghĩ có biết. Nghe nói, Trần Hiên còn lĩnh ngộ kiếm đạo thần thông. Tốt rồi, giảng đạo đến đây là kết thúc. Tùy theo Trần Hiên giảng đạo kết thúc, Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, cả đám đều có cảm lộ mới, nhanh đi về tiêu hóa. Kết đan khánh điện về sau, Kim Dương Tông rốt cuộc không cùng Chu Nghi Ngở cảnh đề cập tối vị thành chủ sự tình. Tương phản, Kim Hạo sáng chói cùng Vương Thụy Dương cùng với chư vị Kim Dương Tông Kim Đan chân nhân, đối Chu Nghi Ngở cảnh đều toát ra lôi kéo chi ý đến mức Lăng Vân Tiên thành chức thành chủ, Chu Nghi Ngở cảnh muốn làm bao lâu liền làm bao lâu. Dù sao, hắn không làm, cũng là bạn giao cho chắt gái Thế Trần Hiền, người bên ngoài không thể nào nhúng tay đến bọn hắn cấp độ này, rất nhiều chuyện, không cần nhiều lời, trong lòng đều hiểu rõ. Cho chơi vương quyền, quy tắc đều bày ở ngoài sáng. Kim Hạo sáng chói cùng Vương Thụy Dương, đều muốn tu theo. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trần Hiên một bên dùng đan hỏa ôn dưỡng tuần dương pháp kiếm, một bên tu hành pháp thiên tượng địa thần thông. Chu Nghi ngở cảnh vẫn là Lăng Vân thành chủ, nhưng hắn lại bắt đầu dạy bảo Chu Lệ Kỳ, như thế nào quản lý Lăng Vân thành. Rất nhiều trong thành sự vụ, cũng đang từ từ giao cho Chu Lệ Kỳ xử lý. Giang Ánh Tuyết cùng Tông Niên Bình, mới vừa mang theo Nhi nữ cùng thân cận tộc nhân, từ trên hoang đạo trở về Lăng Vân thành. Biết được phu quân ngưng kết kim đan, muốn tiếp trưởng Lăng Vân tiên thành, đều vui vô cùng. Lúc này, hai người bọn họ cũng có 90 mấy tuổi. Giới hạn trong tiên tư, Kết lại chúc cơ sơ kỳ, một mực không có tiến giai. Chúc cơ cảnh tu sĩ, thọ nguyên có hơn 200 tuổi, ngược lại cũng không đổi. Năm đứa con gái, tất cả đều hơn 50 tuổi, luyện khí viên mãn. Vừa vặn có thể mượn nhờ Lăng Vân thành Tam giai đạo trưởng, trùng kích chúc cơ. Cuộc sống như vậy, đối Trần Hiên tới nói, vốn là không thể tốt hơn, gia nhân và tụ, ổn định hài hòa đáng tiếc, Hợp Hoan tông nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được. 2 năm sau, tại từng bước xâm chiếm Tống Quốc tất cả đại tông môn phụ thuộc thế lực về sau, Ma tông rốt cục vẫn là hướng về Huyền Tiên tông, Kim Dương tông, Thần Kiếm tông sáng lên lão nha. Hợp Hoan tông thập đại ma đan lão tổ, xuất lĩnh 10 vạn ma tu. Từ ba mặt vây kín Lăng Vân Thành. Lăng Vân Thành bên trong, các đan tu sĩ cũng có 7 tên, đều là chu nghi ngờ cảnh nhiều năm tu hạ. Chu nghi ngờ cảnh không muốn giá chiến, co vào binh lực, toàn lực phòng ngự Lăng Vân Thành. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân Thành dưới, ma ảnh trung điệp. Ngoại trừ 10 vạn ma tu bên ngoài, không ngừng có phụ thuộc ma tu linh tu chạy đến hội hợp. Lăng Vân bên trong tòa tiên thành. Trong phòng luyện công. Trần Hiên chậm rãi thu hồi Thái Dương chân hỏa, nhìn qua trên tay thuần dương pháp kiếm, không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Trọn vẹn tiêu hao thời gian 2 năm, dùng Thái Dương chân hỏa ra chỉ kim đan chi hỏa mới đưa thuần dương pháp kiếm hoàn toàn dung hợp đi lúc đi ra, Chu Lệ Kỳ đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. "Phu quân, tang tổ xin ngươi đi nghị sự." "Tốt, cùng đi." Trong bí thất, Chu Nghi ngờ cảnh đem chiến báo ngọc giản đưa cho Trần Hiên. Trần Hiên có chút nhìn lướt qua. "Thập đại ma đan lão tổ." "Ha ha, không có nguyên anh ma tổ dẫn đội." Hiên Nhi chớ bất cần hơn. Những này ma đan lão tổ đều là thành danh đã lâu thực lực ma tu, có thể so với tông môn tu sĩ kim đan. Trong đó xuất đội chủ soái cùng hai tên phó soái đều là ma đan hậu kỳ cảnh giới tu vi. Tuy là nguyên anh chân quân, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Chu Nghi Ngở cảnh yếu ớt thở dài nói ra, hắn tuổi tác đã cao, thọ nguyên sắp xỉ, khí huyết suy bại, thực lực đang dần dần suy yếu, coi như toàn lực mà làm, nhiều nhất có thể cùng Ma Tu đại quân phó soái tương đương. Hợp Hoan Tông lần này quy mô xâm phạm, tiến đánh Lăng Vân Tiên Thành, rất có nhất cử định cản Khôn Chi ý lúc này, Lăng Vân Thành bên trong, hắn cùng 7 tên kết đan thuộc hạ, lại thêm Trần Hiên cùng tiến giai thông linh thanh giao, tại về số lượng cùng vây cuốn ma đan lão tổ nhân số tương tự, nhưng ở chất lượng bên trên, Chu Nghi Ngở cảnh đoán chừng, cũng chỉ hắn cùng Trần Hiên, thông linh thanh giao có thể cầm cự. Còn lại 7 tên kết đan thuộc hạ một đối một, khẳng định không là đối phương ma đang lão tổ đối thủ. Tôn Chính Anh ngưng kết kim đan về sau, đã từng cùng hợp Hoan Tông Ma Đan lão tổ giao đấu quá, căn cơ mặc dù cạn, nhưng thắng ở là lôi pháp tu sĩ, đấu cái tám lạng nửa cân, thắng bại khó phân. Đối phương rơi xuống chiến tiếp, để tránh sinh linh đồ thán, đưa ra đấu tướng. Ma tu còn sợ sinh linh đồ thán. Bọn hắn sớm đem trong thành tu sĩ, coi như là bọn hắn thắng lợi phẩm đi. Trần Hiên cười lạnh để tay lên ngực tự hỏi, hắn không có đến cỡ nào cao thượng vĩ lại. Ma tông sở tác sở vi, càng thêm nhường hắn kính thượng. Trong mắt Ma tông, mỗi một người tu sĩ, đều là hành tẩu linh thạch. Huyết nục xương cốt, ngũ tạng lục phủ, chờ một chút, đều có thể mở ra đổi lấy linh thạch cùng tu hành tài nguyên. Đến mức đưa tu, càng bị bọn hắn xem như nuôi nốt nô bộc. Ngoại trừ thỏa mãn ma tu thú tính bên ngoài, càng là xem như đầu nhập vào mà đến tu sĩ ban thượng, tùy ý làm bẩn. Tông quốc tất cả đại tông môn tông có đủ loại không phải, nhưng tại ngoại sáng bên trên, vẫn là duy trì nhất định trật tự. Giống như ma tông những này cố tình làm bậy, căn bản là không có đem tu sĩ cùng phàm nhân xem như đồng loại đối đãi. Là thời điểm bình định lập lại trật tự rồi. Trần Hiên nhìn xem Vô Tự Đạo Kinh bên trên biểu hiện thuần dương nhiếp ma chân pháp không khỏi mỉm cười. Nửa tháng sau, Lăng Vân Tiên thành bên ngoài, Trần Hiên ngồi tại Thông Linh Thanh Dao bên trên, chú nghi ngờ cảnh mang theo 7 vị kết đan chân nhân, đối mặt với Hợp Hoan tông 10 vị Ma Đan lão tổ. Chú nghi ngờ cảnh toàn thân tản ra mạnh mẽ kim đan khí tức, đối mặt một vị đầu có hai sừng đẹp đẽ thanh niên đây cũng là Hợp Hoan tông thập đại Ma Đan chủ Hoài Hổ Tinh Diệu Phác. Hắn tu vi cảnh giới, rõ ràng là Ma Đan đại viên mãn, cách ma anh chỉ kém một chút. 2 năm trước, Lăng Vân thành tưởng vẫn tái khởi, lại có tuổi trẻ tuấn kiệt ngưng kết kim đan rồi. Hồ Tinh Diệu nụ cười chân thành nói, một mặt chân thành, không tìm hiểu tình huống còn thật sự cho rằng hắn tại vì Kim Dương tông vui vẻ. Hồ La Ma Ta Kim Dương Tông truyền thừa vạn năm, tông môn anh kiệt xuất hiện lớp lớp, há lại các người Ma tông cũng có khả năng mơ ước. Chu đạo hữu, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, có thể giấu giếm được ta? Hồ Tinh Diệu lắc đầu nói ra, ngươi như mở thành đầu hàng, ta liền bỏ qua cho ngươi Chu gia tộc tính mạng người, lại ban thưởng một cái tiền độ cho ngươi, như thế nào? Không thế nào. Đây là ta chấp gái tế Trần Hiên, trước đây không lâu ngưng kết kim đan, đặc biệt tới bắt các người Ma tu thử kiếm. Chu nghi ngờ khởi sắc thế mười phần quá to, kim đan khí tức mạnh mẽ ngoại phóng, đem trước mắt ma khí khu trục ra hơn trăm trượng bên ngoài. Giao đấu trước, hắn liền thương lượng với Trần Hiên tốt rồi bắt đầu liền phóng đại chiêu, Trần Hiên trực tiếp trước trận khiêu chiến. Bất quá là kim đan sơ kỳ, ngươi trong lòng ta hiểu rõ, đối với cục diện chiến đấu không hề có tác dụng. Không bằng ngồi xuống, thương nghị điều khoản, hai nhà cũng vì một tông, tất cả đều vui vẻ, có gì không tốt. Hồ Tinh Diệu lạnh giọng nói ra, đối Trần Hiên ngưng kết kim đan, phản phất không thèm để ý chút nào. Thực ra, cũng là âm thầm tính hãi. Hắn là nghe nói qua Trần Hiên thanh danh. Tại Hợp Hoan Tông, Ngoại Long đạo trở thành cấm kỵ. Chúc cơ cảnh lúc, liền có thể chém giết chúc cơ hậu kỳ ma tu. Nghe nói là Kim Dương Tông bất thế gia đệ tử thiên tài. Song Kiêu Tam kiệt xếp tại đứng đầu bảng. Trong năm bên trong, Kim Dương Tông song kiêu tam kiệt đều đã kết đan, mà lại đều là thượng phẩm kim đan, đợi một thời gian, nhất định thành đại khí. Ma tông tu hành mặc dù nhanh, nhưng đến kim đan kỳ, sơ kỳ nhanh chóng tu hành các loại tai họa ngầm đều sẽ bạo lộ ra, chiến lực tuy mạnh, tu hành tốc độ rõ ràng chậm lại, cùng linh tu so sánh cũng không quá lớn ưu thế. Xét đến cùng, Nguyên Anh mới là một tông át chủ bài vị trí. Kim Dương Tông bảo vệ bản tông cùng vương đại tiên thành chỗ bảo vệ khu vực hạt tâm, còn lại phạm vi thế lực, tất cả đều để trị. Thái thượng trưởng lão Diệp Vạn Lý không có xuất thủ, đối phương hợp Hoan Tông hai vị nguyên anh ma tổ cũng tương tự không có hiện thân, đây là hai tông ăn ý Huyền Tiên Tông cùng Thần Kiếm Tông, cũng là như thế tình huống. Tại Lương Quốc Ma Tông vây khốn dưới, gian nan sống qua ngày, chờ đợi thời cuộc biến hóa. Hợp Hoan Tông có hai vị thái thượng trưởng lão, nhưng vẫn không có nắm chắc lật úp Kim Dương Tông, chỉ có thể vây khốn, dùng thời gian giảm bớt Kim Dương Tông không gian phát triển, bước hắn đi vào khuôn khổ. Nhiều lời vô ích, đấu pháp đi. Lăng Vân Tiên dựa vào hộ thành đại trận, Hợp Hoan Tông ma tu đại quân nếu là cường công, Thương Phong khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Tu sĩ cấp cao đấu pháp, phù hợp nhất tâm ý của bọn hắn chỉ cần trọng thương Lăng Vân thành tu sĩ cấp cao, hắn năng lực phòng ngự đem diện rộng hạ thấp. Trần Hiên ngồi thông linh thanh giao lăng không mà tới, đi tới hai quân trước trận, một thân thuần dương pháp lực, ẩn ẩn có màu xanh thảm lôi đỉnh khí tức, nhường đối diện Ma Đan lão tổ không khỏi động dung. Các vị sư huynh đệ cẩn thận, kẻ này có kiếm đạo thần thông. Hồ Tinh Diệu sợ các vị sư huynh đệ xem thường Trần Hiên, tiếp tục nói, kẻ này danh xưng Kim Dương Tông song kiêu tam kiệt đứng đầu, ngoại trừ kiếm đạo thần thông bên ngoài, còn kiêm tu lôi pháp. Lôi pháp tu sĩ. Nghe được lời này, các vị Ma Đan lão tổ sắc mặt yếu tốt. Bọn hắn toàn thân ma khí, nhất sợ chính là các loại lôi pháp đặc biệt là Thiên Kiếp Thần Lôi, càng là bọn hắn ma công các tinh. Cho dù là ma đang đại viên mãn, cũng phải có chuẩn bị, tài năng phòng ngự ở Thiên Kiếp Thần Lôi. Trần Hiên lại nhìn về phía ma quân phía trên chỗ hư không. Thần hồn cảm ứng bên trong, nơi đó cần phải có hai đoàn cực mạnh mẽ thần hồn. Nguyên Anh Ma Tổ. Trần Hiên trong lòng thầm nghĩ đồng thời, tại hắn ngay phía trên, đồng dạng có một đoàn mạnh mẽ thần hồn. Có chút quen thuộc. Thái Thượng trưởng lão Diệp và Lý. Trần Hiên thở dài một cái. Lại hẳn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Lăng Vân Tiên thành thế, nhưng là Kim Dương Tông ngũ đại tiên thành một trong. Tuần vong được mất, quan hệ đến Kim Dương tông căn cơ, mà đối phương thập đại ma đan lão tổ, đồng dạng là Hợp Hoan tông tinh huệ, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi. Trần Hiên hướng về đối diện thập đại ma đan lão tổ chắp tay một cái. Kim Dương tông Trần Hiên, gặp qua các vị đạo hữu, không biết vị kia tới trước nhận lấy cái chết. Bất quá là mới vừa ngưng kết Kim Đan linh tu, không biết trời cao đất rộng. Vị kia sư đệ đi giáo huấn người này. Hồ Tinh Diệu lạnh nhạt hừ một tiếng, trả lời Trần Hiên khiêu khích. Ta đi chiếu cố hắn. Hồ Tinh Diệu sau lưng, một cái thân hình khôi ngô, cao hơn hơn trưởng áo bào đen ma tu teo lên ở bên cạnh hắn. Nồng đậm ma khí mây đen vẩn quanh không ngừng, mắt như trung đồng, khí tức bá đạo lăng lệ. Có Hà sư đệ xuất mã, ta lòng rất anủi, nay tại chỗ tấn thắng." Hồ Tinh Diệu khẽ cười nói. Hà kiếm sáng chói, ma Đan trung kỳ tu vi, tại Âm Sát tông thập đại ma đan bên trong bại danh Chu Du. Toàn thân huyết diễm ma khí, ngay cả hắn cũng có kiêng kỵ. Chu nghi ngờ cảnh khẽ cau mày, nhìn về phía Trần Hiên. Cái này Hà kiếm sáng chói phát ra ma đạo khí tức, cho dù là hắn, cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh, đặc biệt không thoải mái. Trần Hiên ở trong lòng âm thầm xác định, ma Đan trung kỳ, toàn thân huyết sắc hỏa diễm, đoán chừng là nào đó ma tông bí thuật mà thành. Nếu hắn dùng hết diễm ma khí làm binh, theo lý thuyết muốn dùng thủy thuộc tính công pháp chống đỡ. Có thể Trần Hiên hết lần này tới lần khác muốn dùng Thái Dương chân hỏa để lường nối, dùng hỏa khắc hỏa. Nghe nói ngươi là Kim Dương tông song tiêu tam kiệt đứng đầu, cùng cái kia Tôn Chính anh so sánh, ai lợi hại hơn? Có người nói ngươi có thể thi triển lôi pháp. Ngươi không ngại thử một chút, nhìn ta sợ không sợ ngươi lôi pháp." Hạ kiếm sáng chói lạnh giọng nói ra. "Xem ra, đối Trần Hiên lôi pháp, tay hắn nắm bắt chủ bài, có nhất định phòng ngự lòng tin đã như vậy, Trần Hiên cũng không giả mồm. Ngươi để cho ta làm lôi pháp, ta lại không cần." Ngược lại dùng Thái Dương Chân Hỏa đến cùng máu của ngươi diễm ma khí cứng nối cứng, chương 363. Hoành tạo thiên quân. Chương 363, Hoành tạo thiên quân, thân xuân quái hoạt. Trần Hiên trong lòng tính toán đã định, hộ kiếm bên trong thuần dương pháp kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tại Thái Dương Chân Hỏa dồn vào sau khi, đỏ quang đại tác, một cú ngập trời sóng nhiệt đột nhiên nhấc lên, tựa hồ liền không khí đều bởi vì nhiệt khí tiêu đến bắt đầu vặn ngẹo. Lúc này thuần dương pháp kiếm, là dùng ám tinh kiếm làm chủ, luyện hóa hắc ám tiên kim, dung hợp còn lại 8 chuôi pháp bảo phi kiếm mà thành. Tại Trần Hiên đan hỏa luẩn dưỡng dung luyện dưới, phẩm giai từ pháp bảo tăng lên thành linh khí. Hạ Kiếm sáng chói nhìn thấy Trần Hiên thuần dương kiếm phát ra chói sáng xích quang, không khỏi có chút thất thần, trong lòng đống dư hiện lên một ít sâu sắc hàn ý lúc này, hắn càng không nhiều hơn nói, cũng không lo được thân phận, chấn động toàn thân, sau lưng đột nhiên lóe ra vạn đạo huyết diễm ma khí, hướng về Trần Hiên quét sạch mà đi. Huyết diễm ma khí không phải phổ thông ma khí mây đen, ra sao kiếm sáng chói dùng vô số linh tu cùng ma tu tinh huyết hỗn hợp thuần túy âm sát lựa chế, phàm là tiếp xúc cùng chi vật, vô luận là linh vật vẫn là ma vật, đều có thể thôn phệ đi vào, hình thành mới huyết diễm. Trong lúc nhất thời, Trần Hiên bên cạnh ngàn trượng phạm vi bên trong, đều bị huyết diễm ma khí bao phủ. Không trung xuất hiện một cái cự đại tinh hồng huyết sắc quang diễm, bắn ra vạn đạo huyết sắc quang diễm, theo hướng Trần Hiên. Huyết sắc quang diễm bên trong, hạ kiếm sáng chói thân thể lay động không ngừng, toàn thân giống như quái xạ giống như đang vật mèo, càng ngày càng mơ hồ, loan thoáng hiện ra thân dáng đầu người yêu ma bộ dáng. Lúc này, Trần Hiên đã ngưng thần khóa lại hạ kiếm sáng chói thân thể, ngón tay đưa điểm, khẽ quát một tiếng. Chém. Trong lúc đó, thuần dương trên thân kiếm kim quang đại thịnh, do xích sắc chuyển thành kim sắc, vô số đạo kim sắc tiểu kiếm phát ra, dinh dinh, nhấp hồn tiếng kiếm rẽo, giống như ánh sao đầy trời giống như, tranh nhau chen lấn bắn về phía hạ kiếm sáng chói. Thật can đảm. Hạ kiếm sáng chói hai cánh tay vung lên, trên tay nhiều hai thanh đặc biệt lớn hình loan đao ma bảo, tràn ngập tinh túy âm sát ma khí, như máy xay gió giống như chuyển động, cản bay vô số đạo kim sát tiểu kiếm. Trong mắt của hắn hiện lên một chút hưng phấn. Thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, đi vào Trần Hiên trước mắt. Ma đao mang theo bén nhọn tiếng rít, đem thiên địa không gian đều chém thành hai đạo lệch trời giống như, cuốn lên ngập trời ma khí hung tợn chém về phía Trần Hiên. Cẩn thận. Chu nghi ngờ cảnh nhận biết lợi hại, hét lớn một tiếng, mong muốn tiến lên ngăn cản. Hồ Tinh Diệu cười hì hì cán đến trước mặt hắn. Đấu pháp còn chưa kết thúc, Chu đạo Hưu hẳn là muốn lấy nhiều khi ít. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hiên thân hình một trận lắc lư, tự thực không chừng. Rất nhanh, liền từ thực chuyển hư, tại biến mất tại chỗ không thấy thần thông biến hóa, âm dương hành động. Trong chốc lát, ma đao chém vào hư không bên trong, vạch ra hai đạo hắc sắc quang mang, hoàn toàn chứng thực. Hạ kiếm sáng chói thần sắc vì đó ngưng trệ. Thần thức của hắn, hoàn toàn khóa chặt không được Trần Hiên. Không có dấu hiệu nào, cứ như vậy hư không tiêu thất. Qua mười tức, Trần Hiên thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, gần như chỉ ở hắn ma đao phía trước hơn 10 trượng, chỗ ánh mắt mang theo một ít khinh thường. Phản Phật Tại nói, liền cái này. Cái này khiến Hạ Kiếm sáng chói ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra không cách nào tin biểu lộ. Hắn nghĩ tới Trần Hiên rất nhiều phá giải hắn công pháp thủ đoạn, nhưng nghĩ không ra hắn lại như vậy đột nhiên tu gì? Không gian thần thông? Không có khả năng. Đừng nói kết đan chân nhân, tuy là nguyên anh chân quân, cũng rất khó lĩnh ngộ không gian thần thông. Hắn mặc dù là ma đan trung kỳ, có thể thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ. Tự thống lương hai nước đại chiến, hắn đã đã đánh bại mấy tên kim đan chân nhân. Hàn La đặc thù nào đó không gian đột tuật. Hạ Kiếm sáng chói trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng, thì tính sao? Hạ Kiếm Sáng Trói trong đôi mắt huyết quang chợt hiện. Thân thể tiếp tục bành trướng thêm đứng lên, trên thân áo bảo băng liệt, lộ ra màu đỏ cổ da thịt. Trong tiếng cười quá dị, Hạ Kiếm Sáng Trói thu hồi ma đao, hai tay giơ cùng một chỗ màu đen nhắm tiểu ấn. Tiểu ấn nhìn qua thường thường không có gì lạ, Hạ Kiếm Sáng Trói lại hai tay bưng lấy, phản phất bưng lấy một cái tuyệt thế chân bảo giống như. Chu Nghi Ngở cảnh tập trung nhìn vào, giật nảy cả mình. Vạn Sơn Ma Ấn. Trần Hiên, không thể địch lại. Nương theo lấy Chu Nghi Ngở cảnh hoảng sợ nhấc nhợ, Hạ Kiếm Sáng Trói kìm nén một hơi, cố gắng đem Vạn Sơn Ma Ấn giơ đến đỉnh đấu chỗ, hét lớn một tiếng, đối Trần Hiên ném tới phô cận tất cả ma khí mê đen, long quyển phong giống như đều bị vạn sơn ma ớn hút vào, trong lúc đó liền hóa thành cao trăm trượng sơn, che khuất bầu trời ép tối. Trần Hiên khẽ nhíu mày, cái này hạ kiếm sáng chói, là ước hiệp hắn lực lượng không đủ đã như vậy. Trần Hiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tay cầm thuần dương pháp kiếm, nên đón hóa thành cao trăm trượng sơn vạn sơn ma ớn một kiếm chém tới. Bành, một tiếng vang thật lớn. Kim quang đại tác, giữa thiên địa một mảnh kim mang chói sáng. Cao trăm trượng sơn bị chấn động đến về sau ngã lật, chung quy là chống đỡ đánh không lại thuần dương pháp trên thân kiếm thái dương chân hỏa, dần dần hiện ra vạn sơn ma ớn vô hình. Hà kiếm sáng chói hai tay tiếp được vạn sơn ma ấn, ta thế mạnh mẽ, khung chúa ở lùi lại, trên mặt sợ hãi chưa định. Thái dương chân hỏa. Tiểu bối này, ngược lại là thật bản lẫm. Hồ Tinh Diệu không khỏi ghen tị với nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, kẻ này mới vừa ngưng kết kim đan, liền có thủ đoạn như thế, tương lai tất thành hầu họa. Một có cơ hội, liền muốn trừ hết người này, không thể tha cho hắn trưởng thành. Lúc này, Trần Hiên không buông tha, tay cầm thuần dương pháp kiếm, thân hình lóe lên. Một trận lôi hồ lập loé, thi triển lưu quang lôi độn thuật hắn, thuần di đến hà kiếm sáng chói trước mắt, mũi kiếm hơi ngón tay, một đạo kim mang phi tốc bắn nhanh tới. Hà kiếm sáng chói nào dám chính diện ngăn cản, tế lên ma đao, vừa mới tiếp xúc, liền điếu đốt giống như giấy đâm đậm đặc, sụp đổ thành mảnh vỡ. Cái này ra vì hắn tranh thủ mấy hơi thời gian. Trên tay Vạn Sơn Ma ấn lại lần nữa tế lên, chẩn thái dương chân hỏa biến thành kim mang. Hắn liền người mang ấn, đều lăng không không ngừng mà tật tốc lui lại ngự lực hóa giải. Rất nhanh, liền tối lui đến âm sát tông ma đàn các lão tổ trước mắt. Người này không thể lưu. Đông loạt động thủ giết hắn. Tùy theo hà kiếm sáng chói tiếng kêu to, còn lại 8 cái ma đàn lão tổ đều ăn ý tế lên riêng phần mình ma bảo, thi triển bản sự, công hưởng trấn hiên. Trong lúc nhất thời, ma khí ngập trời, tám cái ma bảo mang theo các loại kinh khủng ma đang khí tức, cùng nhau bay về phía Trần Hiên. Lớn mật. Chu Nghi Ngở cảnh mắt thấy quần ma không nói võ đức, vây công Trần Hiên, tức sủi bọt mép, cầm trong tay bảo kiếm liền muốn tiến lên hỗ trợ. Hồ Tinh Diệu cười ha hả tế lên Thí Thần đao kê vào Chu Nghi Ngở cảnh bảo kiếm. Hai người hiểu rõ, trước kia liền đã từng đấu phát quá, bất phân thắng bại. Kim Dương Tông bên này, còn lại 7 vị kết đan chân nhân, đồng quát một tiếng, xông tới. Trần Hiên xông qua được tại gần phía trước, tám cái ma bảo tế lên thời gian rất ngắn, Kim Dương Tông bọn người mong muốn nghị cách cứu viện, nhưng là do trưởng đường đợi. Hồ Tinh Diệu lại tại ngăn cản Chu Nghi Ngở cảnh thời điểm, còn tế lên một mặt mê chốn cửa, vung ra xương ngủ dày đặc, ngăn cản bảy vị kết đan chân nhân đừng đi. Ma khí mê đen bên trong, không cần lưu thủ, nhanh chóng giải quyết người này. Hồ Tinh Diệu trong lòng thoáng qua một ít sợ hãi, tức giận quát âm sắt tông cùng Kim Dương tông, đã là sinh tử đại địch, há có thể lưu lại loại này đạo môn tiên tiêu. Nghe nói lời ấy, chín đại ma đan không còn lưu lực, diễn phần mình chút xuống ma lực, ma bảo uy năng trong lúc đó tăng lên mấy lần. Chân Huyên thuần dương pháp kiếm, hiển nhiên không ngăn cản được nhiều như vậy ma bảo công kích, lung la lung lay, kim quang dần dần liễm, tùy thời có vỡ tan khả năng. Trần Hiên bị chín kiện ma bảo vây công, lại vẫn đứng vững không ngã, ẩn ẩn có vô số linh khí hướng về Trần Hiên chạy tới, không ngừng mà bổ sung linh lực. "Tiểu Thanh." Đến lúc này, Trần Hiên cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thủ đoạn cuối cùng đều muốn xuất ra. Chín đại ma đan liên thủ, đối với hắn vẫn là có một chút uy hiếp, nhưng mà, uy hiếp lớn nhất, nhưng là cái kia hai tên nguyên anh ma tổ. Thông linh thanh giao hiện ra thân hình, đối chín đại ma đan chính là nhất đạo xuyên qua vĩnh cửu cổ uy nghiêm bàng bạc tiếng long ngâm. Thân hồn công kích, nhường chín đại ma đan một chút phân thân, tế lên ma bảo hơi thư giãn một điểm. Nhưng vào lúc này, Trần Hiên hít sâu một hơi, Mạng lớn mạng lớn linh khí nuốt vào trong bụng. Vốn muốn cùng các ngươi chơi đùa, kết quả các ngươi không chơi đổi, không nói võ đức. Đã như vậy, hai vị ma tổ, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trần Hiên đối một chỗ hư không cao giọng nói ra. Người khác không nhìn thấy, mở ra thiên nhắn hắn, thế nhưng là rõ ràng có thể nhìn thấy hai tên nguyên anh ma tổ, thần thức sớm đã khóa lại hắn thần thông, pháp thiên thượng địa. Trước mắt bao người, Trần Hiên thân thể tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng tới 5 cao trăm trượng. Trên tay thuần dương pháp kiếm, đồng dạng tăng tới dài 200 trượng. Trần Hiên tay cầm thuần dương pháp kiếm, trong mi tâm tràn ra một cái uy phong lẫm lâm kia nhãn, phảng phất giống như thiên thần. Không tốt là pháp thiên tượng điệu thần thông, các ngươi mau lui." Tiểu Bối dừng tay, phất. Hai tên nguyên anh ma tổ đều biến sắc. Lúc này, bọn hắn thế mới biết hiểu, Trần Hiên một mực che giấu thực lực. Cố ý thả hạ kiếm sáng chói đến các vị ma đàn lão tổ trước mắt, chờ bọn hắn quân công. Như vậy, Trần Hiên liền có lý do nhất cử phá hủy bọn hắn. Hai tên nguyên anh ma tổ, phá vỡ hư không, liền muốn phi thân đến ma đạo hai quân trước trận đăng tiếp, lúc này đã muộn. Trước mặt hai người, xuất hiện một tên thân mang đại hồng bảo như lửa giống như thiêu đốt, toàn thân lóe ra kim sắc sáng chói thần huy nguyên anh chân quân đúng là Kim Dương tông thái thượng trưởng lão Diệp và Lý một bên khác. Tại thuần dương pháp kiếm trong bóng tối, vô số linh khí điên cuồng tràn vào pháp kiếm bên trong, không gian vì đó vặn vẹo, thời gian lưu động trở nên chậm chạp, chín đại ma đang động tác phảng phất trong điện ảnh pha quay chậm giống như. Vặn vẹo không gian, chậm dần thời gian. Thuần dương pháp kiếm chủ thể chất ám tinh kiếm kỹ năng đặc tính. Chém. Trần Hiên nhẹ giọng quát. Lại bừng tỉnh như tiên thần rít gạo giống như, chấn nhiếp chín đại ma đang run lên bẩy. Thuần dương pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hai tay nắm chặt, trùng điệp vung lên, một kiếm bổ ra trùng điệp ma khí mây đen, đem chín kiện ma bảo đều chém thành mảnh vỡ. Không chỉ có như thế, Liên trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang, đem chín đại ma đan tất cả đều bao phủ trong đó thần thông biến hóa, đoạt hồn kim quang. Chín đại ma đan bản mệnh ma bảo bị hủy, đều thân chịu trọng thương, chỗ nào còn ngăn cản được đoạt hồn kim quang uy năng. Diễn phần mình rối thảm, ma thân bị kim quang hóa thành đoàn đoàn hắc khí. Trần Hiên thân hình khổng lồ bên trên, sau lưng ẩn ẩn hiện ra nhất đạo kim thân pháp tướng, dáng vẻ trang nghiêm, lóe ra vô số kim sắc quang mang, nhế hướng đoạt hồn kim quang bên trong chín đại ma đan đúng là Trần Hiên ngưng kết kim đan về sau, từ Thanh Vân tông trưởng trong tông truyền thừa đến thuần dương đạo vận nhất ma chân pháp. Từng đạo nhỏ không thể biết kim sắc kiếm mang bắn vào chín đại ma đan thể nội, không ngừng hướng hai bên khuếch tán, đem chín đại ma đan ma thân qué thành tinh túy ma khí. Thu. Nương theo lấy Trần Hiên tiến quá, chín đại ma đan lão tổ ma thân đều hóa thành tinh túy ma khí, thu nhập Trần Hiên thân thể cao lớn bên trong. Hảo tiểu tử, ma đạo luyện thể thần thông. Thân dị một màn đập vào mắt, hai tên nguyên anh ma tổ trên mặt không khỏi hiện ra nhất đạo kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn chưa kịp xuất thủ. Kim Dương tông thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh chân quân Diệp và Lý, đã tế khởi linh bảo tất thái linh vòng. Bọn hắn không có lòng tin, có thể một kích mà phá. Diệp Vạn Lý lấy một địch hai, cho dù không địch lại, nhưng làm Trần Hiên tranh thủ mười mấy tức thời gian vẫn có thể làm được. Nguyên anh chân quân nếu là đạo thủ, sinh tử khó liệu đến bọn hắn loại cảnh giới này tu vi, cùng rãi ở giữa, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô luận là Hợp Hoan tông ma tu lại quân, vẫn là Kim Dương tông linh tu đội ngũ, đều bị Trần Hiên trấn nhấp rồi. Ngươi nói cho ta biết, đây là mới vừa ngưng kết nội đan chân nhân. Lấy một đích chín, không chỉ có lông tóc không thường, trong nháy mắt lực chạm chín đại ma đan lão tổ. Từ đánh lui hà kiếm sáng chói, lại đến lực chạm chín đại ma đan lão tổ, trước sau bất quá mấy hơi thời gian. Hai tông trước trận, kết đan trở xuống tu sĩ, thậm chí nhìn cũng không nhìn hiểu rõ. Bọn hắn chỉ biết nói Trần Huyên Pháp Thiên Tượng Địa vừa ra, Hợp Hoan Tông chín đại ma đàn đều hôi phi yên diệt. Pháp Thiên Tượng Địa, một kiếm phá ma sát, kim quang chấn động ma đàn, cái này là kinh khủng bậc nào đạo môn thần thông. Hắn còn vẹn vẹn kim đan sơ kỳ. Nếu để cho hắn ngưng kết nguyên anh. Hai tên ma anh lão tổ đứa mắt nhìn nhau, không nhịn được dùng mình một cái, trong ánh mắt tùy theo dựng dụng ra nồng đậm sát cơ. Nhất định không thể để cho hắn sống sót. Bằng không, Hợp Hoan Tông tương nên đến diệt tông tai họa. Hai tên ma anh lão tổ tâm ý tương thông, vẹn vẹn trong đáy mắt, liền có quyết định. Diệp Vạn Lý lão tộc, để mặc lại Một tên ma anh lão tổ chợt bộc phát ra cuộn cuộn ma khí, cuộn bạo mêng ngông lực lượng khoảng cách dâng lên mà ra, thế như hồ điên, phóng tới Diệp Vạn Lý. Nhưng mà, một tên khác ma anh lão tổ, thân hình một trận hư thực không chừng, trong nháy mắt biến mất tại mơn chỗ. Trần Hiên mau lui lại. Diệp Vạn Lý lạnh giọng quát, tên kia ma anh lão tổ là không thể nào xuyên qua phòng tuyến của hắn. Thế nhưng, hắn có thể đường cũ trở về, lượng bên cái vòng luẩn quẩn lại đuổi theo giết Trần Hiên đối với nguyên anh cấp bậc tu sĩ tối nói, ngăn dặm khoảng cách chỉ là bình thường, bất quá là 3 năm tức vấn đề thời gian. Thiên địa nổ tung, khói đen cuộn cuộn, kiếm mang bắn ra bốn phía. Nguyên anh cấp bậc đối kháng, cho dù là kết đan chân nhân, đều không thể chống lại lực lượng dữ ba. Phạm La tiêm nhiễm đến một điểm, liền muốn thịt nát xương tan. Hợp Hoan tông Nguyên anh Ma tổ đã không thèm đếm xỉa đánh vỡ Huyền Nguyên đại lục, Nguyên anh tu sĩ không được tự tiện xuất thủ ngầm thừa nhận quy tắc, lấy lớn hiệp nhỏ, trực tiếp tập sát Kim Dương tông Kim đan chân nhân. Trần Hiên không có ngu như vậy, thu pháp thiên tượng địa thần thông. Một hơi liên tục thi triển mấy cái lưu quang lôi độn thuật đạo ngược lén vào Ma tu trong đại quân. Tiểu Tặc, đường chạy. Sau lưng, là Ma anh lão tổ tiếng mắng chửi đúng như hắn đoán. Cái kia Ma anh lão tổ, đảo ngược trở về, vòng qua diệp và lý chặn đường tại Lăng Vân thành phía trước, mong muốn chặn giết hắn. Không nghĩ tới, Trần Hiên vậy mà vọt thẳng tiến vào Ma Tu trong đại quân, nhường hắn bó tay bó chân, ngược lại không thi triển được. Dù sao, đây đều là hắn đổ đồ tử độ tôn, cũng không thể không phân tốt xấu, toàn bộ diệt sát. Trần Hiên mới sẽ không quay đầu. Lưu Quang lôi độn, hành tảo âm dương, ngữ kiếm phi hành, liên tiếp gây hướng biến hóa, từ đầu đến cuối nhường nguyên anh Ma Tổ không cách nào đối tới. Trần Hiên thân hình lướt qua, Ma Tu một trận quy khắc sói gào, đều hóa thành tinh túy ma khí, bị hắn hút nhập thể nội. Ma Anh lão tổ tức giận thành số hổ, mắt thấy Trần Hiên khó mà đuổi kịp, chấn bảo vung lên. Vô số ma khí cấp tốc từ bốn phương tám hướng hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành mấy đạo áo bào đen ma ảnh, ngăn chặn Trần Hiên đường đi. Tiểu tắc trốn nơi nào? Mấy đạo áo bào đen ma ảnh, đồng thanh quát chói tai, trên tay đều xuất hiện một chuôi hắc khí quần quật ma kiếm. Trần Hiên dừng lại thân hình, mỉm cười, tay cầm thuần dương pháp kiếm, đứng lơ lửng trên không, đối mặt Nguyên Anh ma tổ Trần Thân, trong giọng tự nhiên. Sau đó, hắn nói một câu lưu truyền tiền cổ danh ngôn: "Ngươi muốn chiến, ta liền chiến." Chương 364: Đối đầu Nguyên Anh. Chương 364: Đối đầu Nguyên Anh, vạn sự như ý, 20250203 thần thông. Pháp thiên đột địa. Thân thể tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng lên tới ngàn trượng độ cao. So vừa rồi chọn vẹn cao gấp đôi. Nguyên Anh Ma tổ kinh hãi. Liên vừa rồi cái này nửa nén hương thời gian, Trần Hiên đã đem chín vị ma đàn lão tổ biến thành tinh túy ma khí luyện hóa xong, pháp lực gấp bội. Nguyên lai, Trần Hiên không hề chỉ tại chạy trốn tránh ra. Con mượn cơ hội dùng thuần dương đạo vận nhiếp ma chân pháp luyện hóa ma khí, tăng thực lực lên. Hắn lúc này, tự tin hoàn toàn có thể cùng ma anh lão tổ một trận chiến, coi như thực lực sơ lược có khoảng cách. Hắn lôi đỉnh đạo thể, Thái Dương chân hỏa, thuần dương pháp lực, lại thêm thiên nhãn pháp thiên tượng địa thuần dương pháp kiếm tam đại thần thông cùng với rất nhiều thần thông biến hóa, thiên sinh khắc chế ma tu cơ pháp, có sợ gì chi? Tất, ngươi muốn tìm chết, chết không được ta. Nguyên Anh Ma Tổ mắt thấy một bên khác Diệp Vạn Lý muốn vọt qua đến, tranh thủ thời gian toàn lực xuất thủ. Trong tầm mắt, một chôi lộ ra nồng đậm khí tức hủy diệt ma kiếm vạch phá thương khung, thình lình bắn về phía Trần Hiên Mi Tâm. Lý Phán núi, an dám như thế? Diệp Vạn Lý gầm lên giận dữ, toàn lực phát động, thất thải ngọc hoàn huyễn hóa ra bảy loại linh bảo, đánh cho đối diện Nguyên Anh Ma Tổ liên tục bại lui. Mở cơ hội này, hắn hóa thành một vệt kíp quang, liền muốn làm Trần Hiên ngăn cản cái kia ma kiếm đang tiếp, tới hơi có chút mượt. Trần Hiên nghiêm nghị không sợ, vung lên trên tay thuần dương pháp kiếm, tại Thiên Nhãn Thần Tung dưới, thấy rõ ràng, một kiếm đánh trúng cái kia ma kiếm quang mang ầm vang nổ vang, trong khoảng điện quang hỏa thạch, nguyên anh ma tổ ma kiếm bị Trần Hiên thuần dương pháp kiếm trực tiếp hô vương ở, đi chệ đi, ma lực dồn vào sau khi, ma kiếm bên trên chuốt xuống ra quỷ dị lực lượng hủy diệt, tựa hồ muốn thuần dương pháp kiếm thôn vệ nóng chảy rơi. Thái Dương chân hỏa, thử tiêu thần lôi, nương theo lấy Trần Hiên tiếng quát, thuần dương pháp trên thân kiếm lộ ra hai loại khác biệt quá nhiều pháp lực khí tức, một loại là thiêu đốt vạn vật thái dương chân hỏa, một loại là bá đạo lăng lệ tử tiêu thần lôi, đều là ma công khác tinh. Tuần Dương pháp kiếm chẳng những không có bị thôn vệ nóng chảy, ngược lại khí tức điên cuồng phát ra, đạo ngược thúc đẩy, vương vàng ngăn chặn ma kiếm. Nguyên Anh Ma tổ sắc mặt đại biến. Tật, hắn hướng về Trần Hiên một chỉ, nhất đạo quỷ dị hắc quang hiện lên. Vô cùng vô tận quỷ dị hắc vụ từ hắc quang bên trong điên cuồng tuôn ra, khoảng cách liền che đậy thiên địa. Trần Hiên lại lắc đầu. Trước người phiêu khởi mấy trăm đạo lôi phù đúng là hắn ngưng kết kim đan về sau, chế tác tam giai tự tiêu tiên lôi phù. Quỷ dị hắc vụ vừa gặp phải lôi phù, liền ầm vang nổ văng, mấy trăm đạo thiên kiếp thần lôi liên tục không ngừng mạnh tạc tại hắc vụ bên trong, đem thiên địa chọc khí đánh thanh. Kinh ngạc nhìn nắm nhìn cách đó không xa Trần Hiền, Nguyên Anh Ma Tổ trên mặt lộ ra một ít ngạc nhiên. Cái này mới vừa ngưng kết Kim Đan linh tu, cũng quá mạnh. Đối kháng chính diện hắn mười mấy tức, hoàn toàn không có lộ bại tướng. Lúc này, Diệp Vạn Lý đã đuổi tới. Lý Phán núi, ngươi dám làm hư quy củ, lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Một cái khác Nguyên Anh Ma Tổ đồng dạng đuổi theo, cùng Lý Phán núi đứng sóng vai. Làm sao làm, lâu như vậy đều không có giết tiểu tử kia. Lý Phán núi cười khổ. Vạn sư huynh, nếu không, ngươi đi thử xem, ta đến quấn lấy Diệp Vạn Lý lao giả kia vừa mới nói xong, Lý Phá Núi liền tế lên ma kiếm toàn lực công hướng Diệp và Lý. Một cỗ làm cho người hít thở không thông kịch liệt sắt ý tràn ngập trên chiến trường chỗ có không gian. Diệp Vạn Lý không dám khinh thị đồng dạng tế lên thất thải ma hoàn, khó khăn lắm kháng trụ Lý Phá Núi một kích toàn lực đúng lúc này. Họ Vạn Nguyên anh ma tổ, tính mệnh trong hốc mắt phun ra u lục băng hoa, bắn về phía Trần Hiên. Rõ ràng là một loại ma nhãn thần thông. Không chỉ có như thế, trên tay của hắn, nhiều một trôi vạn hồn tiên, tuôn ra hàng ngàn hàng vạn âm hồn ma binh. Những này âm hồn ma binh đều là nhị giai trở lên, từng cái võ trang đầy đủ, diện mạo dữ tợn, tay cầm hồn khí trở về Trần Hiên vào tới. Trần Hiên cười lạnh, hai mắt đồng dạng bắn ra kim quang, ngăn cản được họ Vạn Nguyên Anh Ma Tổ hữu lục quang hoa đưa tay vỗ một cái bên hồng, chúng trong túi bay ra một phiến ma vân, đúng là do mây chụp vạn chỉ phệ hồn ma trùng hình thành, đầu linh đình đình hai cái nhị giai thú phẩm, dẫn đầu đón lấy âm hồn ma binh. Họ Vạn Nguyên Anh Ma Tổ ngắm nhìn trong chém giết âm hồn ma binh. Về số lượng các biệt, tăng thêm thiên sinh các chế, nhưng âm hồn ma binh hao tổn không ít. Cái này khiến hắn hơi có chút đau lòng. Tuy là Nguyên Anh Ma Tổ, hắn tế luyện cái này vạn hồn tiên, luyện chế nhị giai âm hồn ma binh, cũng hao tổn không thiếu thời gian cùng tinh lực. Ai nghĩ đến Đối diện một cái chỉ là kim đan chân nhân, vậy mà nuôi mấy chục vạn chỉ phệ hồn ma trùng, lập tức liền hao tổn gần nửa. Người này giữ lại không được. Họ Vạn Nguyên Anh Ma Tổ giận dữ, lộ ra bản mệnh ma bảo động dạng một chuôi màu đen ma kiếm, lại xoay so lý phán núi càng thêm tầng sâu quỷ dị, liên đội xung quanh không khí đều bị nhuộm thành mê đen. Hắc hắc, tiểu tắc không hổ là Kim Dương Tông bí truyền tiên tiêu, dùng kim đan sơ kỳ, liền có thể lực khiêng chúng ta Nguyên Anh Ma Tổ. Bất quá, đến đây chấm dứt đi. Họ Vạn Nguyên Anh Ma Tổ cười quái dị một tiếng, lúc này toàn lực tế lên tay bên trong hắc ma kiếm. Sau đó Liên tới Hắc Ma kiếm nhỏ dọt nhất truyện, trực tiếp tuôn ra vạn đạo đen kịt quang hoa, điên cuồng hướng Trần Hiên xoát đi. Hắc sắc ma quang dọc đường những nơi đi qua, nổi lên từng trận quỷ dị màu đen nhăn nhách, để cho người ta phảng phất đưa thân vào tĩnh mịch minh giới bên trong đồng dạng. Vô cùng vô tận từ khí, bao phủ khu vực phụ cận, đem thiên địa linh khí thôn vệ trống không. Một chút ma tu né tránh không kịp, bị hắc quang chạm đến, liền âm thanh cũng không kịp phát ra, liền bị hấp thụ đi vào, trở thành hắn hắc sắc ma quang chất dinh dưỡng, phát triển một ít. Trần Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung trôi này hắc ma kiếm, giữa lông mày thiên nhãn càng thêm uy nghiêm lạnh lùng. Trong mấy mắt Tuần Dương pháp trên thân kiếm kim quang đại tác, mãnh liệt thần quang xua tan đầy trời ma quang tử khí, trực tiếp chém về phía họ Vạn Nguyên anh lão tổ. Một kiếm này, phản phất diễn hóa thiên địa lại đạo, trong cõi u minh tự hồ có đạo tôn nhẹ giọng ngâm sướng. Trong lúc đó, Hợp Hoan tông hai đại nguyên anh ma tổ, trong lòng không hiểu sinh ra một loại đại khủng bố, tim đập loạn không thôi. Hai người lẫn nhau, giương phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ đối với bọn hắn bực này, nguyên anh cấp bậc tồn tại tới nói, có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ công kích cực ít. Cho dù là diệp vạn lý trên tay thất thải ngọc hoàn bực này linh bảo, nhiều nhất là kích thương bọn hắn, muốn không được tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà Hôm nay gặp phải cái này Trần Hiên, thì chiến pháp tiên tượng địa thần thông về sau, toàn lực sử xuất một kiếm, vậy mà không bản mã hợp tiên điệu diễn hóa chi đạo, có thể chặt đứt nhục thân, trực tiếp đem bọn hắn hồi phiên diệt. Trong chốc ngắn này, hai đại nguyên anh ma tổ ẩn ẩn sinh ra một ít mê vọng. Trước mắt tiểu tử này, là đạo tôn chuyển thế. Nguy cơ phía dưới, họ Vạn Nguyên anh ma tổ không còn dám có nửa chút chần chừ, ngón tay điểm nhanh, thể nội bàng bạc như biển ma lực cầm vàng một phát, đều chốt xuống đến hắc ma trong kiếm. Giữa không trung, hắc ma kiếm cùng thuần dương pháp kiếm đan xen vào nhau. Oen. Đất dung núi truyện. Thuần dương pháp kiếm bay ngự mà quay về. Hắc ma kiếm trở nên ảm đạm rất nhiều. Thần mạnh kiêu ý, họ Vạn Nguyên anh ma tổ trong lòng tất kình. Con tốt tiểu tặc này mới vừa bước vào Kim Đan cảnh, như giờ phút này là nguyên anh thế giới, không, cho dù là Kim Đan hậu kỳ, ta hắc ma kiếm chỉ sợ đều ngăn cản không nổi rồi. Kim Dương Tông tại sao có thể có loại này yêu nghiệt? Bực này linh khí công pháp, rõ ràng là Huyền Tiên Tông. Họ Vạn Nguyên anh ma tổ còn tại nghĩ mà sợ. Công, trên bầu trời truyền ra nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng kiếm reo. Trần Hiên hai tay nắm chặt thuần dương pháp kiếm, ngàn trượng thân thể, trực tiếp phóng tới họ Vạn Nguyên anh ma tổ không còn dùng thần niệm cũ sử, trực tiếp lấy lực chứng đạo, kiếm trảm ma anh. Họ Vạn Ma Anh lão tổ vẻ mặt đại biến đầy trời đều là thuần dương pháp kiếm bắn ra tới mồ mảnh liệt kim quang, đem trọn cái thương khung đều che quất, tràn ngập phá hủy hết thảy đáng sợ khí tức. Cùng vừa rồi kiếm kia so sánh, uy năng tối thiểu mạnh gấp đôi. Trong lúc nhất thời, phản phất kim này bay xuống, ép tới hắn không thở nổi. Họ Vạn Ma Anh lão tổ lập tức như bị sét đánh, một hô hơi lạnh thấu xương cấp tốc dâng lên. Hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Lý Sư Đệ, giúp ta một chút sức lực. Hắn hoảng sợ rất lớn. Trong khắc này, họ Vạn Nguyên anh ma tổ rốt cục biết được sư đệ lý phá núi, vì cái gì không có cầm xuống trấn hiên. Căn bản không có cái năng lực kia. Lúc này, hắn cảm giác được rõ ràng, ứng đối hơi không cẩn thận, liền phải vẫn lạc tại đây. Tim đập loạn, trong lòng đại loạn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là hai tay nắm ở Hắc Ma kiếm, nên đón thuần dương pháp kiếm đón đỡ đi qua đến loại thời điểm này, tất cả thuật pháp cũng không bằng đại lực công thủ tới trực tiếp. Hắc ma trên thân kiếm, hắc khí lở lở, đen kịt ma quang không ngừng khoé động tuôn ra, tựa hồ mong muốn ngăn cản lăng lệ bá đạo kim sắc quá mang. Nhưng mà Trôi này bị họ Vạn Nguyên Anh Ma tổ đặt vào kỳ vọng cao đỉnh giai ma bảo Hắc Ma kiếm, cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản được thuần dương pháp kiếm mênh ngông uy năng. Lượng kiếm vừa mới tiếp xúc, đen tuyền ma quang tựa như cùng băng tuyết bị liệt nhật thiêu đốt giống như, trực tiếp bị kim sắc quang mang tán dã. Lý sư đệ, người đến khí tức tự vong họ Vạn Nguyên Anh Ma tổ, Hắc To đã phát. Lý Phá Nôi không chần chờ nữa, hướng trong tay Hắc Ma kiếm phun ra nguồn máu, ma quang đại phóng, một kiếm đẩy ra diệp vạn lý thất thải ngoản, nhào thân lao đến đồng dạng tay cầm Hắc Ma kiếm, chĩa đến thuần dương pháp trên thân kiếm. Thế là, tại Lăng Vân Tiên thành chiến tranh bên trên, xuất hiện một màn quỷ dị. Hợp hoàn Hão Tông hai đại nguyên anh ma tổ, đem hết toàn lực, mới khó khăn lắm ngăn cản được Kim Dương Tông Kim Đan chân nhân Trần Hiên pháp kiếm. Lúc này, Diệp Vạn Lý cũng chạy tới. Thất thải ngọc hoàn huyền hóa ra bảy loại linh khí, diễm phần mình tân màu xuất hiện, thần quang chói sáng. Nhưng mà, Hợp Hoàn Hão Tông hai đại nguyên anh ma tổ đã không hẹn mà cùng thi triển ra ma tông bí pháp, lăng không đột bay. Mấy tức về sau, ngoài trong trượng, hai người lại hiện ra thân hình, nhìn chằm chằm Trần Hiên, một bộ khó có thể tin gặp quỷ bộ dáng. Diệp Vạn Lý không có truy kích. Vạn Như Ý, Lý Phán Úy, các ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Một cái tông môn thực lực, là nhìn hắn sức chiến đấu cao nhất. 10 cái kim đan cũng không bằng một cái nguyên anh. Mà trước mắt Kim Dương Tông, mặc dù chỉ có một tên nguyên anh chân quân, vẫn còn có một tên không thua gì nguyên anh chân quân kim đan chân nhân. Hợp Hoan Tông hai đại nguyên anh ma tổ, riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn ma tu, tất cả đều quay người mà chạy, hoàn toàn không có bố cục, tùy bọn hắn đi thôi. Diệp Vạn Lý thần thức, từ đầu đến cuối khóa chặt đối diện hai tên nguyên anh ma tổ. Vạn Như ý cùng Lý Phá núi cũng không có vứt bỏ Hợp Hoan Tông ma tu, tự thân vị bọn hắn đoàn hộ. Mà sở dĩ làm như vậy, cũng là không có cái nào. Những này ma tu Thế nhưng là hợp hoàn tông tinh huệ, không thể sai sót. Thập đại ma đan đã mất thứ 9, nhưng chỉ cần tầng dưới chốt ma tu số lượng đủ nhiều, bọn hắn dùng hợp hoàn tông bí pháp, vẫn có thể rất nhanh trồng chất ra ma đan lão tổ. Khi bọn hắn liên thủ mới có thể ngăn cản Trần Hiên ra sức một cái lúc, trong lòng liền hiểu rõ, công thủ chi thế đã chuyển. Huyền Nguyên đại lục, Nguyên Anh tu sĩ ngẩm thừa nhận không thể trực tiếp hướng về sau xuất hiện lớp lớp tay, là lẫn nhau cân bằng chế ước kết quả. Bọn hắn giống như đàn hạt nhân, một khi đều hướng đối phương hậu bối xuất thủ, thì đối phương tông môn không người kế tục, không chết không thôi, lượng bại câu thường. Trừ phi có lòng tin tuyệt đối, một kích giết chết đối phương nguyên anh tu sĩ, diệt hắn tông môn. Nhưng mà, nguyên anh giữa các tu sĩ, cái nào dễ dàng như vậy đánh giết đối phương đều có áp đáy hòm tuyệt kỹ cùng bảo vệ tính mạng át chủ bài. Có đôi khi, đánh cái mấy năm, đều rất khó phân ra thắng bại đến đây cũng là Diệp Vạn Lý ra hiệu, không cần truy kích Hợp Hoan Tông ma tu đại quân nguyên nhân ưu thế tại ta. Chỉ cần trấn hiên thuận lợi trưởng thành, thành tựu nguyên anh, chính là ổn thỏa ổn thỏa tông quốc đệ nhất nhân. Chỉ là Hợp Hoan Tông, không đáng giá nhắc tới, một tay có thể diệt. Hiện nay, Kim Dương Tông khẩn yếu nhất, chính là hiu sinh dưỡng tức, thu thập tu hành tài nguyên, ra sức bảo vệ Trần Hiên thành tựu nguyên anh đại đạo. Huyền Tiên Tông, Lăng Tiêu Tiên thành phía trước. Huyết vụ cuộn cuộn, huyết khí trùng thiên, vô số huyết linh tông ma tu, đem Lăng Tiêu Tiên thành vây chật như nêm cối. Trước trận, một tòa dài ngàn trượng, rộng trăm trượng trong huyết trì, cô linh linh tông bay dao lấy mấy cô Huyền Tiên Tông tu sĩ thi hại. Huyết nhục mất hết, chỉ còn lại bộ xương. Trong huyết trì, đóa đóa huyết liên nở rộ, một cái tiên phong đạo cốt áo bào đỏ lão đạo ngồi ngay ngắn trên đó. Lăng Tiêu bên trong tòa tiên thành, tại hơn 10 vị kết đan chân nhân chen chúc dưới, Nguyên Anh chân quân tiên tướng nhìn chăm chú trong huyết trì áo bào đỏ lão đạo đã thấy đầy trời huyết khí giật mình thu nhập áo bào đỏ lão đạo thể nội, thiên địa vì đó thanh minh. Sau lưng nhất đạo huyết ma hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, áo bào đỏ lão đạo từ từ mở mắt đối Lăng Tiêu trên tòa tiên thành thiên tướng chân quân lạnh giọng nói ra, "Thiên tướng, 300 năm không gặp, thuần dương công viên mãn hay?" "Không." Thiên tướng than nhẹ một tiếng. "Huyết trì lão tổ, ngươi thôn phệ cái này rất nhiều tu sĩ tinh huyết, liền không sợ nhận đến tiên đạo phản phệ sao?" "Huyết trì lão tổ cười nói, tiên đạo bất nhân, dùng vạn vật làm số cậu. Đạo pháp tự nhiên, trong lòng vô thiện ác." "Thiên tướng, ngươi vẫn là lấy tướng rồi." Một cây huyết sắc tiểu kỳ từ Huyết trì lão tổ bên trong bay ra, đón gió căng phồng lên, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Chẻ cốt Lăng Tiêu trên tòa tiên thành không. Trong chốc lát, Lăng Tiêu tiên thành một mảnh huyết hồng, vô số cùng bạo huyết sắc cấp bạch sắc quang, mang theo lấy một cỗ thôi hủy thế gian vạn vật lực lượng đáng sợ, tầng tầng áp bách mà tới. Huyền minh huyết kỳ, huyết chỉ lão tổ bản mệnh ma bảo. Hắn phải dùng cái này huyền minh huyết kỳ, đem chọn cái Lăng Tiêu tiên thành tu sĩ, toàn bộ tế luyện. Thiên tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch, nắm chặt trên tay pháp kiếm, vẹn vẹn bước ra một bước, liền bước vượt trăm trượng, xuất hiện tại trên tường thành. Nhưng mà, hai vị nguyên anh tu sĩ đang muốn lúc giao thủ. Nhất đạo bay phủ tiếng rít lấy hướng về huyết chỉ lão tổ lao vụn vụt mà tới. Huyết trì lão tổ tin tay khẽ vẫy, nó nhìn bay phù nội dung bên trong, không khỏi sắc mặt đại biến. Kim Dương tông cao thủ xuất hiện lớp lớp. Có kim đan chân nhân Trần Hiền, dùng sức một mình, chảm chín đại ma đan, đối đầu vạn như ý, lý phá núi hai đại nguyên anh ma tổ. Hập Hãn tông không địch lại, đại bại rút quân. Mau lui. Đây là cái quỷ gì? Huyết trì lão tổ con ngươi co rụt lại, cảm giác được trước nay chưa có chấn kinh. Hắn lập đi lặp lại quan sát cái này bay phù. Thật là huyết linh tông bí pháp đưa tín phù. Chỉ là ở trong lòng một chút suy tư mười mấy tức, hắn liền đạt được kết luận. Việc này làm thật, như là vì ngăn cản hắn xuất thủ Bây phủ nội dung không cần như thế khoa trương. Kim Đan chân nhân, Trảm chín đại ma đàn, ngược lại cùng tôi. Thế mà có thể vượt qua đại cảnh giới, đối đầu hai đại nguyên anh ma tổ. Hắn là biết được Hợp Hoan tông vạn như ý, Lý Phàm nuôi thực lực, cùng hắn tương xứng. Nhưng mà, dùng hai người chi lực, đều không có cấp tốc đánh giết Trần Hiên người này, ngược lại đại bại rút lui. Không phải không làm, là không thể vậy. Kim Dương tông ra bực này tiên kiêu yêu nghiệt, Hợp Hoan tông hai đại nguyên anh ma tổ, chỉ cần đầu góc không phải nốc, đều muốn đệ nhất thời gian xuất thủ đánh giết. Mà Kim Dương tông, chỉ có Diệp Vạn Lý một tên nguyên anh chân quân. Cứ như vậy, còn lớn hơn bại rút quân. Trần Hiên thực lực, có thể nghĩ. Huyết trì Lao tổ thật sâu nhìn Lăng Tiêu Thiên thành một chút, dù có lại nhiều không cam tâm, cũng đành phải đi đầu rút lui. Nếu là Kim Dương Tông gấp rút tiếp viện Huyền Thiên Tông, thân làm Nguyên Anh Ma tổ hắn, coi như có thể bình yên thoát thân. Mang tới những này Huyết Linh Tông ma tu tinh huyết, lại muốn mất sạch tại đây. Rút lui. Huyền Minh Huyết Kỳ bay trở về. Lần này, không phải tiến công, mà là yểm hộ Huyết Linh Tông ma tu đại quân, nhanh chóng rút quân. Lăng Tiêu trên thành. Vô tướng cùng trong thành kết đan chân nhân, nhìn chợn mắt hốt hoồm. Huyết Linh Tông lại tại xoa cái gì quý kế? Chương 365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 Nếu như không phải Huyền Tiên Tông xuất ra Trần Hiên thân phận của bài, công bố Trần Hiên làm Huyền Tiên Tông thân truyền đệ tử, hắn danh tiếng càng thêm không chịu đổi. 50 năm chiến loạn, Tống Quốc cảnh nội một mảnh hoang vu, bách phế đại hưng. Trần Hiên tiếp nhận Lăng Vân thành thành chủ, chủ trì Lăng Vân thành sự vụ ngày thường, nhưng là hắn tam phu nhân Chu Lệ Kỳ đại chiến qua đi, Trần Hiên liền chính thức vào ở phụ thành chủ, bế quan khổ tu. Chu nghi ngờ cảnh thì hồi Kim Dương Tông dưỡng lao đi. Tùy theo Tống Lương hai nước miễn ảnh tu sĩ ngầm thừa nhận, hai nước dần dần lắng lại chiến tranh, tất cả tự phát triển. 10 năm sau, đại hoàng kiếm ngưng kết kim đan, tiếp nhận Kim Dương Tông trưởng tông chi vị đối với cái này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 tăng lên Kim Dương Tông khu quản hạt bên trong tu sĩ số lượng cùng chất lượng đồng thời, đối thế tục thế giới, đồng đều chia ruộng đất, mở rộng viên tổ cây lúa, dốc sức phát triển hơi nước, lấy quặng, tinh luyện kim loại các loại kỹ nghệ. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, Kim Dương Tông địa bàn quản lý khu vực liền khôi phục nguyên khí. Ma Lương Quốc Ma Tông, Ma khí tăng vọt, sát địa cùng xuất hiện. Tất cả tông ma thánh nữ tầng tầng lớp lớp. Tại Tông Quốc không có chiêm chiếp tiện nghi về sau, trọng tâm chuyển hướng ngũ quốc, lôi quốc các loại quốc gia khác, không ngừng nuốt những quốc gia này thế lực xung quanh. Ma tăng đạo giảm. Ngô quốc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 Thời gian vội vàng mà qua, nhoáng một cái chính là 120 năm đi qua. Lăng Vân Thành ngoại ố hoàn toàn yên tĩnh trong rừng thây. Một cái thanh ý trung niên tu sĩ ngồi tại hai tòa trước mộ. "Ánh Tuyết, Nghiên Bình, ta tới thăm các người rồi." Người này đúng là 200 tuổi Trần Hiên đại phu nhân Giang Ánh Tuyết, nhị phu nhân Tâu Nghiên Bình, được tiên tư có hạ, vẻn vẹn tấn thăng đến chốc cơ trùng kỳ, mấy năm trước lần lượt thọ tận mà chết. Phía sau hắn, đứng đấy một vị tóc trang xoã nữ tu, đúng là Chu Lệ Kỳ. Tư chất của nàng muốn tốt chút, dưới sự giúp đỡ của Trần Hiên, tấn thăng đến chốc cơ hậu kỳ, lại phục dụng nhiều loại duyên thọ linh đan. Đoán chừng thọ nguyên có thể đến tới 240-50 tuổi. Lúc này, nàng cũng 210 tuổi. Chấn Hiên tại hai vị phu nhân trước mộ, tự lẩm bẩm, nói tốt hơn một chút lời nói. Thế sự như mây, mặc cho ngươi như thế nào thần thông quảng đại, nếu không được trường sinh, liền chạy không khỏi cái này sinh tử luân hồi nỗi khổ. Lúc trở về, Chấn Hiên một mực yên lặng không nói gì, như có điều suy nghĩ. Nhi tôn của hắn đều tại Lăng Vân Thành cùng phụ cận linh địa sinh hoạt. Toàn bộ không cho phép tại Kim Dương Tông đảm nhiệm chức vụ, đổi không cho phép phạm pháp loạn kỷ cương. Lệ kỳ, chúng ta đều già rồi. Về đến nhà, Chấn Hiên đột nhiên biểu lộ cảm xúc.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 cuối cùng sẽ thành hư ảo. Giang Ánh Tuyết cùng Tâu Nghiên Bình đã tiên du. Người thân sớm đã chúc cơ, riêng phần mình thành ra, không cần hắn bồi bạn. Hiện nay, còn ngồi ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại Chu Lệ Kỳ. Trần Hiên hồi ức tại Huyền Nguyên Đại Lục Tuyết Nguyệt nhân sinh. Nghĩ đến cơ khổ không nơi nương tựa Giang Ánh Tuyết, thuần thật thiệt lương Tâu Nghiên Bình. Còn có tóc trắng xóa, ngày giờ không nhiều Chu Lệ Kỳ. Kim Dương Tông quản lý dưới, hưng thịnh phát triển, an cư lập nghiệp, nghiêm nhiên trở thành một mảnh có yên vui. Có thể xung quanh chư quốc, ma tu hung hăng ngang ngược, đông đạo phàm người sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Trảm yêu trừ ma, cột giữa cần côn.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 Mọi người theo ta đi xem một chút đi." Vừa mới nói xong, Diệp Vạn Lý liền hóa thành một đạo bạch quang, phi độn đến Lăng Vân Thành trên không. Hơn 10 vị kết đan chân nhân, riêng phần mình hóa thành đột quang, trước sau phi độn mà tới đây chính là các anh. Cho dù chỉ là khoảng cách gần quan sát, đều có thể được choix không nhỏ, đối bọn hắn đem tới tu hành mang đến chỗ tốt to lớn. Lúc này, phủ thành chủ trên không, tường vân nổi lên một phía, linh quang tụ tập, hào quang năm màu cực nhanh rốt ngược vào. Trong bí thất, lóe ra huy hoàng kim sắc quang mang, một cái cự đại kim thân pháp tướng, xuất hiện tại bí thất trên không, đúng là Trần Hiên bộ dáng.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 Trần Hiên đặc biệt dùng thân thể thân thể đến đối kháng Thiên Kiếp Thần Lôi. Thần Lôi bên trong, Trần Hiên tựa hồ dị thường thư sướng, phát ra một tiếng tiếng gào, phản phắc xuyên qua nguyên cổ tuyết nguyệt cổ tiếng long ngâm, thân thể kim quang lóng lánh, thiên địa làm trì biến sắc. Diệp Vạn lý nheo lại mắt, ngưng thần quan sát. Mấy trăm đạo ngàn trượng lớn lên Thiên Kiếp Thần Lôi, đánh xuống tại Trần Hiên trên thân, không tổn thương chút nào, lôi đình chi lực đều bị hắn hấp thu đến trong đan điền. Tiếp theo tẩm bổ trong đan điền cực phẩm kim đan, dần dần hình thành một cái tiểu tiểu nhỏ bé hài nhi, tràn đầy sinh cơ giật gạo xanh biếc sắc, tướng mạo dung mạo cùng Trần Hiên giống nhau như nước. Trần Hiên toàn thân hơi rung, ánh mắt trong suốt, nhìn qua đỉnh đầu thiên địa dị tượng dần dần tiêu tán. Hết thể cũng rất thuận lợi, lòng yên tĩnh như nước. "Chúc mừng phu quân, kết thành nguyên anh." Chu Lệ Kỳ một mặt vui mừng, không được kìm nén được kích động. "Phu nhân." Trần Hiên mỉm cười. "Mà lại ở trong nhà an tâm mấy tháng, ta đi một chút liền hồi." Lần này ngưng kết nguyên anh, Trần Hiên không có một chút tâm mà. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, như cùng hắn xuyên qua đến sau ngảo mộng bình thường, cầm trong tay bảo kiếm, càn quét quằn ma. Trước kia là năng lực không đủ, bây giờ Tại giới này bên trong, ngoại trừ số rất ít hóa thần đại năng, đã không người là đối thủ của hắn. Hắn đối Diệp Vạn Lý không mình hành lễ, hỏi: "Diệp trưởng lão, ta đã tại Huyền Nguyên cảnh bên trong, nhìn thấy Huyền Nguyên đại lục, linh khí tăng dã, ma khí chủ thiên, ma tông ứng vận mà lên, dẫn tới vực ngoại ma tộc xâm chiếm giới này, thành vị nhân gian mang ngục. Có thể cáo chi ta, Huyền Nguyên đại lục vì sao ma trưởng đạo tiêu? Từ hỗn độn sơ khai, linh khí tăng lên, trọng khí hạ xuống, hình thành ma đạo hai phái, lợi dụng linh khí ma khí tu hành. Bất cứ lúc nào, ma đạo đều là cùng tồn tại, nhưng đại đa số thời điểm, vẫn là đạo trưởng ma tiêu tán." Bây giờ Nhưng là ma trường đạo tiêu, tất cả nước tông môn không địch lại ma tông tu sĩ, trong đó tất có ẩn tình. Ngươi theo ta đến. Hai người hóa thành đội quang, bay thẳng đến Kim Dương Sơn chi đỉnh. Diệp Vạn Lý cáo tri chân tướng. Nguyên lai, Huyền Nguyên đại lục thông hướng linh giới thiên thê đã sớm tắc nghẽn đoạn tuyệt, giới này không người nào có thể phi thăng. Tuy là tu hành đến cảnh giới hóa thần, cũng chỉ có thể ẩn giấu tu vi, chính ra giới này thiên đạo kiếp sát. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ, hóa thần đại năng là sẽ không xuất thủ. Tiên rồi thiên thê đoạn tuyệt, có thể ma giới không gian khe hở, nhưng thủy chung đang quyết đại. Trung Nguyên chư cốc đỉnh tiêm tông môn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 đều bị Trần Hiên dùng Thuần Dương Đạo vận nhiếp ma trấn pháp hóa thành ma khí, phát triển bản thân đời sau truyền thuyết, Kim Dương Tông Nguyên Anh chân quân, Trần Hiên xuống núi, một tay đạn quần ma. Tống Quốc phủ cận chứa quốc, Ma tông mai danh nhận tích, thiên hạ thái bình, không người dám tự sưng ma đầu. Bình định phủ cận Ma tông loạn cục về sau, Trần Hiên trở lại Kim Dương Tông, mang theo Chu Lệ Kỳ hoàn vũ huyền nguyên đại lục. Thời gian dung dung, chói mắt liền đi qua 30 năm. Chu Lệ Kỳ tọa tận tiên du, Trần Hiên lại lần nữa rời núi, một mình đi đến đại tấn. Dùng sức một mình, đem đại tấn tất cả thế lực lớn phản đồ ma tu giết đến máu chảy thành sông. Cuối cùng Tại ma giới khe hở chỗ, thi triển pháp thiên thượng địa, kim thân pháp tướng các loại thần thông, cầm tuấn dương pháp kiếm, đem ma giới qua đây vực ngoại ma tộc, giết sạch sẽ. Giết đến vực ngoại ma tộc cũng không dám lại thông qua ma giới khe hở lén qua qua đây. Tại xác định từ vực ngoại ma tộc không dám xâm phạm thế giới về sau, Chấn Hiên trực tiếp thôi động Thái Dương Chân Hỏa, chiễn phong lớn lại ma giới khe hở. Huyền Nguyên Đại Lục ma kiếp, cấp tốc chốn bụi. Sau đó, Huyền Nguyên Đại Lục từng cái chính đạo thế lực, toàn lực phản kích. Ma tu Mai danh nhận tích, trốn đến ít hai lui tới trong sắt chi địa, kéo dài hơi tản. Chấn Hiên độc thân trở lại ngọa Long Đạo, tại một góc vạn năm dưới cây thần xây dựng nhà tranh.